rất hiển nhiên là sông nài chứng kiến nó lịch sử vì lẽ đó này để tuyển dê then lại di v ở đạo này để đối phó bạn học xin giơ tay lý hoành c h ế c ngay lập tức lấy tay giơ lên đến đồng loạt hơn ba mươi con tay cũng nhấc lên lý doanh nhìn lướt qua bạn học cả lớp được cái kia làm sai thế nhưng nghe hiểu nhấc tay cả lớp nhìn sang chỉ có hai người không có nâng qua tay bên trong một cái là tường t r ạ y kiếm lý doanh hiểu rõ hắn tình huống cũng liền không nói thêm gì nữa thế nhưng cái này nằm ở trên bàn đi ngủ là tình huống thế nào lý doanh nghiêm túc nói cái kia đi ngủ ngồi cùng bàn cho hắn gọi dậy đến lưu mai mai ngẩn ra này nói không chính là mình cùng phương kỳ mại sao m ạ i m ạ i lao sư gọi ngươi đấy phương kỳ mại đem đầu nhấc lên lý doanh vừa nhìn ngươi không phải là cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm phương kỳ mại sao lúc đó vẫn là lý doanh dẫn cục công an d i ệ p đội trường đến cho phương kỳ mại ban phát cờ thưởng lưu mai mai gật ngủ đối với lao sư là hắn lý doanh vẻ mặt hơi hơi hỏa hoãn một điểm hắn tiến lên nói rằng phương kỳ mại chăm chú nghe rằng bài bây giờ cách thi đại học chỉ còn dư lại tám mươi sáu ngày nhất định phải trở nên coi trọng người đều sẽ sao thiếu nghe một đề đối với ngươi có thể đều là tổn thất thật lớn a lưu mai mai nhỏ giọng địa ở lý doanh bên cạnh nói rằng lão sư hắn lần thi này mát điểm mãn mát điểm lý doanh có chút không quá tin tưởng như vậy bài thi có thể trên một trăm ba mươi thực đã xem như là khá là ưu tú trình độ muốn thi đến mát điểm một trăm năm mươi cũng không phải không thể nào thế nhưng hầu như không ai có thể làm được đến lý doanh tiến lên cầm lấy phương kỳ mại bài thi vừa nhìn quả nhiên là mát điểm nghiêm túc nhìn vài đạo l ấ p chỗ chống đề song hình l ấ p chỗ chống chờ chút cũng xác thực toàn bộ đối phó trọng điểm là ở viết văn trên phương kỳ mại viết viết văn không chỉ có chưa từng xuất hiện bất kỳ ngữ pháp hoặc là từ đơn viết sai lầm còn đối với thêm v h â n từ hối k h ô n g chế vô cùng đúng chỗ ở không lạc đề tình huống vài câu ngạn ngữ sử dụng đến vừa đúng viết ngay ngắn quyền diện vô cùng ngắn gọn kết thúc ngữ còn có thể giữ chặt toàn văn lại là một cái thêm phân hạng dựa theo cho điểm tiêu chuẩn như vậy viết văn xác thực có thể đạt đến mát điểm đối với trường học tiếng anh thành tích tốt hơn học sinh gặp bị đưa đi tham gia tiếng anh thi đua lý doanh cũng rõ ràng đại khái là người nào thế nhưng xưa nay không biết còn có phương kỳ mại nhân vật này trường học của chúng ta lúc nào còn ra phát hiện nhân tài như vậy đến từ lý doanh choáng vắng trị mười lần trước hắn bị trao tặng cờ thưởng cảnh tượng chính mình còn rõ ràng trước mắt lần này tấm này có chút độ khó bài thi lại thi cái m ắ t điểm chàng trách hứa hiệu trưởng gần nhất vẫn nói chúng ta cấp hai n g o a hổ thằng long bạn học cả lớp đều đã biết rồi phương kỳ mại tiếng anh trình độ dồn dập chờ xem lý doanh làm sao tỏ thái độ nhìn hắn cái kia kinh ngạc mặt liền biết là tình huống thế nào lý doanh quay về phương kỳ mại nói rằng chậm một chút nói đến viết văn thời điểm phiền phức ngươi đem ngươi bài thi cho ta mượn một hồi ngươi này viết văn rất có tham khảo giá cả chị không nên bắt được toàn bộ năm đoạn để mọi người đều cố gắng học tập một chút phương kỳ mại đáp cầm đi phó giáo ngươi lý doanh vốn là muốn cho phương kỳ mại chăm chú nghe giảng bài thế nhưng hắn cũng đã mất điểm muốn nói lại thôi lưu mai mai ở bên cạnh nói rằng lão sư lớp chúng ta còn có lớp bên cạnh cuộc thi lần này bài thi đều là hắn cho chúng ta cải thế, có việc này lưu mai mai gật g ủ đúng mờ s điền v y thác hỗ trợ chẳng biết vì sao có như vậy một vị học thần làm ngồi cùng bạn lưu mai mai cảm giác tự hào chuyện này lý doanh sửng sốt có thể bị điền điểm tán thành giúp nàng cải bài thi thật là không phải người bình thường à phương kỳ mãi hỏi lão sư ta có thể tiếp tục ngủ sao hạch hử lý doanh thanh thanh tảng xoay người nói rằng bạn học khác tiếp tục nghe giảng bài bạn học khác thực sự là khâm phục v ạ n phần dĩ nhiên có người dám ở phó giáo trên lớp đi ngủ nhưng có có thể được phó giáo ngầm đồng ý đến tập trung sự chú ý chúng ta nghe dưới một đề một hồi khóa ngưu cắt siêu mọi người vây quanh thi thần uy vũ a khoa học tự nhiên đứng hàng đầu tiếng anh mắt điểm trả cho chúng ta cải bài thi cha cha cha sau đó nếu như cùng những khác ban người nhắc tới ta bức thần ta trực tiếp thổi bạo bên cạnh h u n g bằng nói rằng lời nói các ngươi đều biết xem ta như vậy học r ố t tiểu đội trưởng như vậy học bá còn có kỳ mại như vậy học thần đều khác nhau ở chỗ nào sao lý hoành chiết lý hoành chiết không hề nói gì rồi lại trúng đạn rồi vốn là bị người gọi là học bá là một cái rất thoải mái sự tình kết quả hiện tại có phương k ỳ mại như vậy một cái học thần đ ẹ lên làm được bản thân chỉ là so với học r ố t thật một chút mà thôi n g ư ờ i nói nhìn như cắt siêu mọi người hiếu k ỳ lên h u n g băng nói đối với ta mà nói đệ mục có ba loại gặp làm xem ra gặp còn có sẽ không đối với tiểu đội trưởng tới nói đệ mục có hai loại gặp làm cùng siêu cương còn đối với bức thần tới nói đệ mục cũng chỉ có hai loại gặp làm còn có đệ mục phạm sai lầm lý huynh c h ế t mọi người r ồ n r ậ p gật đầu sâu sắc đồng dạng là học r ố t tình huống của ngươi cũng là tình huống của ta bình thường phương kỳ mại thường thường cùng hùng b ă n g đồng thời chơi bóng cái tên này bóng đánh cho bình thường nhưng không nghĩ đến nói chuyện như thế lưu hùng băng lại nói nếu như ta bắt được bài thi nhìn thấy bị trừ điểm ta sẽ cảm thấy lao sư thái tàn nhẫn thế nhưng không ai gặp để ý đến ta dù sao học r ố t không có nhân quyền nếu như là tiểu đội trưởng bị trừ điểm tìm rất lâu tìm không ra vấn đề chỗ ở hắn gặp lại tìm mấy cái học bá đồng thời vì là đáp án chính xác tính tranh chấp mặt đỏ tới mang thai lưu mai mai hỏi vậy nếu như là m ạ i m ạ i bị trừ điểm đây có người đáp học thần là sẽ không bị trừ điểm hùng băng vung, vung tay không bước thần nếu như bị trừ điểm hắn sẽ tìm được lao sư lao sư lập tức cải chính tham khảo đáp án lý hoành c h ế t chương bảy mươi b ố mãi mãi ngươi làm quan tú nhi là ngươi sao tú nhi xin mời ngồi xuống nói chuyện hùng băng đắc ý nói hết cách rồi đi học nhàn rỗi không chuyện gì làm ta liền chăm chú làm tổng kết hắn nói tiếp giống ta loại này học dốt trước khi thi mới soạt đề hơn nữa chỉ chọn đơn giản để làm tiểu đội trưởng mặc kệ lúc nào đều ở soạt đề hơn nữa thành bộ thành bộ địa làm bước thần liền không giống nhau xưa nay không soạt đề tình cờ phiên lật sách l i ê n đầy đủ nắm mắt điểm lý hoành c h ế t còn có tương tự là cuộc thi làm ra một vấn đề khó không giống đẳng cấp có sự khác biệt phản ứng học r ố t ta làm ra một vấn đề khó ước gì chiêu cáo thiên hạ khắp trốn mừng vui nếu như là tiểu đội trưởng hắn sẽ nói đạo này để thực cũng không khó nếu như là bất thần hắn mặc kệ làm ra thật khó để đều sẽ xem cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế tú nhi ngươi nói đến ta tâm khảm bên trong đi tới học r ố t hoàn thành một vấn đề khó thực sự là quá khó khăn không sai học dốt biểu thị toàn bộ đều đối đầu quá thảm học thần chính là học thần hoàn thành một vấn đề khó nội tâm không hề dao động lý hoành chết buồn b ự c đám người kia tán gấu liền tán gấu luôn kéo trên ta làm gì hồng bằng tiếp tục chia sẻ sự tâm đắc của hắn ta thường thường vì là công thức quá khó lưng mà b u ồ n thiền tiểu đội trưởng thì lại sẽ cố gắng lưng sóng sở hữu muốn dùng đến công thức cho tới bất thần hắn chỉ lưng cơ bản công thức nó công thức chính mình suy luận 666, t u hồng bằng n g ư ờ i này tổng kết quá tuyệt quá chân thực ta cũng là lưng công thức khó khăn hộ then chốt là quay lưng cũng không nhất định gặp dùng phương kỳ mại nghe xong cũng là bất đắc di cười cận hùng bằng cái tên này đưa cái này thông minh sức lực dùng đang học tập trên thật tốt h ậ t t tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh các nữ sinh nghe được cũng vô cùng thú vị lý hoành chiết đứng lên đám người kia hàn huyên nhiều như vậy đến cùng là ở phùng hắn vẫn là tồn hắn càng nghe càng làm người tức giận cam thừa dịp toàn bộ mọi người tụ tập cùng một chỗ lý hoành chiết nói đến tất cả mọi người đừng nói trước ta thông báo một chuyện đại gia đều nhìn lại tuần này sáu là bích tuyết sinh nhật lớp chúng ta muốn tổ chức một hồi sinh nhật tụ hội tạm định là đi hát cá dạ đại gia toàn bộ đều tới thăm gia thời gian cụ thể ta gặp thông báo tiếp không có ở ngồi cùng bàn trong lúc đó lẫn nhau thông báo một hồi hoa nha hoa khôi sinh nhật khẳng định đến cổ động có muốn hay không mang lễ vật gì quá khứ lời nói tiểu đội trưởng đem tiêu bích tuyết sinh nhật nhớ tới thật rõ ràng đó cũng không người ta nhưng là vững vàng mà ghi vào trong lòng trong lúc nhất thời đại gia các loại thảo l u ậ n ra vốn là lý hoành chiết không muốn như thế trực tiếp thông chi nhưng ngược lại phương kỳ mại cũng đã bị tiêu bích tuyết tự mình mời vậy cũng không kém tưởng trạch kiếm bọn họ lúc này có người nói tiểu đội trưởng có thể không đi được không a đúng đấy loại này tụ hội chúng ta có thể không có hứng thú ai còn không cái sinh nhật ta còn phải hy sinh chúng ta quý giá cuối tuần thời gian sinh nhật ta cũng sắp đến rồi tiểu đội trưởng có muốn hay không cũng giúp ta tổ chức một hồi người nói chuyện là thái toa lị cái k i a m ộ t nhóm người các nàng ở thái toa lị dưới ảnh hưởng đối với tiêu bích tuyết bất mãn hết sức lý hoành chết từ sáng sớm đến hiện tại đang có khí không nơi tắt đây này mấy người phụ nhân còn các loại trâu b ò rầm rầm quái gở địa cho mình làm trái lại mấy người các ngươi yêu có đi hay không m ắ n g một tiếng lý hoành trích trở về vị trí của chính mình mấy nữ sinh kia trong nháy mắt không dám nói lời nào l u c á t s i ê u quay về các nàng nói a này thật đúng là tiểu bò cái khó sinh ba không trâu bỏ chứ nhưng mà thái toa lỵ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên tiểu đội trưởng có vẻ tức giận thật man lúc này đi học chuẩn bị chôn g v a n g lên nay tiết học vẫn như cũng là lý doanh lớp anh ngữ thái toa lỵ cho lý hoành c h í c h phát ra hai cái hệ chát chết nếu như muốn hát lời nói đi đế xướng đi ta trị họ ở bên trong cũng là nhân vật có máu mặt có thể cho chúng ta toán ưu đãi một điểm đắc ý gì và gờ nghe nói tiêu bích tuyết nhà rất nghèo làm một lần lớn như vậy tụ hội có thể chiếm được không ít tiền ta đây là đang giúp nàng tiết kiệm tiền đây đế sướng chưa từng nghe tới cũng không đi qua có người quen có thể ưu đãi đó là không thể tốt hơn lý hoành trích lúc này đồng ý gồm phòng khách giao cho thái t o a lụy đi h ẹ n trước được rồi thái t o a lụy hài lòng ở bề ngoài nhìn như là đang giúp tiêu bích tuyết đào cải hố đế sướng cũng không phải lý hoành trích tưởng tượng loại kia phổ thông chỗi cỡ tờ vờ mà là giang thành tương đối xa hoa cỡ tờ vờ một trong ở trong đó tiêu phí có thể không rẻ thái toa lị năm ngoái đi qua một lần nếu như thị phi hội viên mỗi cái phòng khách thấp nhất tiêu phí muốn 1980. c ả lớp hơn 40 n g ư ờ i nên đến mở cái to lớn nhất tổng thống phòng khách sở hữu chi phí gộp lại ít nhất 3.000 trở lên cụ thể còn phải xem đến thời điểm ăn uống tình huống nếu như tưởng trạch kiếm bọn họ cũng đi lời nói đến thời điểm khẳng định miễn không được uống rượu vậy coi như quý giá tiêu bích tuyết sinh nhật tụ hội tự nhiên là tiêu bích tuyết bỏ tiền coi như đến thời điểm chị họ có thể thích hợp ớt nhưng cũng tiện nghi không đi nơi nào đã sớm nghe nói tiêu bích tuyết điều kiện gia đình rất kém cỏi đến thời điểm nàng cầm không ra tiền d á n g vẻ nhất định rất chật vật kha kha nghĩ đi nghĩ lại thái t o a l ị đ ố n g nhiên liền n ở nụ cười khóa đại biểu ngươi ở ngốc cười cái gì đạo này để ngươi viết đúng rồi sao thái t o a l ị lý doanh tức g i ậ n đến p h ấ n viết đều cắt đứt thân là lớp anh ngữ đại biểu đầu tiên là cho ta ở lớp tự học hát a hiện tại ta giảng b à i thời điểm ngươi còn cho ta cười khúc khích làm sao muốn tạo phản a lao sư ta không có còn bị biện lý doanh một lần nữa cầm lấy một cái phân viết nói tiếp ngươi nếu như không muốn làm khóa đại biểu liền thay đổi người đổi phương kỳ mại đến làm a lao sư ta hức hức hức đến từ thái toa lụy c h ó á n g vắng trị mười lăm phương kỳ mại bỗng nhiên từ trên bàn n mầm đầu lên mới vừa có người gọi tên ta sao lưu mai mai cao hưng nói chúc mừng mại mại ngươi làm quan sau đó xin mời nhiều chăm sóc một hồi tiểu nội ta a đế sướng cỡ tờ v ở cửa một vị mặc đồng phục lên nữ người đi ra phong phú vắng người căng tròn c á c bụng đem áo sơ mi của nàng đều mở ra một điểm dẫn một đôi màu đỏ dày cao gót trên tay mang theo một cái bao vừa đi còn một bên gọi điện thoại cái k i a dày đặt môi v ẫ n động cái liên tục hại nha nha từ khi ngươi phát hỏa sau đó muốn gặp ngươi một lần thật là khó a nay không phải đến rồi sao ta bản thân xem ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách đua gì thế ta từ lũ lũ tốt xấu cũng là cái tiểu lão bản cái nào đến phiên ngươi mời khách chờ ta một hồi liền đến nói nàng mở ra hán đằng ít tám liền xuất phát thế mậu trung tâm mua sắm phía đông giao lộ đường nha đội mũ cùng khẩu trang võ trang đầy đủ địa đứng ở giao lộ đợi một hồi một chiếc màu đèn xe l á i tới nhìn kỹ logo là một con ngựa có điều lúc này nàng cũng không dám như vậy làm ngựa trước tiên xác nhận vừa xuống xe bài chính là bạn thân từ l ũ lù xe nàng nhìn lại một chút logo quả nhiên cùng phe ra di mã là không giống nhau lúc đó ta làm sao như vậy n ố c loạn trên xe của người khác thực sự là càng nghĩ càng l u n g túng t r ư ơ n g bảy mươi năm thật học bá đường nha lên xe từ l ũ lù dự định trước tiên đem lái xe đi bãi đậu xe dưới đất sau đó cùng đi thế m à bên trong ăn cơm vừa lên xe đường nha lấy xuống m ũ cùng khẩu trang hô thoải mái ngày hôm nay cũng là chạy ra ngoài sao không phải hiếm thấy có thể nghỉ ngơi một chút ta ngày mai sáng sớm còn phải phi tân hải đây thực sự là người bận điệu từ lũ l ũ vỗ nhẹ tay lái nói như thế nào ta này sẽ mới làm sao tuy rằng tiện nghi thế nhưng ta cảm thấy rất thật mờ ai đường nha thở dài thực sự là khỏi nói nói đến đây sự ta liền lúng túng mơ mơ hồ hồ địa liền đối với người khác như vậy hung ha ha ta đã nói với ngươi ngươi việc này ta nở nụ cười rất lâu c à n g nghĩ thì càng buồn cười ha ha ha. n g ư y i trả lại đây ta đều nhanh không nói gì chết rồi chủ yếu là ngày đó ta vừa vặn đi công tác không phải vậy ta nên tự mình đi tiếp người ta tên tài xế kia là ta một thành viên công ta để hắn lái xe của ta đi đón người kết quả hắn trên đường kẹt xe đi trễ một bước Phúc! nói nói t ứ l ư l ư đ ô n g nhiên liền n ở đủ cười có điều ngươi cũng thực sự là làm sao có như vậy kẻ ngu ha ha ha ta ta không hiểu xe a đường nha rất buồn bực ngươi cũng không biết lúc đó ta tình huống nhiều khẩn cấp ai không nói đều là lệ đem sau khi xe dừng lại hai người ngồi thẳng thăng trong thang máy đi đường nha bao đến chặt chẽ không dám ló mặt đi đến lầu năm một nhà quán lẩu tiến vào phòng khách hởi xuống khẩu trang đường nha mới lại thở phào nhẹ nhõm đ i món ăn xong hai người tiếp tục tán gấu ngươi nói ngươi trên chính là phe gia di cái kia vận may của ngươi là thật sự tốt ta toàn giang thành có thể có mấy chiếc phe gia di lại bị ngươi đổi với đường nha uống một hốc trà đắp này không phải trọng điểm trọng điểm là tên kia nhìn thấy ta mặt sau dĩ nhiên thờ ơ không động lòng ngươi nói có tức hay không người thật a sự tên h kia hắn mới bắt đầu vẫn muốn đuổi ta xuống xe ta cầu hắn đã lâu đường nha một mực ngươi nói ta tuy rằng không phải đại hỏa nhưng dù gì cũng hơi nhỏ hỏa hắn điệu đều mặc sắc ta một bộ muốn đem ta đá xuống đi dáng v ẽ then chốt là ta đã làm tự giới thiệu mình hắn còn thật thê thảm một người khí nữ ca sĩ muốn ngồi bá vương xe bị vô tình đánh đuổi ha ha ha có hình ảnh từ l ư l ư vừa cười nhìn đường nha muốn đem vùi đầu dưới đáy bàn dáng v ẽ từ l ư l ư lại ă n ủi có điều này cũng bình thường rồi lại không phải mỗi người đều biết ngươi nghĩ thông suốt rồi là tốt rồi thế nhưng tên kia siêu cấp q u ă n g ta chủ động thêm hắn vẹn trạc hắn mới bắt đầu còn chưa muốn cho ta từ l ư l ư vung vung tay mở phe ra gì lại ở biệt thự người ta có căng thực、lực. đúng rồi ngươi nói hắn chủ gọi nơi nào đường nha suy nghĩ một chút thật giống là gọi phượng hoàng viên phượng hoàng viên a chỗ kia chết quý chết quý từ lũ lũ cầm điện thoại di động lên một cha nhìn một tay biệt tự giá trung bình cũng phải một phẩy chín tỷ một bộ a đường nha bối rối nàng biết rất đắt thế nhưng không nghĩ đến quý như vậy đến từ đường nha choáng vắng trị mười tám một bên khác phương kỳ mại không thể giải thích được địa thu được đường nha choáng vắng trị có điều chính đang chơi bóng rổ hắn cũng không có làm sao quan tâm lúc này có cái đeo kính đầu đinh nam sinh đi tới khá quen thế nhưng không c u n biết phương kỳ mại hỏi muốn đánh sao đội chúng ta còn thiếu cá nhân nam sinh không để ý đến mà là hỏi ngươi chính là phương kỳ mại k e n ngươi bị học b á quách lập thành điểm danh mở khóa năng lực phản h a c cơ kỹ thuật tưởng chống l ử a kỹ thuật quách lập thành phương kỳ mại nhớ tới người này hắn là sát vách chí ban lý hoành c h ứ t trình độ chỉ có thể duy trì ở năm đoạn trước mười mà quách lập thành vẫn ngồi chắc đầu bảng có thể gọi cấp hai giang hồ hắn cùng phương kỳ mại trước đây cũng không gặp nhau có chuyện gì không ta tên q u á c lập thành muốn nhận thức ngươi một hồi phương kỳ mại đem bóng c h u y ể n cho đội hữu hắn nhìn quách lập thành nói ta nhớ được ngươi tuần trước tiếng anh bài thi ngươi thi thắng một năm bốn bốn điểm ngươi là ta cải bài thi bên trong duy nhất một cái lên một trăm bốn mươi lúc đó cải đến quách lập thành bài thi phương kỳ mại cũng hơi kinh ngạc c h í nhớ của ngươi rất tốt quách lập thành đẩy xuống kính mắt nói tiếp ta nghe chúng ta ban khóa đại biểu nói rồi chúng ta bài thi là người cải nay thật đúng là để ta đố kỵ mờ giờ ép điển lựa chọn nhường ngươi cải bài thi mà không phải ta phương kỳ mại khẽ mỉm cười ưu tú xác thực dễ dàng chiêu người g h n tị từ nhỏ đến lớn không ai dám ở q u á c h lập thành trước mặt nói mình là ưu tú q u á c h lập thành vẻ mặt thờ ơ không động lòng làm cho người ta cảm giác thành phủ rất sâu dáng vẻ không ai nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì dưới tình huống này nếu như đổi thành lý hoành chiết có thể sẽ tức giận đến giơ chân q u á c h lập thành phản ứng ngược lại làm cho phương kỳ mại hiếu k ỷ muốn nhìn một chút hắn số liệu mở ra số liệu phương kỳ mại đều kinh ngạc đến ngây người người này từ vườn trẻ đến hiện tại đại đại nho nhỏ giải thưởng nhiều đến hai trăm mười tám hạng xem đều không nhìn xong trung học phổ thông tới nay văn toán anh còn có lý tống mỗi khoa bình quân điểm vẫn luôn duy trì ở 140 phân trở lên. Tính đến hiện nay, quách lập thành nhân sinh hoàn lập lý lịch duy Quách yếu trì trở thể ở gọi có sơ mặt khác phương kỳ mại còn chú ý tới một điểm quách lập thành từ nhỏ đã bắt đầu học tập viết số hiệu lấy hắn hiện tại trình độ dựa vào viết số hiệu đều có thể kiếm được một số tiền lớn cái này cũng là tại sao quách lập thành điểm danh hệ thống gặp khen thưởng phản hacker kỹ thuật nguyên nhân tổng thể tới nói đây chính là một nhân tài quách lập thành nói ta nghe nói ngươi tiếng anh bài thi là mờ giờ é điển tự mình c ả i mát điểm còn có ngươi khoa học tự nhiên thành tích như là một con ngựa ô tuy rằng còn không biết ngươi ngữ văn thành tích nhưng cho ta một loại lực lượng mới xuất hiện cảm giác ngươi rất ưu tú sẽ là một đối thủ không tệ đối với này ta trước tiên cần phải cùng ngươi nói lời xin lỗi cái gì bởi vì ta không thể đúng lúc phát hiện ngươi đối thủ như vậy trước đây vẫn cảm thấy mười ban chỉ có lý hoành chết có thể đem ra được phương kỳ mại không lời nào để nói học giỏi người lo di quả thật có chút không tầm thường quách lập thành tiếp tục nói ngươi yên tâm ta không có ác ý cũng không muốn đối với ngươi gây t h ù hàn ta chỉ muốn có một cái đối thủ cạnh tranh để cho mình thời khắc duy trì tích cực học tập trạng thái phương kỳ mại bắt đầu có chút lý giải quách lập thành hay là lúc đó điền sai rồi trí nguyện vốn là đi càng tốt hơn trường học quách lập thành chạy đến đối lập bình thường cấp hai đến rồi lại hay là trung khảo thất bại không có thi ra bản thân thỏa mãn thành tích đến nơi này vô địch để hắn cảm thấy cô quạng cũng làm cho hắn sợ sẽ chính mình gặp xem thường vì lẽ đó hắn muốn tìm đến đối thủ người như vậy thời khắc đều đang tiến bộ có mục tiêu sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh hơn làm phiền ta phải đi về soạt đề thi thắng thấy quách lập thành đi rồi phương kỳ mại cảm thán người như thế tồn tại đây là thật học bá có điều không liên quan hắn có thực lực ta có hệ thống chương bảy mươi sáu vương lão sư ngươi cảm thấy thế nào tự học buổi tối phương kỳ mại chơi bóng rổ đánh tới hơn chín giờ lúc này điện thoại di động của hắn văng lên là dương hồ minh ra ra dương hồ minh tìm người tính toán một chút tuần này sáu chính là cái không sai tháng này thích hợp dương thị trung y quán mở quán hắn đặc biệt đến trưng cầu phương kỳ mại ý kiến hiện nay trung y quán đã bình thường doanh nghiệp mở quán chỉ là cái hình thức phương kỳ mại cảm thấy đến độ có thể theo ấ n dương hồ minh ý nghĩ đến là được cúp điện thoại xong phương kỳ mại cũng chuẩn bị về nhà t r ư n g hợp vương hy thịnh cưới chiếc xe đạp đi ngắn qua phương kỳ mại nói nha thịnh ca ngày hôm nay làm sao không hẹn hò muộn như vậy mới tan tầm đến tăng ca để chị dâu người đi về trước giáo viên thể dục cũng như thế bận bịu vương hy thịnh nói hiện tại sớm rèn phương án không phải còn ở thử chút sao rất nhiều nơi còn không hoàn thiện đến vẫn cải tiến cái này cải tiến nhiệm vụ liền rơi xuống chúng ta giáo viên thể dục trên người lãnh đạo muốn chúng ta nhằm vào hiện hữu tình huống mỗi người cũng phải đệ trình cải tiến phương án đi đến ta lấy một ngày mới vừa đệ trình cũng không biết có thể hay không quá nói vương hy thịnh lại lẩm bẩm nói cũng không biết là ai nói ra s ớ m rèn có điều vì các ngươi bang này các học sinh khỏe mạnh cùng học tập suy nghĩ ta nhịn p h ư ơ n g kỳ mại thở dài nói thịnh ca cũng thật là vĩ đại cực khổ rồi cực khổ rồi khắc khắc vương hy thịnh nhìn chung quanh tiểu nhỏ giọng nói chủ yếu là đột nhiên cho ta tăng tiền lương ta có thể không khổ cực điểm sao tăng tiền lương vậy thì chúc mừng hại cùng ngươi so sánh ta cái gì cũng không phải nói đến đây vương hy thịnh liền rất phiền muộn hiện tại toàn giáo người đều cho rằng ta là người có tiền hơn nữa hiểu lầm càng lốn càng sâu làm sao bây giờ hắn gãi đầu một cái ta đều giải thích rất nhiều lần rồi bọn họ chính là không nghe phương kỳ mãi đạo vậy ngươi liền biết thời biết thế làm một cái người có tiền làm sao làm a ngươi dạy dạy ta nói chuyện muốn căng âm thanh phải lớn hơn khi thế không thể thiếu chuyện này lúc này chính phó hiệu trưởng hứa hồng vinh cùng lý doanh từ tòa nhà hành chính đi xuống t r ư n g hợp phương kỳ mại cùng vương hy thịnh mới từ trước mắt đi qua hứa hồng vinh thở dài nói quả nhiên cường hào đều là cùng nhà giàu làm bằng hữu a cường hào cùng nhà giàu lý doanh không rõ hiệu trưởng vương thân phận lao sư bị lộ ra ánh sáng ta biết mặt khác cái kia phương kỳ mại làm sao cũng có thể được gọi là cường hào đây cái này hứa hồng vinh suy nghĩ một chút ngày đó phương trọng thiên hai vợ chồng đại giá quang lâm thời điểm lý doanh có việc ra ngoài không có tham dự nên tiếp hắn không biết cũng rất bình thường hứa hồng vinh nói ra thân phận của phương kỳ mại lý doanh trực tiếp há hốc mồm nguyên lai hắn là châu á thủ phủ con trai của phương trọng thiên a phương kỳ mại phương kỳ mại ghi nhớ danh tự này hắn đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nguyên lai thu mua vẫn còn văn phương kỳ mại lẽ nào chính là hắn a ta bắt đầu còn tưởng rằng chị là chúng tên không nghĩ đến chính là hắn nghĩ tới đây lý doanh cảm thấy có chút nghĩ mà sợ ngày hôm nay khi đi học suýt chút nữa đem vương kỳ mại gọi dậy đến phạt đứng đến từ lý doanh choán vắng trị hai mươi thấy việc nghĩa hăng hái làm thi đại học thêm phân tiếng anh thi mát điểm còn viết một tay đáng giá cả năm đoạn học tập tiếng anh viết văn chờ đ ế n lao sư trở về ta cho sắp xếp một hồi để hắn làm một người khóa đại biểu được rồi đúng rồi nếu như hắn muốn làm lớp trưởng cũng là không có vấn đề lý doanh lây n g ố c xứng sở ở tại chỗ có điều điều này cũng rất bình thường đổi lại ai cũng không có cách nào lập tức tiếp thu lúc này hắn mới thật sự hiểu cấp hai tàng long ngoả hổ là khái niệp gì hứa hồng vinh nói tuy rằng chúng ta đều là trường học được thế nhưng cũng không thể quá tham lam phụ thân của phương kỳ mại phương chủ tịch đã bỏ vốn giúp chúng ta nắp sân vận động cùng lớp học trường học căng tin tân trang kế hoạch chờ các học sinh được nghỉ hè cử động nước công này đã là chúng ta cấp hai lớn lao vinh hạnh lý doanh cảm giác hứa hồng vinh lời nói mang tâm h ý vì lẽ đó vì lẽ đó chúng ta nên đem trọng tâm đặt ở vương lão sư trên người lý doanh trong nháy mắt tâm lĩnh t h ầ n hội hiệu trưởng vì là trường học tận tâm tận lực ta rất khâm phục có điều việc này ta không thể cưng cầu tất cả vẫn phải là xem vương lão sư ý nguyện đúng đi chúng ta đi đến lên tiếng chào hỏi hai người rời đi tăng nhanh bước chân đổi đi đến này không phải kỳ mại sao còn có vương lão sư k e n ngươi bị hiệu trưởng hứa hồng vinh điểm danh mở khóa năng lực phản hắc cơ kỹ thuật xâm lấn đo lường kỹ thuật phương kỳ mại cùng vương hy thịnh xoay người vương hy thịnh nói hứa hiệu trưởng lý phó hiệu trưởng hứa hồng vinh đánh giá một phen vương hy thịnh ai nha vương lão sư vẫn là như thế tiết kiệm đi làm đều lái xe đạp không sai cũng thật là tiết có thể hoàn bảo đây lý doanh cũng nói theo vương hy thịnh lúng túng cởi cận hiệu trưởng thưa ta phương kỳ m ạ i liếc mắt nhìn hắn hứa hồng vinh chỉ vào sàn nhà nói tiếp ai chúng ta cửa trường học gạch l á t sàn lý phó giáo ngươi xem có phải là nên tu tu không phải vậy ảnh hưởng mọi người đạp xe cùng cất bước không sai dù sao chúng ta cấp hai cũng nhiều năm rồi đúng là nên tu tu nói lý doanh nhìn về phía vương hy thịnh vương l á o sư ngươi cảm thấy thế nào vương hy thịnh đáp ta cảm thấy được vẫn được đạp xe đúng là không có ảnh hưởng gì rất có thứ tự hứa hồng vinh lý doanh trường học chúng ta cái này thụ hơi ít mùa hè liền m u ô n đến đến rồi học sinh các thầy giáo đi trên đường vẫn là rất sưởi không sai nếu như có thể đổi lớn một chút thụ là tốt rồi toàn bộ đường chính đều đổi thành rừng rậm đại đạo vương lao sư ngươi cảm thấy thế nào vương hy thịnh suy nghĩ một chút ta cảm thấy đến vẫn được bởi vì ta là giáo viên thể dục ta rất mại sưởi hứa hồng linh lý doanh vương hy thịnh có chút buồn b ự c tại sao gần nhất hứa hiệu t r ư ở n g vẫn nói bong gió, hỏi ta một ít trường học xây dựng sửa chữa thăng cấp phương diện sự tỉnh ta một cái giáo viên thể dục nơi nào hiểu những này chẳng lẽ hiệu trưởng muốn để bạc ta cho ta tăng tiền lương đã rất cho ta mặt mũi hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều cảm giác này bên trong còn có một chút hiểu lầm nhớ tới mới vừa phương kỳ m ạ i nói nếu giải thích không rõ vậy thì coi chính mình là người có tiền người có tiền cái kia chính là nói chuyện muốn văng âm thanh phải lớn hơn khi thế không thể thiếu hắn liếc mắt nhìn phương kỳ m ạ i phương kỳ m ạ i cho hắn một cái ánh mắt kiên định không sai chính là đến q u a n g một điểm giữa lúc hai vị hiệu trưởng muốn lại nói chút gì thời điểm vương hy thịt hít sâu một hơi sau đó hắn len ken mạnh mẽ mà nói rằng hiệu trưởng liên quan với học sinh sớm rèn tối ưu hóa phương án ta đã đệ trình đi đến xin ngươi lập tức thẩm một hồi sớm một chút để ta thông qua hy vọng ngươi không muốn không biết cân nhắc ta chuyện này、Ảch. lời này vừa nói ra hứa hồng vinh cùng lý doanh trực tiếp cứng ở tại chỗ đến từ hứa hồng vinh choán vắng trị mười lăm đến từ lý doanh choán vắng trị mười hai lý doanh lung túng nhìn về phía hứa hồng vinh hứa hồng vinh trận lại nói v v v v v v vương lão sư cực khổ rồi ta vậy thì về văn phòng nhìn Cảm tạ vương láo sư vì các sư sinh như vì vậy học tận kỳ mại vỗ nghỉ ngơi đi. Lý Doanh nói xong, h đi. Lý a vô vương hy thịnh bay nói ngươi bằng bản lãnh của chính mình như thế điếu vì sao lại bị khai trừ nói phương kỳ mại nên ngang mà đi rồi đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị、16. một bên khác hai vị hiệu trưởng lúng túng trở lại văn phòng xem ra việc này không thể gấp còn phải hoãn lại một chút không sai sau đó không thể như thế đường đột có thể hay không là cảm thấy đến thành ý của chúng ta không đủ như vậy đi tích hiệu quả tiền thưởng có thể lại thích hợp cho hắn nói lại chương bảy mươi bảy không cần đi dạo phố cảm giác thật tốt phương kỳ mại về đến nhà hắn bắt đầu kiểm tra ngày hôm nay được hai cái khen thưởng tường chống lửa kỹ thuật cùng xâm lấn đo lường kỹ thuật hai cái đều thuộc về phản hacker kỹ thuật cái gọi là tường chống lửa là phòng bị ngoại bộ hacker tối thủ đoạn trọng yếu một trong Bản chất là một là loại vừa vặn phương cùng p h kỳ mại trước liền cân nhắc đến vẫn còn văn thư viện hậu trường có thể sẽ gặp phần từ bất hợp pháp xâm lấn những này hacker kỹ thuật có thể phát huy được tác dụng thế nhưng chỉ dựa vào hai người này kỹ thuật là còn thiếu rất nhiều hy vọng sau đó có có thể được càng nhiều liên quan với hacker kỹ thuật phương diện khen thưởng có điều hắn cũng không n ộ i vã hiện nay vẫn còn văn mới về giá trong thư tịch là trên thị trường so với khá thường gặp thư tịch tạm thời không có bị công kích giá trị lúc này bạch lễ thọ cung kính mà tiến lên thiếu ra ngài trở về trước làm riêng một ít nam trang đã đến mấy khoản có hay không hiện tại liền thử xem phương kỳ mại hơi kinh ngạc ở tình huống bình thường làm riêng xa hoa nam trang trong thời gian này cần lựa thân thiết kế cắt quần áo chờ quy trình ít nhất cần thời gian một tháng trở lên mặt khác còn phải tính cả vận tải thời gian không nghĩ đến chỉ dùng hơn hai lễ bái liền hoàn thành rồi dù sao cũng là thiên hào tập đoàn chủ tịch công tử hán đơn đặt hàng bài kỳ nhất định phải hướng về trước dựa vào ngoài ra còn có một phần nguyên nhân vậy thì là tiền tài m ị lực hiện tại liền thí đi đến phòng thử quần áo có chuyên môn một cái triển giá là lần này làm diễn khoản nhìn lướt qua có đủ loại kiểu dáng quần áo Cao y tổng, ân bờ dì ân ý, bờ dù Phương những nhãn hiệu này Kỳ Mại đối với đều r ấ trước xa quan lạ, người bình thường nếu như không cũng biệt tâm, có đặc ấ t trừ trong khó nhận ra chúng nó. Ngoại n ra n a mắt trang tương Trước A-Mani, Adidas, hàng hiệu bên ngoài, nghe được tương đối nhiều, chính hiệu là đối được m Sạ Sờ Vở v.v. t r i ể n giá trước hết xông vào phương kỳ mại tầm nhìn phải đếm cái k i a ba bộ âu phục một bộ màu lam đậm một bộ màu đen còn có một bộ là màu đỏ bạch lễ thọ tiến lên giới thiệu bộ này màu xanh lam đông khoản âu phục xuất từ y quốc ba đại cự đầu một trong ca y tông kỳ đốn kỳ đốn là siêu nhất tuyến đỉnh cấp trang phục hàng hiệu tên gọi âu phục bên trong làm b ù a hựa i n y, hiện nay ở trong nước chỉ có bảy cái cửa hàng giang thành bản địa là không có nói bạch lễ thọ mang tới găng tay trắng tiến lên gỡ xuống bộ này kỳ đốn màu xanh lam âu phục đồng thời con truyền đặt một đôi phen đi giày ra phương kỳ mại đổi sau đó cả người rực rỡ hẳn lên bởi vì chọn dùng áo sơ mi vải phương kỳ、mại、mặc ạ i m vào đến thì có một loại dệt len mở sam ăn mặc trải nghiệm phối hợp màu đỏ t h e o dệt chấm tròn túi áo cân n à y nhất thời vẫn còn nguyên tố vừa bảo lưu chính thức cảm lại tăng thêm tiêu sái linh động bạch lễ thọ thở dài nói thiếu ra phi thường x o á y bạch thúc bộ này âu phục bao nhiêu tiền hai mươi hai tám vạn nếu như thêm vào p h ẽ n đi làm riêng khoản dày ra tổng cộng hai mươi bảy sáu vạn phương kỳ mại quay về tấm gương quay một vòng bộ này âu phục mặc vào đến hết sức thoải mái hắn gật g ủ đặc biệt thỏa mãn thiếu ra để ta tiếp tục vì ngươi giới thiệu sau một bộ âu phục n à y bộ tây trang màu đen tương tự xuất từ italy nam trang một trong ba bá chủ bờ dị ân y bù dị ổ nhi bù dị ổ nhi càng là có thế giới nam trang làm riêng tri vương danh hiệu Cùng、càng u n g c chú trọng r á n và vóc người kỳ đốn âu phục có khác nhau bù di ô nhi âu phục bản hình càng thêm cường tráng cổ lật cùng ống quần càng rộng lớn vai hình dạng càng sắc bén toàn thể tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thiếu ra xin mời mặc thử đội bộ này bù di ô nhi tây trang màu đen phương kỳ mại cảm giác cả người càng thêm thành thục rất nhiều vóc người càng thêm kiên cường khôi ngô khí chất tăng lên trên diện rộng trước đầu thế kỷ bù di ô nhi cũng đã thanh danh v n g r ồ i rất nhiều danh lưu chính khách cùng phú hào bọn họ âu phục lựa chọn hàng đầu hàng hiệu chính làn ó này bộ âu phục hai mươi sáu vạn tiếp đó Vạch lễ t là ngoại trừ âu phục còn có các đại hàng hiệu áo thun thơ tằm áo sơ mi còn có bolo sam giá cả ở một vạn đến sáu vạn không giống nhau n à y bên trong có một khoản màu xám áo thun để phương kỳ mại đặc biệt quan tâm vợ dù nẹo lộ cụ s ì nẹo ly tức vợ dù nẹo lộ cụ s ì nẹo ly nó cũng là ý quốc thế giới đỉnh cấp xa xỉ hàng hiệu được khen là con dê nhung chi vương hiện nay ở trong nước cửa hàng không vượt qua hai mươi nhà nay khoản áo thun chọn dùng chính là tinh tế cao cấp lông cửu cảm giác mềm mại trôi chảy đường nét cũng rất nhẹ nhàng giàn lựa khí chất còn có hơi nhẹ xác cảm các loại trường hợp cũng có thể xuyên cuối cùng phương kỳ mại phát hiện nguyên lai mình vừa ý nhất chính là này một khoản bạch thúc này một khoản bao nhiêu tiền bạch lễ thọ đáp hai mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi nguyên một cái phương kỳ mại nói màu xám lại cho ta đến mười cái được rồi thiếu ra không cần bỏ ra thời gian đi dạo phố không cần vẫn phiền phức điệu mặc thử trước mắt mỗi một bộ y phục đều là chế tạo riêng nhất định v ừ a vặn cũng nhất định là mình thích kiểu dáng này cảm giác thật tốt đúng rồi thiếu ra ngài làm riêng sở vạ đỉnh số bảy bóng rổ cũng đã đến ồ nhanh để ta xem một chút người bình thường sử dụng bóng rổ giá cả tiện nghi bình thường đều là dùng cao su hoặc là da trâu chờ siêu tế sợi chế thành nhưng những n à y bóng rổ sức lôi kéo khá nhỏ kháng n g i tính tương đối kém hơn nữa chế tác công nghệ vấn đề chúng nó thường thường đều phi thường dễ dàng hư hao đánh đánh chậm rãi liền đi ra nhưng mà này k h o ả n sở bạ đ ỉ n h liền không giống nhau nó chế tác vật liệu là Z é t cờ siêu tế sợi một loại sa hoa p u r a này chất liệu ở kéo thân độ phương diện có lớn vô cùng ưu thế sức giãn cùng có thể kéo dài và rát mỏng cũng mạnh phi thường chống mòn thay đổi bảo dưỡng có trong phòng ở ngoài l ư ợ n g dụng ưu điểm mặt khác bởi vì chế tác công nghệ kỹ thuật tương đối cao siêu nba trên sàn thi đấu bóng rổ rất ít xuất hiện bay hơi hoặc là đi ra chờ hiện tượng nằm tới tay sau chương bảy mươi tám ngươi bị lao trung y liệt danh chỉ trước mắt liền đến thứ bảy đây là lý hoành triết phi thường chờ mong tháng ngày tiêu bích tuyết sinh nhật hắn đã phán đã lâu hắn ăn xong bữa sáng ngay ở gờ giúp bạn học bên trong phát ra đế sướng cờ tờ vờ định vị cũng lại lần nữa nhắc nhở đại gia tụ hội hai giờ chiều bắt đầu sau đó hắn trở về phòng lấy ra chính mình sớm nửa tháng chuẩn bị kỹ càng quà sinh nhật ngày hôm nay rốt cục có thể đưa đi bích tuyết nhất định sẽ rất yêu thích này cũng không là đặc biệt gì quý trọng lễ vật hắn biết luận tài lực chính mình tuyệt đối không sánh bằng phương kỳ mại thế nhưng luận lễ vật này ý nghĩa hắn thì ra tin điện nói chính mình song bạo phương kỳ mại một bên khác phương kỳ mại cũng không có lý hoành chết như vậy nhàn nhã đổi bợ dù nẹo lô cụ xi nẹo ly màu xám áo thun phương kỳ mại liền ra ngoài ngày hôm nay là dương thị trung y quán một lần nữa mở quán tháng ngày sáng sớm phương kỳ mại ba chiếc xe sang liền đứng ở y quán cửa theo phương kỳ mại đồng thời đến ngoại trừ bạch lễ thọ còn có trong nhà một đám tinh cấp đầu bếp ngày hôm nay bữa cơm này liền giao cho bọn họ lần này mở quán dương hồ minh mời mấy vị trung y bằng hữu đồng thời tới dùng cơm phương tổng ngươi đến rồi dương hồ minh cung kính mà nói rằng dương gia gia gọi ta tiểu bức là có thể như vậy sao được hiện tại ngươi nhưng là ông chủ của ta phương kỳ mãi đáp cái kia dương gia gia ngươi vẫn là ta ân nhân đây chuyện này ta hy vọng quan hệ của chúng ta vẫn là giống như trước đây sẽ không bị bất cứ chuyện gì thay đổi người đứa nhỏ này dương hồ minh gật cụ được thôi ta biết rồi lúc này đến rồi ba cái lao g i ả h a lao trương lao lý lão ngụy các ngươi tới a dương hồ minh lập tức tiến lên l ê n tiếp ô i lão dương a trang sửa rất không sai toàn bộ y q u a n khí thế rất nhiều ngươi cái này quán trưởng tinh khí thần tràn trề a lao dương chúc mừng cảm tạ cảm tạ ngược lại tam lão đầu nhìn về phía phương kỳ mại vị trẻ tuổi này là phương kỳ mại tiến lên một bước để xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng danh thiếp ba vị được ta tên phương kỳ mại là dương thị trung y quán người đầu tư ba người tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn theo mặt trên tự thị thẩm phương kỳ mại ba dương thị trung y quán tổng giám đốc keng ngươi bị lao trung y trương nghĩa kim đ i ể m danh khen thưởng kỹ năng biện thước thần châm pháp keng ngươi bị lao trung y lý căn thụ đ i ể m danh khen thưởng kỹ năng hòa đà giáp tích huyệt keng ngươi bị lao trung y ngụy thủy một điệp danh khen thưởng phục hy cựu trâm đã để vào ngươi hệ thống ba lô xem xong giới thiệu phương kỳ mại kinh ngạc đến n gây người lần này khen thưởng có thể gây gớm đầu tiên là biện thức thần châm pháp đây là danh ý biện thức thường sử dụng một loại châm pháp có hiệu quả nhanh hiệu quả thường thường chỉ dùng một châm là có thể đem ốm đau giải trừ liệu hiệu quả đặc biệt rõ ràng mà hoa đà giáp tích huyệt nhưng là thần ý hoa đà am hiệu sử dụng một loại y thuật thông qua huyệt vị xoa bóp hoặc châm cứu có thể đối với cuộc sống ngực cuộc sống cùng xương sống có hiện ra hiệu quả trị liệu còn có phục hy cựu châm rất nhiều người biết thần nông thử bất thảo thế nhưng đối với phục hy chế chín châm khá là xa lạ cái gọi là phục hy i ể u trâm là chín cái b i ê m thạch dùng để phá tan nung sưng bài nùng lấy máu hoặc kích thích thân thể nào đó vị trí lấy tiêu trừ ống đau là nước ta châm thuật nảy sinh phục hy i ể u trâm mỗi một châm hình thái không giống đều có từng người không giống cách dùng cùng công hiệu đây chính là đồ vật ghê gớm trước đây phương kỳ mại đã xem qua hoàng đế nội kinh hoàng đế ngoại kinh còn có thanh năng thư đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đã để phương kỳ mại đem trong sách nội dung toàn bộ nắm giữ ở trong đầu hơn nữa trước hệ thống khen thưởng bách thảo nhận thức phương kỳ mại đã nắm giữ trung y một phần tri thức lý luận mới vừa còn học được biện thức thần châm pháp cùng hoa đà giáp tích h u y ệ t hai cái kỹ năng này thậm chí còn nắm giữ phục hy kiểu c h â m hiện tại phương kỳ mại ở trung y lĩnh vực đã có trình độ phương tổng thực sự là tuổi nhỏ tài cao may gặp may gặp phương kỳ mại khẽ mỉm cười các vị mời ngồi mở quán nghi thức chín giờ bắt đầu xin mời các vị trước tiên uống c h é n t r à tốt tốt bạch lễ thọ đem mới vừa pha tốt bích loà xuân trình lên ba vị lao trung y tinh tế nhấp phẩm ngụy thủy mục nói trà ngon lý căn thụ nói lao dương a chúng ta mấy cái cũng có đến mấy năm không thấy chứ đúng đấy bận các loại việc không có cách nào hồi tương lại chúng ta cũng đều biết mấy chục năm thời gian thực sự là thoáng một cái đã qua lời nói các ngươi hiện tại chuyện làm ăn thế nào t r ư n g nghĩa kim đáp vẫn được còn tạm tạm ta cũng gần như lý căn thụ thì lại vung vung tay ta đã không mở phòng khám bệnh bình thường liền cho một ít hàng xóm láng giềng xem chút thói xấu vặt hiện tại trung y xa xua ta ngụy thủy một thở dài không sai rất nhiều y quán đều là lao trung y đơn đả độc đấu hoặc là mang mấy cái tuổi trẻ trung y chờ lao trung y không ở y quán cũng sẽ không ở rất khó đem trung y văn hóa tuyên dương ra ngoài cây mận dễ cái nói lao dương à chúng ta là không xong rồi lúc này ngươi có cách tổng trợ rút nhìn có thể hay không đem y quán bắt tay vào làm đem danh hiệu đánh ra đi cây mận dễ cái nói thực chính là phương kỳ mại đối với dương thị trung y quán mong đợi cũng là phương kỳ mại định cho mình mục tiêu mặc dù mình lúc đó mua lại dương thị trung y quán ý định ban đầu chỉ là vì hỗ trợ thoát khỏi dương tuyển đối với phụ dương hồ minh dây dưa thế nhưng nếu mua lại vậy liền đem nó làm tốt phương kỳ mại có một thân y thuật thế nhưng hắn có thể không cái này tinh lực cùng thời gian vẫn ở lại y quán bên trong hiện nay phương kỳ mại đã đem thanh nang t ư bộ phận c h i thức dạy cho dương hồ minh có cơ hội lời nói hắn gặp đem y thuật của chính mình cũng chậm chậm truyền thụ cho hắn thông qua dương hồ minh để y quán danh tiếng dần lên cao đây là phương pháp tốt nhất nếu như tương lai phát triển lên đem lý căn thụ này mấy cái lao trung ý trình hợp lên để bọn họ ở đây ngồi t r ậ n có thể để cho những này mấy chục năm bạn cũ có cơ hội tụ tập cùng một chỗ đồng thời mình còn có tiền kiếm lời này đối với song phương đều có chỗ tốt chín giờ đúng là dương hồ minh xin mời người toán tốt giờ lành nghi thức đơn giản qua đi do phương kỳ mại cùng dương hồ minh đồng thời đem trên tấm bảng khối này vải đỏ kéo xuống dương thị trung y quán chính thức mở quán chúc mừng chúc mừng phương tổng chúc mừng dương quán trưởng cảm tạ cảm tạ phương kỳ mại lại nói đến mấy vị chịu nề nang mặt m u i tới tham gia chúng ta mở quán nghi thức là vinh hạnh của chúng ta ta đã sắp xếp người chuẩn bị cơm trưa tối nay đồng thời ăn một bữa cơm dễ bàn dễ bàn không thành vấn đề chính nói đông nhiên một vị trung niên phụ nhân ở cửa quan sát cái kia ngày hôm nay có thể xem bệnh không có thể mau mời vào y quán vẫn có ở doanh nghiệp có điều vị này phụ nhân xem như là mở quán sau khách hàng đầu tiên nói đến vận may của nàng không sai người ở chỗ này bên trong có bốn vị tư chất thâm hậu lao trùng y n g sau khi ngồi xuống dương hồ minh hỏi người nơi nào không thoải mái phụ nhân nói ta này đau thắt lưng đã lâu bắp đùi phải mặt sau từng trận đau khó chịu chết ta rồi phiền phức giúp ta xem một chút tỉ mỉ do hỏi càng nhiều bệnh trạng sau bốn tên lão trung ý nhất trí cho rằng đây là do xương sống gây nên nhuyễn tổ chức tổn thương cũng chính là tây y bên trong thần kinh toa đau phụ nhân cao hưng nói các ngươi đều là bác sĩ a vậy thì thật là quá tốt rồi bác sĩ vậy ta cái này có thể trị hết không lúc này ở một bên đứng phương kỳ mại bỗng nhiên mở miệng dương gia gia n à y vị thứ nhất bệnh hoạn giao cho ta đến chưa y t r ư ơ n g bảy mươi chín hắn là cái này y quán lão bản ngươi dương hồ minh chờ bốn tên lão trung ý đồng thời nhìn lại tuy rằng dương hồ minh không có ngay ở trước mặt bệnh hoạn nói rõ thế nhưng phương kỳ mại có thể xem hiểu ý của hắn vậy thì là chữa bệnh có thể không mở ra được chuyện cười dù sao hắn cũng nhận thức phương kỳ mại nhiều năm như vậy phương kỳ mại nơi nào hiểu y thuật lý căn thụ bọn họ tuy rằng mang trong lòng nghi vấn nhưng bị vướng bởi thân phận của phương kỳ mại bọn họ không có nói ra ngược lại là tên kia phụ nhân mở miệng trước ai nha tiểu tử ngươi có được hay không a vạn nhất đem ta khiến cho bại liệt ta có thể chiếm được cáo c á p người a nhìn ra được vị này phụ nhân cũng là cái nhanh mồm nhanh miệng người thẳng thắn điệu nói ra sự lo lắng của chính mình phương kỳ mại nói hoàng đế nội kinh tố vấn bên trong nhắc qua gió lạnh thấp ba khí nhiễm đến hợp mà vì là tí ngươi bệnh trạng thuộc về tí chứng gió lạnh thấp tà tập kích khung máy móc ngưng trệ gân mạch dẫn đến khí trệ máu động kinh lạc cản trở vì lẽ đó cần mở một ít hành khí lưu thông máu ôn kinh tán hàn thông lạc giảm đạo phương thuốc ngươi bệnh trình cũng đã là tương đối dài có thể dùng hoàng kỳ quế chi năm vật thang hoặc là thư gân kiện e o hoàn cái này phụ nhân nhìn về phía dương hồ minh mọi người hắn nói rất đúng sao sẽ không là nói hưu nói vợ chứ dương hồ minh mọi người hung hăng gật đầu đúng toàn bộ đều nói đúng không nghĩ đến vương tổng cũng h i ể u trung y gì h ế bạch lễ thọ sáng mắt lên yên lặng mà gật ngủ phương kỳ mại hỏi đại nương ngươi e o nên đau thời gian rất lâu chứ đúng đúng đến mấy năm uống thuốc cái gì một trận một hồi lâu xấu khó chịu chết ta rồi phương kỳ mại tiến lên ở phụ nhân dưới e o vị trí một nhấn ôi có phải là nơi này đau không sai không sai xương sống của ngươi cũng có vấn đề này gặp tăng thêm bệnh tình của ngươi phụ nhân nhìn về phía dương hồ minh dương hồ minh nói không sai nay cùng chúng ta mới vừa mấy người suy đoán là ăn khớp chỉ bất quá hắn nói tới càng cặn kẽ cho ngươi nghe phụ nhân nửa tin nửa ngờ địa gật g ủ sau đó nàng sốt rồi nói coi như ngươi nói không sai vậy làm sao chỉ đây nhanh đau chết ta rồi một hồi địa liền đau bệnh này cũng không khó phương kỳ mại liền phục hy c ử u c h â m đều không cần dùng tới uống thuốc hiệu quả tương đối chậm muốn hiện tại liền giảm bớt đau đớn ta đấm bóp cho ngươi mệt vị tiếp đó phương kỳ mại nói đến ngươi bắt đi đến phụ nhân có chút do dự coi như phương kỳ mại nắm giữ tri thức lý luận hắn như thế tuổi trẻ một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên thật sự hiểu được cái gì xoa bóp chữa bệnh nửa tin nửa ngờ nàng chậm rãi nằm ngoài trần liệu trên giường dương hồ minh bọn họ bốn vị lao chung y dì cũng muốn nhìn một chút phương kỳ mại gặp làm sao chữa nhìn phụ nhân lưng nắm giữ hoa đà cắp tích h u y ệ t phương kỳ mại dĩ nhiên trí tuệ vững vàng xương cổ cao nhất tối n ô ra đến c ấ p xương liền gọi thứ bảy xương cổ thứ bảy xương cổ đi xuống vậy thì là đệ nhất c u sống ngực từ đệ nhất c u sống ngực bắt đầu mãi cho đến thứ năm xương sống bên trong Cô s ố nhằm g n vào phụ nhân chứng bệnh phương kỳ mại ở nàng xương sống mấy cái cắp tích h u y ệ n tiến hành xoa bóp ngăn ngắn năm phút đồng hồ xoa bóp phụ nhân rõ ràng cảm giác xương sống cùng chi dưới đều không như vậy đau đớn lợi hại lợi hại có chút hiệu quả phương kỳ mại không để ý đến tiếp tục nghiêm túc cấn lại lại quá mười phút cảm giác đau đã hạ thấp nhiều vô cùng thật t h â n kỳ mới vừa còn phi thường đau hiện tại thoải mái phụ nhân hết sức kích động phương kỳ m ạ i nói có thể lên phụ nhân nói ngươi cũng là này bác sĩ dương hồ minh liền nói không hắn là cái này y quán l ã o bản thực sự là hiếm thấy tuổi còn trẻ liền làm l ã o bản còn có ta nghe nói à rất nhiều y quán l ã o bản cũng chỉ gặp kiếm tiền y quán mở lên trực tiếp chính là hất tay trường quỹ không nghĩ đến các ngươi này y quán l ã o bản y thuật cũng cao lý căn thụ mấy người bọn họ hiểu rõ vô cùng n g ư ờ i này có người đầu tư cũng không chắc là chuyện tốt so với còn phải xem đừng sắc mặt người bọn họ càng yêu thích chính mình đơn đà độc đấu vì lẽ đó trở về đến bọn họ tán gâu lúc nói đến chờ lao trung y không ở y quán cũng sẽ không ở chậm rãi cũng là xa suốt mà hiện tại phương kỳ mại vị ông chủ này là có thực lực tồn tại dương hồ minh mọi người nhìn nhau một cái r ồ n dập dơ ngón tay cái lên mới vừa phương tổng sử dụng chính là cắp tích huyệt không nghĩ đến phương tổng tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng sẽ nảy một tay hoa đà cắp tích huyệt cũng không là cái gì thất chuẩn bị kỹ chỉ có điều trung ý ngoại trừ thông thường chứng bệnh bình thường đều có mình am hiểu lĩnh vực cũng không phải mỗi cái trung ý đều nằm giữ tỷ như dương hồ minh liền khá là am hiểu bệnh bao tử chờ một ít nội khoa bệnh mạng tính mà lý căn thụ thì lại chính là cái am hiểu xoa bóp lao trung ý gì ể phương kỳ mại hoa đ ã c ấ p tích huyệt chính là từ hắn điểm danh chúng thường lệ đến lý căn thụ cũng không nhịn được thở dài nói khâm phục khâm phục ta cảm giác phương tổng t h ủ pháp so với ta này mấy chục cái năm lão trung ý còn thành thạo a phương kỳ mại khẽ mỉm cười mấy vị lao tiền bối van bối bêu xấu ai khiêm tốn phương tổng là khiếp sợ nhất phải đếm dương hồ minh hắn hỏi tiểu bước ta làm sao xưa nay không biết ngươi biết cái này tay phương kỳ mại không có trực tiếp trả lời mà là nói rằng có cái gì làm được chỗ không đúng kính xin dương ra ra cùng các vị góp ý ngụy thủy mục nói ta ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm căn bản không đạt tới ngươi trình độ a phương tổng ngoại trừ khâm phục ta không lời nào để nói trưng nghĩa kim nói phương tổng ngươi nhất định còn có rất nhiều chân tài thật học không ngại lấy ra để chúng ta cũng học tập một chút phương kỳ mại lại lần nữa khẽ mỉm cười học tập không dám làm cứ cho là giao lưu với nhau lúc này tên kia phụ nhân nói tiểu hỏa ạ n h bác sĩ không phải lão bản vậy ta bệnh này phương kỳ mại nói hiện tại chỉ là tạm thời giảm bớt đau đớn còn cần lại phối điểm dược củng cố một hồi đúng rồi ngươi nệm không thể quá mềm giảm thiểu hoạt động lượng nằm trên giường nghỉ ngơi có thể giảm bớt đau đớn thế nhưng không đề nghị thời gian dài nằm trên giường tốt tốt phụ nhân gật đầu liên tục cảm tạ ngươi a bác sĩ dương da da p h i ề n phức hỗ trợ phối bỏ thuốc không thành vấn đề phụ nhân nói đúng rồi bác sĩ xương cổ của ta cũng có chút vấn đề có thể hay không cũng giúp ta xem một chút có thể tiếp đó phụ nhân nhìn phương kỳ mại lại nhỏ nhỏ rộng mà nói rằng bác sĩ các ngươi này y thuật cao như vậy có thể hay không rất ta là làm sao thu phí phương kỳ mại nói không mắc bên ngoài làm sao thu chúng ta liền như thế thu có điều ngươi muốn chúng ta miễn phí giúp ngươi xem bệnh sao giới hạn ngày hôm nay còn có chuyện tốt như thế dĩ nhiên muốn phương kỳ mại nói lại bắt đi đến được được được phụ nhân sướng đến phát rồ rồi sau đó ta sẽ dẫn rất nhiều người đến các ngươi nơi này xem tiểu khu chúng ta rất nhiều người đều có đủ loại khác nhau tật xấu ngược lại phương kỳ mại quay về dương hồ minh mọi người nói phía dưới ta một bên xoa bóp chúng ta có thể một bên giao lưu trên thực tế phương kỳ mại đây là muốn nắm vị thứ nhất bệnh hoạn làm án lệ cùng lao trung y môn đồng thời thảo luận mấy người từ c ấ p tích huyệt bắt đầu vẫn nói đến các loại trung y lý luận vốn là cây mật dễ cái ba người bọn họ là tới tham gia mở quán nghi thức không nghĩ đến nhưng có không tưởng tượng nổi thu hoạch mấy chục năm qua trung y đã trở thành bọn họ trong cuộc sống một phần khó tránh khỏi có chút vô vị thế nhưng vương kỳ mại g i ú p bọn họ lại nhặt cảm xúc mãnh liệt buổi trưa ăn một bữa phong phú cơm trưa sau khi mấy người tiếp tục ngồi cùng một chỗ giao lưu thảo luận bất chi bất giác đã là buổi chiều một giờ rưỡi lý hoành c h i ế t t ừ trên xe bước xuống ngày hôm nay hắn mặc vào đêm qua một thân thiện áo sơ mi màu xanh lục còn cong lấy một cái túi sách trước mắt tòa này xem ra rất xa hoa kiến trúc chính là đế sướng cờ tờ v ở đi tới trước sân khấu lý hoành c h i ế t nói ta đặt trước một cái phòng khách trải qua ta không ngừng cố gắng rốt cục lễ vật danh sách vẫn bị vớt cam chương tám mươi người con mẹ nó đem ta hãm hại chỉ chốc lát đế sương trước sân khấu xác nhận thân phận của lý hoành chiết được rồi ngài phòng khách là tám nghìn một tổng thống b ạ t t i b a o có thể hát lên chúng ta đóng cửa tiếp đó trước sân khấu truyền đạt một tấm tiểu phiếu phiền phức ngài xác nhận một hồi sau đó ở đ â y ký tên lý hoành chiết tiếp đi tới nhìn một chút phòng khách phí bán đức bảy trăm sáu mươi tiền bản quyền hai trăm i tiền đoa hai phần trăm đơn nhìn như vậy thật giống cảm thấy đến không nhiều thế nhưng hắn chú ý tới phía dưới đánh dấu toàn trường thấp nhất tiêu phí sáu nghìn tám trăm nguyên Cái Này toàn trường thấp nhất tiêu phí là trước sân khấu giới thiệu chúng ta c ờ tờ vờ vẫn luôn có thấp nhất tiêu phí yêu cầu phổ thông phòng khách yêu cầu một nghìn chín trăm tám mươi nguyên ngài đính tổng thống p ạ t tí bao là chúng ta c ờ tờ vờ tương đối xa hoa phòng khách một trong thấp nhất tiêu phí yêu cầu là sáu nghìn tám trăm nguyên này thấp nhất tiêu phí bao hàm tiền bản quyền phòng khách phí siêu thị trợ tiêu phí tổng hòa không đủ sáu nghìn tám trăm nguyên theo ơ n sáu nghìn tám trăm nguyên thu l ấ y tiền đoa là ngoài ngạch toán không bao gồm ở bên trong trước sân khấu lại bổ sung chuyện này lý hoành chức không nói gì xem ra này không phải phổ thông cờ tờ vờ a mới vừa sau khi vào cửa liền cảm giác nơi này rất xa hoa lý hoành chức nhà thực lực kinh tế cũng có thể thế nhưng hắn cảm thấy đến này quá khuyết đại lần tụ hội này hắn cùng mẹ mạnh tú giai muốn hai đồng tiền nói là xin mời bạn học cả lớp tụ tụ tới hơn nữa chính mình một ít tiền tiêu vặt hẳn là thừa sức không nghĩ đến lại muốn sáu tám trăm n h i ề u như vậy thêm vào hai tiền đoa nói cách khác phòng khách vừa mở ít nhất đến bảy nghìn mặc dù nói quý khẳng định có quý đạo lý có thể cái giá này thực sự là rất đau lòng cái kia ngươi trước tiên đợi lát nữa lý hoành c h ế t đến tới cửa cho thái toa lỵ gọi điện thoại làm sao c h ế t lý hoành chức tức giận hỏi thái toa lỵ ta hỏi ngươi ngươi tình huống thế nào nhờ ngươi hỗ trợ đính phòng khách ngươi cho ta toàn bộ mắc như vậy đầu bên kia điện thoại thái toa lỵ ở mừng trộm đế sướng nàng cũng chỉ ghé qua một lần đi chính là phổ thông phòng khách nàng biết thấp nhất tiêu phí là một nghìn chín trăm tám mươi mặt sau gọi điện thoại vừa hỏi n g u y ê n lai、like、còn có càng quý hơn vì để cho tiêu bích tuyết g a cứu quả đoán hướng về quý nhất điểm alo người đâu đế sướng là tương đối xa hoa cờ tờ vờ quý rất bình thường à, lại nói chúng ta một toàn bộ ban đến tổng thống hạt tỷ bao mới có thể chứa đến dưới chúng ta à. lý hoành chiết nhìn t r u n g b u n h nói tiếp vậy cũng không thể quý như vậy à. thấp nhất tiêu phí sáu nghìn tám trăm thái toa lì nói ai nha sợ cái gì a chết lại không phải ngươi bỏ tiền ai nói lý hoành chiết muốn nói lại thôi hắn vốn là dự định giúp tiêu bích tuyết làm lần này sinh nhật tụ hội chẳng lẽ còn ngươi bỏ tiền à? chuyện như vậy lúc đó là ai sinh nhật hay bỏ tiền thôi lý hoành chiết nữ nhân này đây là đem tà cho hám hại a hắn phi thường hối hận thì không nên đem việc này giao cho thái t o a l ị ta mặc kệ ngươi cho ta thay cái rẻ hơn chút phòng khách đổi không được ta tiểu đội t r ư ở n g đế x s ớ g phòng khách toàn đều cần đặt trước ngày hôm nay là cuối tuần sớm đã bị đính đẩy chúng ta cái k i a phòng khách cũng rất quý hiếm nếu không là ta trị họ chúng ta cũng đính không tới nhưng là lý hoành chết nhanh tức chết rồi hiện tại phần lớn bạn học đã ở trên đường càng không có cách nào lâm thời đổi một nhà cờ tờ vờ thái t o a lỵ đắc ý nói ngươi yên tâm ta trị họ là ở trong đó chủ quán nàng có thể cho chúng ta ưu đãi có thể ưu đãi bao nhiêu a ta không biết thế nhưng chỉ bằng ta cùng với nàng quan hệ nhất định sẽ cho ta cái mặt mũi lý hoành chết nặng nghề thở dài sau đó chuyện như vậy vẫn phải là chính mình tự mình đến kiểm tra địa hình tốt hơn lúc này thực sự là bị hố lớn hắn âm thầm nói hy vọng ưu đãi cường độ lớn một chút thực sự không được cũng chỉ có thể lại cùng mẹ yếu điểm dù sao cũng là bích tuyết sinh nhật vừa nhưng đã nói phải giúp nàng chúc mừng không thèm đến sỉa k h ẽ cắn răng hắn nói rằng vậy ngươi nhớ tới cùng ngươi chị họ lên tiếng chào hỏi a y ê ngày tâm hôm ế t Cúc đ nay tiêu bích tuyết ăn mặc một bộ quần dài trắng như thế vừa nhìn nàng ra rẻ càng trắng dáng ngọc yêu kiểu giống như tiên nữ lý hoành trích nhìn ra trận cả mắt lên bích tuyết sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ h ạ t ỷ bất đấy c ả m t ạ n c ả m t ạ n các bạn học dồn dập xuống lại lấy ra từng người chuẩn bị kỹ càng lễ vật hầu như mỗi người đều có chuẩn bị coi như không có lễ vật cũng chuẩn bị kỹ càng sinh nhật thiệp chúc mừng ngoại trừ thái toa lỵ đám người kia đây chính là hoa k h ô i mị lực các nàng hết sức ghen tỵ mà lý hoành trích còn đem mình lễ vật cất giấu hắn muốn tối nay lại đưa cho tiêu bích tuyết một niềm vui bất ngờ đại đại lễ vật nho nhỏ, nhỏ tiêu bích tuyết nắm không được nhiều như vậy cơ chí nguyễn manh lấy ra một cái rất lớn thu nhận túi xem ta đã sớm đoán được là tình huống như thế đây là ta chuẩn bị cho ngươi ha ha thật sự có ngươi thật vất vả đem lễ vật đều thu cẩn thận tràn đầy một đại túi còn thật nặng lý hoành chiết nói được rồi còn chưa tới chờ chút liền để bọn họ trực tiếp đến phòng khách mọi người đều đi lên trước đi ở lâu tám từng nhóm đi thang máy đi đến không nên g ấ p g á p để thọ tinh lên trước ngược lại hắn quay về tiêu bích tuyết nói đi lên trước đi ta giúp ngươi đem những lễ vật này ký ở trước sân khấu được rồi cảm tạ tiêu bích tuyết nhìn chung quanh âm thầm nói hắn còn chưa tới sao trong lòng có một chút điểm hơi thất vọng 8 0 0 n g h t ổ n g thống adti bao cửa đứng một tên chuyên phối người phục vụ hắn nhiệt tình mở ra cửa bào xương đi vào sau đó bên trong trang sức cực kỳ xa hoa thật không phải phổ thông lượng buôn bán thức cờ tờ v ừ a có khả năng so với mới vừa chờ đợi trong quá trình lý hoành chiết nghe trước sân khấu giới thiệu nơi này thiết bị t i ệ n tiến âm sắc chất lượng hình ảnh khắp mọi mặt đều rất tốt sofa chất liệu cũng đều là tương đối xa hoa không sai hết thể đều rất tốt thế nhưng lý hoành chiết cảm giác lòng đang nhỏ máu tiêu bích tuyết sinh nhật đại gia rất cho mặt m ũ i cả lớp đã đến rồi hơn ba mươi người không có tới cũng cơ bản ở trên đường vừa vào phòng khách mọi người liền đều tự tìm vị trí nam sinh một đống nữ sinh một đống t h á c h ra ngồi mặc dù mọi người mỗi ngày ở một cái trong phòng học nhưng đi đến nơi như thế này ngược lại mỗi một người đều rất c â u nghệ không ai đồng ý cái thứ nhất đi đến sướng hoặc là tụ tập tán gẫu hoặc là mấy người đồng thời mở hắc mãi cho đến người phục vụ đem đồ uống ăn v ặ t cùng quả trên khay song sôi vẫn là không ai đồng ý cái thứ nhất đi đến sướng lúc này cửa lại mở ra một cái đeo kính dâm nam người đi vào là tưởng trạch kiếm không nghĩ đến hắn c ũ n g tới nhưng nhìn đến hắn hai tay trống trơn lý hoành chết liền yên tâm tưởng trạch kiếm nhìn lướt qua mọi người xác định không có đi nhầm phòng khách sau hắn hỏi làm sao đến cỡ tờ vợ không hát ca các ngươi tới làm gì nói hắn trực tiếp chọn bài ca mạch đây cho ta lúc này trên màn ảnh cắt một thủ ca khúc mới ngày hôm nay ngươi phải gả cho ta tưởng trạch kiếm cầm mạch nói rằng tiêu lại mỹ nữ ta cảm thấy đến không có lễ vật gì có thể xứng với ngươi để ta vì ngươi dân lên ta tươi đẹp giọng hát đi lý hoành chiết có người hay không theo ta hát đối tưởng trạch kiếm cái tên này là cái mạch bá bắt được mạch liền không đúng tay then chốt là còn sướng không được nghe cả lớp thổn thức một mảnh chương tám mươi một mãi ca cả lớp liền còn lại ngươi tưởng trạch kiếm tiếng ca quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng khách thế nhưng không ai dám hé răng có điều ở hắn mấy bài ca sau khi cả lớp bầu không khí bắt đầu hòa hoãn lại không còn như vậy c â u g n ệ nam nữ sinh các loại chơi đùa hay hoặc là cùng nhau chơi đùa một ít c ờ t h ể loại hình lúc này tiêu bích tuyết bên cạnh không có ai lý hoành chiết nhân cơ hội đi qua ngồi bích tuyết sinh nhật vui vẻ nói lý hoành c h í c h đệ xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng lễ vật tiêu bích tuyết nhận lấy cảm tạ tiểu đội trưởng ngươi có thể gọi ngay bây giờ mở nhìn được lý hoành c h í c h phi thường chờ mong tiêu bích tuyết nhìn thấy lễ vật vẻ mặt mở ra xem tiêu bích tuyết ánh mắt sáng lên và là nha nha eo bun mới nhất còn có cái này ký tên lý hoành c h í c h gật ù không sai là nha nha bản thân ký tên ta thật vất vả mới cho tới tiêu bích tuyết có chút bị kích thích trời ạ tiểu đội trưởng cảm tạ ngươi tình cảnh này lý hoành trích đã ở trong đầu tưởng tượng quá rất nhiều lần rồi đây là kết quả hắn muốn hắn rất sớm biết đạo tiêu bích tuyết thích nhất nghe nhà n h ạ ca c tuy rằng eo bun này là hắn tốn không ít tiền mua được hai tay nhưng hiện tại mua thực thể eo bun toàn bộ đều là bụi s á t sẽ không chân chính đi nghe chủ yếu là thu gom giá trị vì lẽ đó eo bun này vẫn không có bị p h á phong ít nhất cũng có thể xem như là chín giờ năm phần mười tân lý hoành trích đắc ý cười cận thích không rất yêu thích cảm t ạ n e s lý hoành trích trong lòng nhạc học rồi so với ở đây tất cả mọi người lễ vật bọn họ tất cả đều yếu vãi không nói phương kỳ mại không có đến coi như đến rồi hắn có thể đưa ra lễ vật gì vẫn là câu nói kia so với tiền ta là không sánh bằng hắn thế nhưng luận tâm ý ta có thể song bạo hắn lúc này giờ khác này phương kỳ mại còn ở dương thị trung ý quán bên trong hắn cùng bốn vị lão trung ý đồng thời thảo luận rất nhiều trung ý c h i thức do mới bắt đầu giao lưu với nhau đến lúc sau biến thành là bốn người bọn họ ngồi nghe phương kỳ mại một người ở cái kia g i ả n g bài từ ngoại khoa bắt đầu nói về lại tới ung thư trị liệu phương kỳ mại đều tiến hành rồi giàn giải hắn nói tới nội dung chính là hoàng đế ngoại kinh cùng thanh nang thư bên trong tri thức vẹn vẹn là nói rồi cái đại khái điểm đến mới thôi liền để chư vị l a o trung y môn phảng phất mở ra thế giới mới liền không hiểu trung y bạch lễ t ỏ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên nguyên lai trung y bác đại tinh thâm như vậy thực sự là làm người thân phục phương tổng nghe n g ư ờ i nói một tiết học vượt qua ta là mấy m chục năm l á o trung y a sống đến già học đến già ngày hôm nay thật là không có đến không a mấy người đều cảm giác cảm thấy không bằng phương kỳ mại khẽ mỉm cười mấy vị nếu như tương lai đồng ý lời nói chúng ta sau đó có thể nhiều giao lưu phương tổng ngươi thực sự là khiêm tốn rõ ràng là ngươi đang giảng cho chúng ta nghe lại nói là giao lưu với nhau trên thực tế phương kỳ mại đã đem lý căn thụ ba người bọn họ bắt được chờ dương thị trung y quán nổi tiếng lên chỉ dựa vào dương hồ minh một người khẳng định không đủ thêm phái nhân thủ lời nói này ba người là lựa chọn tốt nhất đến thời điểm chỉ cần phương kỳ mại vừa mở miệng bọn họ khẳng định đồng ý mấy người dừng lại nghỉ ngơi chốc lát phương kỳ mại mới chú ý tới mình điện thoại di động n ư u các siêu cho mình phát ra vài điều tin tức mại ca ngươi đã tới chưa vũ trụ vô địch siêu cấp nhự vô vô ta ta đến ngươi ở đâu p h ò n g khách hào là tám nghìn một mại ca cả lớp liền còn lại ngươi vũ trụ vô địch siêu cấp nhự vô vô ta ngữ âm trò chuyện đối phương đã thủ tiêu đi xuống một phen còn có lưu mai mai tin tức nàng cũng đang tự hỏi làm sao còn chưa tới êm tiêu bích tuyết sinh nhật ta quên đi phương kỳ mại mới phát hiện hiện tại đã là hơn bốn giờ chiều hết cách rồi nói quá mê ly hiện tại quá khứ nên vẫn tới k ị p đi lộ cái mặt đi các vị tiền bối hôm nào có cơ hội lời nói chúng ta lại tiếp tục thảo luận có chút việc ta đi trước sau đó phương kỳ mại mở ra phe gia di sáu trăm mười hai đi đến đế sướng cờ t ơ v ở tám nghìn một trong phòng khách đã thành tượng trạch kiếm sân nhà liên tục hát hai giờ hắn b ô n g nhiên đem mạch ném đi vô vị chỉ có một mình ta sướng sau đó hắn hô mấy cái bạn học trai đến chúng ta chơi con x u ấ t s ắ c thua uống rượu hắn ngắm nhìn bốn phía rượu đây lý h u ỳ n h chết làm sao không chút rượu lý h u ỳ n h chết điểm một dương rượu lý hoành chết tâm lại đang nhỏ máu trong này rượu chết quý chết quý Tưởng trạch thể thời vượt tới, thì chết như uống, đừng đến uống Nhàn rồi. có hố kiếm điểm đi dối vậy vậy qua bị lý à m Nam gì? Đến tờ vờ ngốc ngồi a. Nam không Đến đều lại đây uống cờ ca tờ vờ hát lại A. rượu. l hoành chiết t trạch nói chính là ngươi cho ta đến uống rượu ta sẽ không uống ngươi còn có phải là người đàn ông a lý hoành chiết không có để ý đến hắn mà là quay về tiêu bích tuyết nói ta điểm mấy thủ nha nha ca chúng ta đồng thời hát đi lúc này tiêu bích tuyết còn đang đợi phương k ỳ m ạ i nàng yên lặng nghĩ ngợi nói hắn sẽ không phải không đến chứ bích tuyết tiêu bích tuyết phục hồi tinh thần lại được có thể đi điểm ca thời điểm lý hoành chiết gặp phải thái t o a lị nhìn thấy lý hoành chiết tặng quà cho tiêu bích tuyết thái t o a lị vô cùng khó chịu nàng liền như thế chừng mắt lý hoành chiết lý hoành chiết nói đúng rồi thái t o a lị ngươi đi giúp ta xem một chút bánh gà tổ làm xong chưa cái điểm này nên gần đủ rồi chứ ta thái t o a lị căn giận ngươi để ta đi giúp ngươi năm bánh gà tổ đúng đấy ngươi không phải đối với nơi này khá quen thuộc sao người đi xem xem người thái toan lị tức giận đến xoay người rời đi đế sướng cờ tờ vở cửa phương kỳ mại mới vừa đem xe ngừng tốt lên tới lầu tám theo bảng hướng dẫn đi đến tám nghìn không trăm linh một không nghĩ đến cửa cái kêu người phục vụ nhìn thấy phương kỳ mại thời điểm trong nháy mắt kích động lên mới phương kỳ mại k e n ngươi bị cờ tờ vợ người phục vụ nô hải điểm danh khen thưởng nghệ thuật giám thưởng đại sư âm nhạc nô hải phương kỳ mại nhìn thấy cái này bên trong phân công nhau cười lên con mắt hiếp thành một cái khe nam nhân trong nháy mắt nghĩ tới là n g ư ơ i a ngô ca n g ư ơ i sao lại ở đây ngô hải nói ta năm ngoái cuối năm liền không ở nhạc địch làm hiện tại đổi nghề đến đế sướng nơi này đãi ngộ rất tốt đẹp tiếp đó ngô hải thở dài nói thật nhanh a một năm liền sắp hết ừ lúc đó ta ở nhạc địch kiêm t r ư ớ c người phục vụ thời điểm vẫn là ngô ca ngươi mang ta không có gì mang người mới nên hơn nữa ngươi rất thông minh học cái gì đều rất nhanh ngô hải cười cận nói tiếp đúng rồi ngươi hôm nay tới nơi này là lúc này thái toa lị hùng hùng hổ hổ địa đi ra thật không biết xấu hổ cái k i a cho cái bánh gà tổ còn phải ta tới bắt trong lúc h o à n g hốt nàng nghe được phương kỳ mại cùng nô hải đối thoại lập tức nàng cười lạnh tiến lên khinh thường nói ôi à phương kỳ mại ngươi lại vẫn đi c ờ tờ vờ cái loại địa phương đó trải qua b à n nam chương tám mươi hai đến a đồng thời nhảy hai người nói chuyện đ ố n g nhiên bị cắt đứt thái toa lỵ nói tiếp trước đây liền nghe nói ngươi nghỉ đông và nghỉ hẹ đi kiêm chức ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm công tác không nghĩ đến là đi c ờ tờ vờ a thái toa lỵ quay về phương kỳ mại một phen trào phúng nhưng mà nàng không biết tối người bị thương thực là n ô hải nhưng do thân phận hạn chế cùng nghề nghiệp tố dưỡng n ô hải nói rằng xin hỏi làm cờ tờ vờ người phục vụ sao rồi cờ tờ vờ người phục vụ liền rất không tiền đ ồ a chính thức công nhân tiền lương như vậy thấp hắn một cái kiếm t r ư ớ c một tháng có thể có mấy cái phá tiền thái toa lụy trào phúng mục tiêu là phương kỳ m ạ i thế nhưng là làm tức giận n ô hải n ô hải không nhịn được làm người phục vụ làm sao ta chính là cờ tờ vờ người phục vụ ta bằng hai tay của chính mình kiếm tiền không ăn trộm không cướp ta làm sao ta người thái toa lụy nhất thời yên lặng nàng lúc này mới ý thức được mình đã không cẩn thận thương tổn được người khác mặc dù là có chút đối lý thế nhưng nàng theo thói quen mạnh miệng huống chi chính mình là khách hàng đối phương chỉ là nho nhỏ người phục vụ hắn dựa vào cái gì không ta kết quả là thái toa l ị cũng tới khí ta nói sai cái gì làm người phục vụ có thể có tiền đồ sao hừ ngươi n ô hải tức g i ậ n đến đỏ mặt tiến hai nếu như có thể lời nói hắn rất muốn một cái tắt vung qua phương kỳ mại lạnh lùng nhìn thái toa l ị liền ngươi nói nhiều ánh mắt kia đều có thể trực tiếp giết chết nàng thái toa lỵ tuy rằng có chút sợ sệt thế nhưng vẫn như cũ cậy mạnh n g ư ơ i có ý kiến a à? à lý phó giáo cũng là tùy tiện nói một chút ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm lớp anh ngữ đại biểu hay sao xem ra thái toa lỵ đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng phương kỳ mại nói thái toa lỵ đi vào nhảy một đoạn múa cột không nửa giờ không thể dừng lại múa cột phương kỳ mại người là phong k e n tiêu hao một nghìn choáng vắng trị có hiệu lực trước mặt còn lại choáng vắng trị bốn nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thoáng qua thái toa lỵ thân thể run lên bần bật không biết tại sao rất muốn đến một đoạn dứt lời nàng xoay người trở lại phòng khách phương kỳ mại nói nô ca nữ nhân này ở lớp chúng ta chính là nổi danh miệng túi ngươi chớ xía vào nàng nô hải thở dài tính toán một chút ta không cùng với nàng tính toán tiếp đó hai người tán gẫu lên hồi tưởng lại lớp mười một nghỉ hè phương kỳ mại ở hạ vũ phòng tập thể hình làm một tháng bị ép từ trước sau khi liền đi nhạc địch đi làm nô hải xem như là phương kỳ mại s ư phó tuy rằng cũng chỉ có một tháng nhưng hai người trung đụng được rất hòa hợp có rất nhiều lời để có thể tán gẫu một bên khác lý hoành chết nhìn thấy thái toan lỵ trở lại phòng khách liền hỏi bánh gà tối đây chứng cái gì cao lao nương muốn nhảy một đoạn mọi người mưu xịt、si. không ai lý thái toan lỵ bản thân nàng đi điểm một thủ kinh bạo vũ khúc sau đó cắt đứt lý hoành chết chính đang xương ca tiếp đó nàng gỡ xuống băng gục đầu cởi trống nắng sam đi tới cái kia lập mạch trước mặt hai tay đỡ lập mạch toàn bộ người đều nhìn lại ta đi muốn làm gì sẽ không là lại muốn tới một thủ chứ cam nàng nếu như thật sự dám sướng ta liền dám tại chỗ tạ thế ngay lập tức nàng đống nhiên theo âm nhạc nữ lên thỉnh thoảng mà dùng thân thể đi đụng vào cái kia lập mạch hất đầu tóc ném đến vô cùng một ngang sau đó nàng chậm rãi lấy mái tóc đẩy ra quay về toàn trường người đến một cái quyến rũ ánh mắt mẹ nó ta chết h ả o đi con mẹ nó múa của ta ấ ba nàng còn cắn môi nếu như là múa cột biểu diễn còn có thể có chút xem xét tính then chốt là nàng sẽ không nhảy nhìn một cái vóc người mập mạng lưng hùm vai gấu nữ nhân ở phía trên mạnh mẽ quay về một cái lập mạch túi đầu làm từ khoe khoang phong tao toàn trường người trong nháy mắt bối rối con mẹ nó lần trước ở trong lớp cường nhọn lỗ thai của ta hiện tại ở cờ tờ vờ cường nhọn con mắt của ta cam phun nổ ra cầu ngươi nhanh đừng nhảy ta đều thay ngươi thẹn thùng a cùng lớp anh ngữ đại biểu đến cờ tờ vờ thực sự là phí con mắt giới chết ta rồi ta ra mười đồng tiền ai đem nàng kéo xuống ta ra hai mươi đem nàng nổ ra đi cả lớp tiếng h oán than dậy đất đ ỗ n g nhiên âm nhạc bị tạm dừng thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu đội trưởng lý hoành chết ra tay rồi thái toa lỵ ngươi làm gì thế thái toa lỵ tuy rằng không có âm nhạc thế nhưng ở tuyệt đối chỉ lệnh ảnh hưởng nàng còn có thể tiếp tục nhảy hơn nữa gặp nhảy mãn nửa giờ thái t o a l ị ngươi là chúng rồi cái gì t a nhưng mà thái t o a l ị còn đang chơi đùa cái kia lập mạch quả t h ự c cay con mắt lý hoành c h í c h nhìn tưởng trạch kiếm tưởng trạch kiếm có phải là ngươi quán nàng rượu làm cho nàng uống nhiều rồi đ ệ tưởng trạch kiếm nổi giận ăn v u a gì đến chuyện của ta chó này so với mình lên cơn được rồi lý hoành c h í c h cũng buồn mực không phải là làm cho nàng đi lấy cái bánh gà tổ làm sao liền thành như vậy nhật thái t o a lỵ ngươi đừng nhảy được không lần trước sướng chinh phục kẻ đáng ghét còn chưa đủ sao tiểu đội trưởng mau mau đổi nàng ra khỏi đi a bất đắc dĩ lý hoành trích tự mình đ ộ n g thủ cùng quách tử lỗi trịnh thụy kiệt đồng thời mạnh mẽ đem thái toa lỵ kéo xuống thế nhưng thái toa lỵ căn bản dừng không được đến chết ngươi đừng kéo ta a đến a đồng thời nhảy không còn lập mạch lý hoành c h í c h biến thành thái toa lỵ cột thái toa lỵ quay về lý hoành c h í c h nhảy lên múa cột toàn trường cười bát sáu cái này chơi vui tiểu đội trưởng ngươi chờ né a làm cho nàng nhảy a này thật đúng là tiểu bò cái nhảy múa có ba c h â u bò cái t h ằ n g cam lý hoành chết muốn đ i ê n hai người các người đem nàng kéo ra ngoài trên bên ngoài nhảy xuống đừng con mẹ nó nói với người khác nàng là chúng ta mười ban lớp anh ngữ đại biểu là được l i ê n như vậy thái toa lụy bị đuổi ra ngoài ở chỉ lệnh hiệu quả dưới nàng quay về khung cửa tiếp tục nhảy lên phương kỳ mại cùng nô hải lăng lăng nhìn nàng nô hải nói ngươi này bạn học tuy rằng miệng tiện nhảy đến còn rất hăng hái nô ca khẩu vị của ngươi thật nặng ngươi đ ư n g nha hiểu sai ta nói hăng hái ý tứ là nàng nhảy đến cự u buồn nôn phương kỳ mại nhìn đồng hồ được rồi ngô ca có cơ hội lại tán gấu ta trước tiên vào đi tới tốt tốt sau đó phương kỳ mại đẩy cửa mà vào lý hoành c h ế t cả giận nói cái quái gì vậy còn dám trở về a tuy nhiên lúc này vào cửa chính là phương kỳ mại nha bước thần đến rồi a ta còn tưởng rằng bước thần không đến đây như c á t siêu mau mau tiến lên đón tiêu bích tuyết nguyên bản vẫn không tên địa cảm thấy giàu dĩ không vui nhìn thấy phương kỳ mại nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều dưới cái nhìn của nàng phương kỳ mại xuyên màu xám áo thun dáng vẻ rất ưa nhìn lý hoành chức thì lại liếc mắt nhìn phương kỳ mại hai tay t r ố n g trơn không khỏi mừng rỡ phương kỳ mại người này đều là già không ngờ lý hoành chức nguyên bản còn lo lắng hắn không làm được gặp mang đến cái gì ghê gớm lễ vật hiện tại lý hoành chức cảm giác bình ổn toàn trường tốt nhất lễ vật trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác đến rồi a ngồi đi lý hoành chức giả trang khách khí nói tiếng sau đó hắn lại điểm một thủ nha nhạc a ngự cắt siêu nói mãi ca ngươi làm sao mời đến a nhanh ngồi đi sau khi ngồi xuống phương kỳ mại mới chú ý tới trên màn ảnh nội dung ca khúc tên là theo ta đi phương xa soạn nhạc làm từ biểu diễn toàn bộ là nha nha nữ nhân này ca như thế được hoan n ê n sao thế nhưng không thể phủ nhận nàng rất có tài gặp viết từ biết soạn nhạc còn biết ca hát ta tới nghe một chút xem nàng sướng đến thế nào chương 83, phương kỳ mại ngươi uống nhiều rồi thân là âm nhạc giám thưởng đại sư phương kỳ mại từ ca tên cùng khúc nhạc dạo bộ phận liền bắt đầu đánh giá lên theo ta đi phương xa từ ca tên bên trong có thể thấy được người sáng tác tâm có hướng về đây là một thủ dân giao lấy đàn ghi ta bằng gỗ vì là điểm chính tiết tấu nhẹ nhàng mễ lọ đi cạ hòa vào bên trong nhiều hơn mấy phần thích ý chống con tô điểm tăng thêm một chút dân tộc ý nhị tổng thể tới nói cái này mở màn không sai liền xem nón g giọng làm sao rốt cục muốn bắt đầu hát phương kỳ m ạ i có chờ mong lúc này lý hoành c h í c h lôi kéo giọng trầm thấp s ư ớ n g lên muốn vượt núi băng đèo cùng mây xanh nô đùa phương kỳ mãi vốn còn muốn nghe một chút nha nha âm sắc kết quả nhạc gốc bị giam rơi mất chỉ còn dư lại lý hoành chiết t ấ m thanh lý hoành chiết không có x ư ơ n g sai ca t ử còn có chút cất đập âm điệu cũng không cho một điểm cảm tình cũng không có có điều có thể nhìn ra được hắn là có chuẩn bị mà đến trước đó vì hát tốt bài hát này hắn nên đã nhiều lần luyện tập rất nhiều lần phương kỳ mại cũng là chấp nhận nghe một chút bài hát này rất tiểu thanh tân ca t ử cũng thuộc lầu lầu toàn bộ giai điệu nghe rất thoải mái có đối với phương xa ước mơ chờ mong có một người như vậy làm bạn chính mình cùng đi xem phương xa phong cảnh rất thích hợp thế hệ tuổi trẻ người nghe hiện tại đến xem nha nha nói nàng phan rất nhiều đúng là thật sự lúc này tưởng trạch kiếm bỗng nhiên bưng ly rượu ngồi ở phương kỳ mại bên cạnh phương kỳ mại uống một chén lái xe không uống rượu n g ư ơ i lái xe tưởng trạch kiếm khinh thường nói lái xe đạp lại không ai còn ngươi tiếp đó tưởng trạch kiếm chỉ chỉ bên cạnh cái kia hỏa nam sinh n à y mấy cái n h ư ợ c gà chơi chơi liền toàn không xong rồi tưởng trạch kiếm nâng cốc ly đặt ở phương kỳ mại trước mặt vì hắn rót một chén đến rượu ta xem cả lớp cũng là còn lại ngươi có thể uống đến ta làm ngươi tùy、ý. dứt lời tưởng trạch kiếm uống một hơi cạn sạch n g ư u cắt siêu tiểu nhỏ giọng nói m ạ i ca ngươi không phải có thể bảo tài xế đến sao uống điểm không có chuyện gì tưởng trạch kiếm cả giận nói ngưu cắt siêu ngươi ở cái kia nói thầm cái gì đây mới vừa gọi nam sinh đến uống rượu ngươi trốn chạy đi đâu bùng một tiếng tưởng trạch kiếm lại cho ngưu cắt siêu bãi cái trước ly rượu ngươi cũng cho ta uống ngưu cắt siêu sợ tưởng trạch kiếm điệu bộ này là muốn đem cả lớp nam sinh đều uống bắt ta người ở chỗ này toàn bộ đều là học sinh hầu như không ai từng uống rượu tưởng trạch kiếm thường xuyên cùng một ít xã hội nhân viên trộn lẫn k ố i uống rượu đã sớm chuyển thường như cơm nữa hắn d á m kết luận người ở chỗ này bên trong không ai có thể làm được q u a hắn ta sẽ không uống rượu ngưu cắt siêu nho nhỏ thanh mà nói rằng không được ngày hôm nay là cái nam cũng phải uống tưởng trạch kiếm vẫn nâng cốc giao cho ngưu cắt siêu phương kỳ mại một cái để lại cái kia chén rượu phương kỳ mại ngươi muốn làm gì ngược lại phương kỳ mại thủ thế biến đổi tiếp nhận cái kia chén rượu lao ngưu rượu ta thế hắn uống nói phương kỳ mại uống một hơi cạn sạch tưởng trạch kiếm khỏe miệng co giật cái kia chính ngươi rượu đây phương kỳ mại bưng lên một cái khác ly rượu lại là một cái tưởng trạch kiếm chỉ chỉ phương kỳ mại xem như ngươi lợi hại đến chúng ta đến dung xuất sắc nhìn dán g dấp tưởng trạch kiếm là sẽ không giảng hòa thật vất vả tìm tới một cái uống b á t cả lớp nam sinh ở nữ sinh trước mặt biểu hiện cơ hội của chính mình tưởng trạch kiếm bảy xuống hai phó sắc chung gặp chơi chứ có muốn hay không ta dạy cho ngươi trải qua lớp mười một nghỉ hè cái kiên một tháng kiêm chức phương kỳ mại từ ngô hải nơi đó học được sắc chung cách chơi hơn nữa ngô hải là cao thủ một ít kỹ xào nhỏ phương kỳ mại toàn bộ đều nắm giữ nếu như mỗi một cục đều sử dụng số liệu phân tích từng phút giây liền có thể thủ thắng nhưng hắn cũng không muốn đem choáng váng chị lãng phí đối với chuyện như thế này húng chi chính mình căn bản là không sợ uống rượu hắn muốn chơi vậy thì cùng hắn chơi tới cùng l i ê n với chơi mười mấy cục tưởng trạch kiếm thua nhiều tháng ít một ván chính là một ly bia cũng có mấy người tập hợp lại đây vây xem lưu mai mai gãi đầu một cái này con x ú t sắc cách chơi nàng thực sự xem không hiểu chỉ nhìn thấy tưởng trạch kiếm vẫn ở uống rượu một bên khác lý hoành trích liên tiếp hát mấy thủ nhà nhà ca thế nhưng bạn học cả lớp chỉ có mấy nữ sinh đang nghe nam sinh bắt mấy cái còn lại đều đi vây xem phương kỳ mại cùng tưởng trạch kiếm chơi con x u ấ t sắc quả nhiên phương kỳ mại vừa đến đại gia toàn bộ bị hắn hấp dẫn tới lý hoành chức đặc biệt đau lòng những người tiền thưởng tuyệt đối không nên uống siêu dần dần tưởng trạch kiếm bắt đầu cảm giác uống không trôi mặt đỏ đến không được phương kỳ mại nhưng một điểm biến hóa cũng không có phạt rượu phạt rất kiên quyết mà tưởng trạch kiếm mỗi một chiếc rượu đều rất thống khổ nhưng tưởng trạch kiếm cũng không muốn chịu t u a mạnh mẽ uống xong trong tay cái kia ly hắn đứng lên ta đi đi nhà vệ sinh tối nay trở lại lúc này lý hoành chiết cầm m ị rổ phồn thừa cơ nói rằng phương kỳ mại l ờ i nói ngươi làm sao tay không liền đến hắn cất cao giọng nói tiếp ngày hôm nay là bích tuyết sinh nhật lẽ nào ngươi không nên biểu thị biểu thị sao phương kỳ mại bỗng nhiên sửng sốt một chút hắn suy nghĩ một chút không phải vậy như vậy đi ngày hôm nay tiêu phí tính trên đầu ta Sì! lý hoành chiết bất mãn hết sức cái tên này lễ vật không mang theo muốn trực tiếp theo ta cấp cho bích tuyết trả nợ thật sự coi người khác không biết gia đình hắn có tiền a liền sẽ khoe khoang lúc này tiêu bích tuyết nói không cần đại gia có thể tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội là ta vinh hạnh vì lẽ đó tụ hội chi phí đương nhiên là do ta bỏ ra không bích tuyết nói tốt trận này tụ hội là ta đến tổ chức ta tới trả tiền lý hoành chết lại lần nữa cương điệu phương kỳ mại thì lại nói rằng cái kia từ mới vừa ta đi đến hiện tại các ngươi đã hát vài thủ nha nha ca tiêu đại tá hoa ngươi rất yêu thích nha nha sao tiêu bích tuyết gật g ủ đúng vậy nàng ca đều rất thêm hay nói đến đây lý hoành chết một trận đắc ý chính mình đưa ra tấm kia có nha nha tự tay viết ký tên album đã thắng được tiêu bích tuyết phương tâm phương kỳ mại còn muốn như thế nào nữa tuy nhiên phương kỳ mại nói rằng ta đem nha nha bản thân kêu đến hát một bài coi như là quà sinh nhật tiêu bích tuyết sửng sốt cả lớp ngươi đem nha nha kêu đến ta thiên ta không nghe lầm chứ nha nha là đang hót nữ ca sĩ một chồng nói gọi liền gọi sở hữu bạn học mỗi một người đều cứng lại rồi lại không nói bọn họ không thể nhận thức coi như nhận thức nha nha sẽ bị phương kỳ mại theo gọi theo đến sao lý hoành chiết nói phương kỳ mại ngươi uống nhiều rồi q u a người r ợ dĩ nhiên sẽ chủ động tìm ta nay nay ngươi nên không phải không cẩn thận theo ấn sai rồi chứ phương kỳ mại hỏi ngươi người ở đâu Ở Tân h ả i biểu bận trừng ư g ơ n g t h n h m ớ i vừa xuống mươi á y bay. Rất tốt, p h n g Kỳ m ạ nhìn đồng hồ, một giờ bên trong, đến một bốn trong, một Trường xướng. lao tử nhẫn ngươi rất lâu ba nghìn tự đại trường cầu năm đánh giá cúc điện thoại xong đường nha một mặt c h o n g váng cái tên này chân khí người cũng không nói với ta là chuyện gì đến từ đường nha c h o n g v ắ n g trị mười hô vốn là buổi tối có thể nghỉ ngơi một chút có điều hắn lần trước giúp ta một đại ân nhân tình này không thể vẫn nợ đúng rồi đề sướng phương kỳ mại cái tên này dĩ nhiên ở lộ lộ nơi đó hát lộ lộ trước còn nói rất muốn nhìn một chút phương kỳ mại trường ra sao vừa vặn có thể để cho bọn họ thấy một mặt nghĩ tới đây nàng cho từ lộ lộ đánh tới điện thoại n à y lộ nhi một hồi ta đi cửa hàng ngươi bên trong tìm ngươi buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm trời ạ ngọn gió nào có thể đem ngươi thổi tới đường nha nói có cái bằng hưu ở các ngươi nơi đó nha đúng rồi đúng rồi chính là lần trước cái kia mở phe ra gì người kia hòa vậy ngươi mau tới đây chờ chúng ta một chút có thể cùng đi nhìn phương kỳ mại nói chuyện điện thoại xong lúc trở lại lý hoành chết vừa vặn đi ra phòng khách hắn dặn dò ngô hải đi xem xem bánh gà tổ xong trưa được rồi liền đem bánh gà tổ đưa tới ngược lại lý hoành chết quay về phương kỳ mại nói ta thừa nhận ngươi xác thực rất có tiền thế nhưng ngươi phải biết tiền không phải văn năng phương kỳ mại cảm giác lý hoành chết lời nói mang tâm h ý chẳng lẽ là nha nha sự tình thế nhưng hắn chẳng muốn đi phỏng đoán trực tiếp đi vào phòng khách lý hoành chiết trong phòng khách tưởng trạch kiếm đã trở về tuy rằng các loại ánh đèn đan sen nhưng phương kỳ mại liếc mắt là đã nhìn ra tưởng trạch kiếm khí sắc không phải rất tốt tay phải của hắn vẫn thỉnh thoảng nhấn mấy vào cái bụng phương kỳ mại suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i hắn mới vừa đi thuốc g ó i ra đến tiếp tục tưởng trạch kiếm một bên cắn con xúc xắc vừa hướng phương kỳ mại hô phương kỳ mại nói ta không chơi làm gì nhận đúng sao dựa vào tự hứng tưởng trạch kiếm vô cùng ngâm cùng ở trong lớp không phải rất h à n h sao dám xé ta họa chơi bóng rổ không phải rất uy phong sao một người đánh chúng ta năm cái đội giáo viên còn đem ngụy cả cho làm hiện tại n h i ngươi chơi cái xúc xắc ngươi con mẹ nó liền tranh túng từ khi phương kỳ mại ở trong lớp danh tiếng dần lên cao tưởng trạch kiếm liền trở nên càng ngày càng thấp đ i ệ u rất nhiều khí đều không địa phương tác ngày hôm nay uống rượu đem trong lòng sở hữu bất mãn nói hết ra hắn tiếng nói phi thường lớn tiếng để người đang hát không được không dừng lại xem ra tưởng trạch kiếm rượu phẩm sát thực không như sát được. Người như vậy, uống rượu vậy, xong chỉ có thể xem một con chó điên phương kỳ mại không muốn để ý đến hắn lúc này tưởng trạch kiếm lông mày bỗng nhiên cao lên đến hắn bưng chính mình hữu phúc thân thể hơi con ú c t a có người hỏi sao đây là tường trạch kiếm toàn bộ mặt ninh thành một đ o ạ n đau quá tiếp đó hắn bỗng nhiên ngồi sủng xuống, xuống ta cái bụng đau quá trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông tới tình huống thế nào người ở chỗ này một mặt m ở mịt đau bụng muốn đau bụng sao có muốn hay không đi vê đ ú t cờ giải quyết một hồi không phải vậy xem ban giống nhau vỡ sao làm lý huynh c h ế t tường trạch kiếm trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay đẻ lên cái bụng hàm răng thật c h ặ t cắn mấy giây sau hắn bắt đầu lăn lộn trên mặt đất xem cái này tư thế khẳng định không phải trang tất cả mọi người đều học rồi đặc biệt nữ sinh toàn bộ đều rất hồi hộp thân là tiểu đội trưởng lý hoành c h ế t ngồi chồm h ô m xuống hỏi tưởng trạch kiếm ngươi tình huống thế nào tưởng trạch kiếm rất khó khăn từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ không biết đột nhiên liền rất đau a lý hoành c h ế t vừa nhìn ngươi vị trí này ạch là ruột thừa ruột thừa ạch còn là cái gì trong lúc hoảng hốt lý hoành c h ế t cảm giác mình sinh vật bạch học thời khác mấu chốt cái gì đều không phải sử dụng đến nguyễn mạnh nói chúng ta vẫn là đánh một trăm hai mươi đi thái toa lị cũng nói đứng đây chết đến đưa bệnh viện vạn nhất đã xảy ra chuyện gì lại trên chúng ta làm sao bây giờ lý hoành chức nói thái toa lỵ ngươi người này b u môi thái toa lỵ đáp a thời đại này bị lại trên còn không nhiều sao chúng ta một đám người làm sinh nhật tụ hội xảy ra chuyện sinh nhật người trách nhiệm to lớn nhất chúng ta người khác cũng ít nhiều có chút trách nhiệm ôi đau chết ta rồi đẹp tưởng trạch kiếm không ngừng trên đất lăn qua lăn lại lý hoành chức không dám do dự nữa trực tiếp gọi một trăm hai mươi cùng lúc đó chăm chú quan sát tưởng trạch kiếm bệnh trạng phương kỳ mại đại thể suy đoán ra tưởng trạch kiếm nguyên nhân sinh bệnh rất có khả năng là đau ruột thừa uống rượu t h ú c thổ với thân thể người tổn thương lớn vô cùng hơi không chú ý liền sẽ xảy ra vấn đề lớn nôn mửa phản ứng cũng sẽ khiến tưởng trạch kiếm trong chàng đạo áp lực tăng lớn dưới tình huống này nếu như có bệ bế tắc với ruột thừa mở miệng liền sẽ dẫn đến ruột thừa quản bích dòng máu cung cấp biến kém tiến tới gây nên bệ c h tính tắc n g n tính đau ruột thừa nghiêm trọng xuống gặp làm cho ruột thừa tiến một bước sinh mù gợi cảm nhiễm còn có một khả năng vậy thì là cấp tính tuyến tụy viêm cấp tính tuyến tụy viêm là có khả năng đồng phát đau ruột thừa bất luận một loại nào đau lên thực sự là gặp muốn mọi mạng nếu như là hai cái đồng thời chuyện này quả là sảng khoái thừa dịp mọi người không chú ý phương kỳ mại lấy ra phục hy cửu trâm phân biệt là phong trâm viên lợi trâm đại trâm trường trâm kim trâm sảm chán trâm trí trâm viên trâm phi trâm mỗi một trâm hình thái khác nhau to nhỏ không giống tác dụng cũng không giống phương kỳ mại nói đến để hắn n ằ m thẳng mọi người không hiểu nhìn phương kỳ mại newcastle cũng không do vì sao thế nhưng hắn vội vàng đem tưởng trạch kiếm phủ lên tiếp đó phương kỳ mại lấy ra đại trâm cùng trường trâm đây là trâm cả lớp đều trận to hai mắt phương kỳ mại còn có thể châm cứu hay sao như thế nào cùng trên tivi nhìn thấy trâm không giống nhau lắm tưởng trạch kiếm vừa nhìn trực tiếp sợ hết hồn thao phương kỳ mại ngươi làm gì thế muốn thử dịp người gặp n g ư ơ i à? có can đảm chờ ta được rồi chúng ta đến một hồi một mình đâu à? phương kỳ mại từ trên người tưởng trạch kiếm nhảy ra bật lửa quay về kim tiêm tiến hành nhiệt độ cao trừ độc sau đó hắn nghiêm nghị nói rằng đem bỏ tay ra không thể nói tưởng trạch kiếm nhẫn nhịn đau nhức muốn chạy trốn phương kỳ mại cũng không đánh trực tiếp nói không muốn đau chết lời nói ngươi liền ngoan ngón nằm ngươi bạn học cả lớp tất cả đều bối rối lại không nói châm cứu có hiệu quả hay không, phương kỳ mãi gặp sao. đáp n bạn nhất g một trăm hai mươi cấp cứu trung tâm mạng lưới bệnh viện từ nhận được kêu gọi đến phái xe cứu thương xuất phát toàn quốc quy định thời gian là trong vòng năm phút cách nơi này gần nhất thị thứ ba bệnh viện có một ư ơ i hai km xe cứu thương tốc độ ở ba mươi bốn mươi km mỗi giờ mà coi như bọn họ không cần chờ đèn xanh đèn đỏ từ dưới lầu tới đây còn cần trí ít một phân giữa chung bọn họ nhanh nhất đến hai mươi hai điểm chung chụp đi mới vừa thời gian còn cần mười chín điểm chung bọn họ mới có thể đến tưởng trạch kiếm ngươi đồng ý tin tưởng ta vẫn là lại tiếp tục nhẫn mại mười chín điểm chung nha đúng rồi cũng không phải một sau chín phút ngươi là có thể không đau chỉ là ngươi có thể bắt đầu tiếp thu trị liệu mà thôi ngươi thái toa lụy không lời nào để nói đến từ thái toa lụy choáng vắng t r ị mười lúc này tưởng trạch kiếm yên tĩnh lại hắn đã đau đến không chịu được không cần phải nói mười chín điểm chung một phút hắn đều nhận không được hiện tại chỉ có thể không thèm đến sỉa rất nhanh phương kỳ mại rơi xuống đệ nhất trâm tưởng trạch kiếm a hét thảm một tiếng sở hữu nữ sinh đều do sợ nay phương kỳ mại ra tay thực sự là tàn nhẫn a t như vậy trường trâm liền như thế đâm vào đi tới tỉnh táo lại tưởng trạch kiếm trợn phát hiện tựa hồ cái kia kim đâm lên cũng không phải như vậy đau mấy giây sau phương kỳ mại hỏi còn đau không thật giống được rồi một chút nhưng vẫn là đau a t a phương kỳ mại hiện tại có thể suy đoán ra đây là tuyến tụy viêm gợi da đau ruột h ừ a song trọng đ ạ kích chẳng trách như vậy đ â u tiếp đó phương kỳ mại rơi xuống đệ nhị châm hắn sử dụng chính là biện thức thần châm pháp phương pháp này đặc điểm chính là hiệu quả nhanh thường thường chỉ dùng một châm là có thể đem ốm đau giải trừ liệu hiệu quả đặc biệt rõ ràng nếu là tuyến tụy viêm đồng phát đau ruột thừa phương kỳ mại nhất định phải loại kém hai châm lại quá mười mấy giây tưởng trạch kiếm bộ mặt vẻ mặt thống khổ có chút hỏa hoãn đình chỉ kêu to tưởng trạch kiếm rõ ràng cảm giác mình tốt lắm rồi hắn chậm rãi ngồi dậy không phải như vậy đau đớn hắn nhẫn cái bụng thật sự thật thần kỳ a tất cả mọi người đều thất kinh đây là thành công cả lớp một trận hoan hô mấy tên nữ sinh cũng đã do a khóc đây thực sự là quá kích thích thật đáng sợ bước thần thật là hành cái gì đều sẽ a thật l à sắp bén chỉ dùng hai châm như vậy đau đều cho ngừng lại châu bò ta bước thần thần y tái thế toàn trường bùn bùn địa bắt đầu vỗ tay tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều rất cao hứng tưởng t r á c h kiếm nhìn phương kỳ mại lại thật không tiện mà quay đầu qua cái kia phương kỳ mại cảm t ạ phương kỳ mại nói ngươi đây là tuyến tụy viêm đồng phát cấp tính đau ruột thừa ta chỉ là tạm thời ngừng lại ngươi đau đớn đợi lát nữa ngươi vẫn phải là đi bệnh viện tiến hành tiến một bước giảm nhiệt nếu như tất yếu ngươi đến làm giải phẫu tưởng trạch kiếm nói biết rồi mọi người dồn dập dơ ngón tay cái lên không nghĩ đến phương k ỳ m ạ i một ánh mắt liền có thể nhìn ra tưởng trạch kiếm bệnh tình hắn châm cứu dùng đến cũng là vô cùng s ắ c bén hai c h â m thấy hiệu quả lúc này thái toa li lạnh lùng tráng phương kìm ạ i một ánh mắt thứ độ gì loạn chất đều có thể cho chất sống bỗng nhiên tưởng trạch kiếm đứng lên một cái tắt vung quá khứ số ba tám lão tử n h ậ n ngươi rất lâu chương tám mươi lăm ta chỉ họ là cửa hàng ngươi trường đúng này một cái bạt thai vô cùng vang dội toàn trường người trong nháy mắt y ê n tĩnh lại có người nho nhỏ thanh mà nói rằng các ngươi còn nhớ lúc đó bức thần nói với thái toa l ị cờ tờ vờ sao nhớ tới bức thần nói muốn xin mời thái toa l ị đi cờ tờ vờ trên thực tế là ca nàng ngừng lại lại tê nàng một ước sau đó sẽ so với cái vệ thủ thế ta liền nói tình cảnh này làm sao như vậy quen thuộc nguyên lai、like、bức thần đã sớm biết thái toa lỵ bưng nóng bỏng go má phải hỏi tưởng t r ạ c kiếm nói n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta ta làm sao không dám đánh n g ư ơ i nếu không là xem ngươi là cái nữ ta chắc chắn sẽ không nhận đến ngày hôm nay mới đánh ngươi n g ư ơ i tưởng trạch kiếm là gái nhân vật hung á c thái toa lỵ cũng không dám cứng rắn thế nhưng này lòng bàn tay đánh cho thật sự rất đau chết hắn đánh ta ngươi nhìn thấy không hắn đánh ta lý hoành chết mặc im lặng không nói lời nào đem đầu chuyển hướng chỗ khác tốt các ngươi kết phường lên đến bắt nạt ta đúng không thái toa lỵ lên cơn giận dữ thời khắc mấu chốt liền bình thường cùng chính mình tốt hơn mấy người tỉ muội cũng chuyện. không dám giúp mình nói giúp dám tưởng trạch kiếm ngươi cho ta đừng tưởng rằng ta gặp chẳng lẽ lại sợ ngươi nói thái toan lỵ giận dữ xoay người cảm tạ lời nói tưởng trạch kiếm không muốn nhiều lời hắn vốn là không quen phương diện này biểu đạt đơn giản hắn trực tiếp hô cả lớp đều nghe rõ sau đó phương kỳ mại chính là ta đại ca ai dám động hắn chính là theo ta tưởng trạch kiếm không qua được tất cả mọi người đều trận to hai mắt phương kỳ mại đây là đem tưởng trạch kiếm cho thuân phục có tưởng trạch kiếm câu nói này sau đó còn ai dám cùng phương kỳ mại không qua được phương kỳ mại lại hết sức bình tĩnh mà nói rằng ngươi hiện tại tốt nhất nằm nghỉ ngơi không muốn nói chuyện lớn tiếng mãi cho đến xe cứu thương lại đây được rồi đại ca ta nghe lời ngươi một bên khác thái toa lỵ đã không muốn đợi tiếp nữa nàng cầm bao hướng về cửa đi đến vừa đi còn một bên hướng về tượng trạch kiếm phương hướng hùng hùng hổ hổ tuy nhiên cửa phòng khách đ ỗ n g nhiên liền mở ra cẩn thận cẩn thận ngoài cửa có người hô thái toa lỵ cái chán dập đầu một hồi ngoài cửa nô hải do sợ nguyên bản hắn đem bánh gà tổ đẩy lên cửa hắn muốn đẩy cửa ra sau đó sẽ đem bánh gạ tổ đẩy mạnh đi tuy nhiên thái toa lỵ bỗng nhiên chính mình liền đụng vào mặc dù như thế xin lỗi vẫn là ngô hải n g ư ờ i không sao chứ xin lỗi xin lỗi thực sự là xin lỗi Tốt. lại là ngươi thái toa lỵ đang có khí không nơi tát trước cũng đã cùng ngô hải sản sinh mâu thuẫn lúc này ngô hải là va trên lưới thương ngươi này chết tiệt người phục vụ muốn đụng chết ta con mẹ nó ngươi không có mắt sao dịu son n ó ta bịt ngô hải nổi giận có ngươi như thế mắng người sao gặp tiếng anh ghê gớm sao đừng tưởng rằng ta không biết ngươi mắng ta cái gì nô hải bằng cấp không cao nhưng cũng xem qua một ít phim mỹ chó chết loại hình lời mắng người vẫn là có thể nghe được thái toa lỵ cả giận nói ta liền mắng ngươi làm sao ta bình thường mở cửa à, ta mở cửa thời điểm còn không ai chính ngươi không có xem đường chính mình đụng vào được rồi nô hải tùy việc mà xét lý hoành chiết nói các ngươi tiếp tục h á ta c ta đi xem xem phương kỳ mại cũng vội vàng đi theo lúc này thái toa lỵ không tha thứ ta mặc kệ ngươi đến cho ta quỷ xuống đến xin lỗi không phải vậy việc này không để yên q u ỳ xuống đến n ô hải hỏi vâng việc này là chính n g ư ơ i va nhưng bao nhiêu ta cũng có chút trách nhiệm ta cũng vẫn xin lỗi n g ư ơ i a dựa vào cái gì muốn ta q u ỳ xuống đến thái toa lỵ phách lối nói rằng ta trị họ chính là các ngươi này chủ quán có tin ta hay không đem nàng kêu đến t ố t ngươi gọi a làm cho nàng đến phân xử thử chờ nhìn nàng làm sao trừng trị ngươi nói thái toa lỵ lúc này gọi một cú điện thoại này tỉ ngươi mau mau đến một hồi tám nghìn linh một hai phút không tới hành lang truyền đến một trận gấp gáp dày cao góp tâm thanh một cái mập mạp nhân viên phục vụ nữ xuất hiện không giống với phổ thông người phục vụ hát thêm hồng chế phục nàng xuyên chế phục là màu xám thẻ công tác trên viết chủ quán thái tính nhã nàng chính là thái toa l ị y trị họ hai tỷ m ộ i vóc người là một cái loại hình đều dài đến lưng hùm vài gấu nô hải cung kính mà hô chủ quán thái tính nhã vội vội vàng vàng mà hỏi sao lì lì tỷ các ngươi cái này không có mắt công nhân đụng phải ta còn chưa cùng ta xin lỗi nô hải trận lại nói không phải như vậy chủ quán ta là tới đưa bánh gà tổ cửa vừa mở ra nàng đục vào ta mở cửa thời điểm còn không a i nàng bước đi còn đi vào trong xem chính mình đục vào nô hải lại bổ sung chuyện này thái toa lỵ tiến lên lôi kéo thái t ĩ n h nhã tay tiếp tục nói tỉ à ngươi xem một chút các ngươi nơi này làm sao có như vậy công nhân đem ta đều trò va đau thái t ĩ n h nhã do dự một chút nói nô hải việc này bất kể nói thế nào lý lì là khách mời về tình b ề lý chúng ta là nên xin lỗi ta xin lỗi ai chủ quán nàng nhất định phải ta quỳ xuống đến xin lỗi tỷ a ngươi nhìn hắn cái k i a thái độ như là cùng ta xin lỗi dáng vẻ sao thái toa lỵ lôi kéo thái tĩnh nhã hung hăng địa hoa ước thái tĩnh nhã vẫn luôn rất đau thái toa lỵ cô em gái này thế nhưng quỳ xuống đến xin lỗi là không hiện thực có điều như thế cũng đến cho thái toa lỵ một câu trả lời thái tĩnh nhã thanh thanh tảng nô hải việc này đúng là ngươi không đúng sau đó mở cửa chú ý một chút ngươi t h á n g này tiền thưởng ta trước tiên cho ngươi chụt xuống mặt sau xem biểu hiện của ngươi lại nói nghe đến nơi này thái toa lỵ vui vẻ ai bảo hắm một đắc tội nữa ta nô hải há hấp ổn chủ quán ngươi làm sao có thể như vậy loại nào khách mời không muốn ngươi b ồ i tiền thuốc thang đã rất tốt chụp ngươi tiền thưởng chủ yếu là cho ngươi t r ư ớ n g t r ư ớ n g trí nhớ ngươi nô hải vô cùng n mất ức lúc này phương kỳ mại nói rằng vị này chủ quán xin hỏi các ngươi công ty có phương diện này quy định sao tiền t h ư ở n g nói chụp liền chụp bởi vì ở cờ tờ vợ kiêm chức quá vì lẽ đó phương kỳ mại hiểu được n g ư ờ i này tiền lương phép tính tuy rằng đây là tương đối xa hoa cờ tờ vợ nhưng bản chất hẳn là tiếp cận khấu trừ sở hữu tiền thưởng cái t i ê nhất định phải là trái với hợp đồng hoặc là tạo thành trọng đại ảnh hướng trái chiều thái t o a lỵ nho nhỏ thanh địa ở thái tĩnh nhã bên t h á i nói t h ầ m c ỡ trách phương kỳ mại không phải thái tĩnh nhã nhìn một chút phương kỳ mại khắc khắc vị tiên sinh này công ty chúng ta quy định cùng ngươi thật giống như không có quan hệ gì chứ liền không phiền phức ngươi nhọc lòng làm sao không liên quan phương kỳ mại vỗ v ô ngô hải vai nói hắn là bằng hưu ta ngươi không thể không phân phải trái trắng đen liền chụp tiền thưởng này không hợp quy củ ngô hải có chút cảm động chính mình bằng cấp thấp đi ra các loại bị người bắt nạt trước đây hiểu ra đến vấn đề sẽ không có người chịu giúp hắn nói chuyện thái tính nhà đáp ta là chủ quán ở tình huống bình thường quy củ là do ta quyết định ta cũng có thể xem tình huống lâm thời điều chỉnh không chuyện gì lời nói tính xin tiên sinh tiếp tục về phòng khách trải nghiệm chúng ta giải trí nội dung chào mọi người ta là nha nha đến hai người chính là đường nha cùng từ lộ lộ đi đến tám nghìn một cửa thái tĩnh nhã theo bản năng mà lui về phía sau một bước nhỏ sau đó nàng cùng ngô hải một mực cung kính địa đứng thẳng người chăm miệng một lời địa hô từ tổng h ừ m tình huống thế nào làm sao toàn đứng ở này bên cạnh đường nha kích động ở từ lộ lộ bên thai nói rằng xem cái kia xuyên màu xám áo thu người chính là hắn nói đường nha vọt thẳng phương kỳ mại vậy vây tay tuy rằng cái bọc đến mức rất kín thế nhưng này thân hình phương kỳ mại một ánh mắt liền nhận ra thái tính nhã đang chuẩn bị hướng về từ lộ lộ giải thích phương kỳ mại tiến lên nói rằng ngươi nên là đế sướng lao b ả n đi đến rất đúng lúc sau đó phương kỳ mại đem nhân vật ở chỗ này quan hệ nói rồi một lần cũng khách quan đ i ệ m tỏ rõ toàn bộ sự việc n g ọ n n g u ồ n từ lộ lộ hỏi quỳ xuống xin lỗi thái chủ quán ngươi cô em gái này yêu cầu hơi bị quá mức p h â n chứ từ lộ lộ tính cách cũng khá là chính trực thoải mái lúc này chất vấn nổi lên thái thị tìm hội không thẹn là lóc bản ánh mắt của nàng để thái toa lị không dám nói nữa vốn là ỷ vào người đường tỷ này chủ quán cho mình chỗ dựa không nghĩ đến ông chủ của nàng dĩ nhiên đến rồi ngược lại t ừ lộ lộ nhìn về phía thái t ĩ n h nhã trừ sạch sở hữu tiền thưởng là tình huống thế nào n à y có thể không đạt đến trừ sạch tiền thưởng điều kiện a ngay cả ta người ông chủ này cũng không thể nói c h ụ liền c h ụ thái t ĩ n h nhã không nói một lời mới vừa thuần túy là vì để cho cái này nung triều thái toa l ị thỏa mãn mới nói những câu nói kia t ừ lộ lộ tiến lên một bước nói thái chủ quán ngươi đến cố gắng theo ta giải thích giải thích lỗ hải bỗng nhiên có sức lực tư tổng không phải không nói lý người hắn nói rằng từ tổng mới vừa thái chủ còn nói u y củ là nàng định từ tổng ta không có nô hải nói chơi đất chứng giám người ở chỗ này cũng có thể làm chứng thái tính nhã hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể nói kiểm h từ tổng ta xác thực làm không được muốn làm sao xử phạt ta cũng có thể thái toa lị ở một bên nhỏ giọng nói t h ngươi sợ nàng làm gì ha ngươi còn nói sao nhanh im miệng đi thái toa lị trong nháy mắt không dám lên tiếng thái toa lị nhà có tiền vẫn u o n g t r i ề u từ bé cũng không có chịu qua quá xã hội đánh đập cùng thái toa lị không giống thái tính nhã nhà điều kiện liền khá là bình thường nàng cũng là thật vất vả mới ngồi trên chủ quán vị trí mặt khác phụ thân là thái toa lụy ba bá hắn cùng phụ thân của thái toa lụy vay tiền mua nhà trong lòng thái tính nhã gặp càng thêm muốn che chở cô em gái này không nghĩ đến nhất thời kích động nói rồi không nên nói lời nói từ lộ lộ suy nghĩ một chút thái tính nhã ngày mai bắt đầu ngươi trước tiên đi vệ sinh bộ hỗ trợ hai tháng sau đó sẽ tìm ta báo cáo a hôn mê thái tính nhã tất cả p h i ề n mượn nhưng cũng chỉ đành nói rằng biết rồi n ô hải quay về từ lộ, lộ nói lúc này một trăm hai mươi nhân viên cứu cấp đến rồi đem tưởng trạch kiếm trước tiên đưa đi bệnh viện hai việc cũng đã giải quyết lý hoành chiết nói giúp chúng ta đem bánh gạ tổ đẩy đi vào được rồi ngoài p h o n g khách đường nha lấy x u ố n g m ũ t i ế t đã mở miệng cháo nàng tiến lên quay về phương kỳ mại nói rằng à ta có thể không có chế, nói đi gọi ta đến có chuyện gì ngày hôm nay là bạn học ta sinh nhật muốn mời ngươi hát một bài kha khả nhất định là bạn học nữ chứ yên tâm ta hát bao ngươi thỏa mãn còn nhớ ta nói rồi cái gì ta muốn dùng tiếng ca chinh phục ngươi tiếp đó đường nha giới thiệu lại giới thiệu một chút ta tốt nhất bản thân từ lộ lộ là đế sướng l ã o bản hắn chính là phương kỳ mại từ lộ lộ nói xin chào ta nghe nói các ngươi cố sự cười chết ta rồi ha ha phương kỳ mại thật là làm cho ta bất ngờ dĩ nhiên còn trẻ như vậy nên còn là một học sinh t r u n g học chứ không sai năm nay chuẩn bị thi đại học từ lộ lộ đánh giá phương kỳ mại ta thiên mới vừa không chú ý ngươi xuyên áo thun là gủ xì lợi chứ chưa từng thấy cái này t i ể u dáng là làm riêng đúng thế rốt cuộc gặp phải h i ể u việc phương kỳ mại nói đi thôi chúng ta đi vào một bên khác tê hoành điền sản động sự một trong triệu kim tưởng tử triệu cường đang ngồi ở trên ghế đờ ra bỗng nhiên triệu cường điện thoại di động vang lên này biểu muội chuyện gì nghĩ đến ca ca ta đầu bên kia điện thoại là thái toan lỵ biểu ca ngươi mội mội ta khiến người ta cho bắt nạn ngươi có giúp ta hay không ra mặt ngươi ở đâu ta bây giờ lập tức quá khứ 8 0 0 0 g h phòng khách sở hữu có thể quan đèn toàn bộ đóng lại chỉ còn dư lại bánh gà tổ trên đánh nến mọi người đồng thời sướng nổi lên sinh nhật vui vẻ ca ca khúc kết thúc sau đó tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên tiêu bích tuyết ước nguyện qua đi thổi t ắ t ngọn nến hoa hồng sinh nhật vui vẻ Cảm ơn mọi người tiêu bích tuyết rất cảm động lý hoành chiết nói được rồi bật đèn đi chuẩn bị ăn bánh gà tổ đột kéo một hồi đèn toàn bộ mở ra lúc này đ ỗ n g nhiên cảm giác thêm ra ba người một cái là phương kỳ mại mặt khác hai cái không phải là mình ban lúc này có người kinh thanh hô nha nha nha không phải chứ đúng là nha nha bản thân so với mv bên trong đẹp đẽ a khó có thể tin tưởng dĩ nhiên nhìn thấy bản thân ta không phải đang nằm mơ chứ tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng cả lớp có không ít người đều là nha nha phan bên trong nữ sinh chiếm đa số mấy cái đã vừa mới uống gục nam sinh trong nháy mắt tỉnh táo nha nha vẫy vây tay này chào mọi người ta là nha nha thật hân hạnh gặp đại gia ta cùng phương kỳ mại là bằng hữu được hắn mời ta đến cho mọi người hát bài ca hoa hoa hoa nha nha là phương kỳ mại bằng hữu mới vừa phương kỳ mại nói muốn đem nha nha gọi tới là thật sự mẹ kiếp này quá hắn mẹ x o á i có thể cùng minh tinh làm bằng hữu a mãi ca ngươi này thật đúng là tiểu bỏ cái lái máy bay ba châu bỏ đến bay lên tất cả mọi người phi thường kích động nay bên trong tiêu bích tuyết còn nhiều một phần cảm động nàng phi thường yêu thích nha nha trong điện thoại di động âm nhạc phần mềm trong lịch có một nhiều hơn phân nửa là nha nha ca nàng liên đoán được phương kỳ mại rất nhiều nói cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi hán thật sự đem nha nha mời đến đây là nàng thu được tốt nhất một phần lễ vật không có một trong nếu như biểu tỷ cũng có thể đến là tốt rồi nàng cũng là nha nha trùng thực f a n chỉ tiếc nàng không dám cùng với nàng chủ tịch xin nghỉ còn đang bận việc thư viện sự tỉnh tiêu bích tuyết tiến lên đưa tay ra nói rằng ngươi thật nha nha ta là n g ư ơ i f a n nha nha cũng đưa tay ra nói ha ha ngươi được đây là ta vinh hạnh đồng thời ăn bánh gà tổ không thành vấn đề sau đó tất cả mọi người đều xông tới nha nha bản thân thật thân dân nha hoàn toàn không có cái giá nhanh giúp ta chụp tấm hình có bước sao ta cùng nha nha muốn cái ký tên ta nhanh kích động chết rồi lần thứ nhất cách đại minh tinh như vậy gần nhưng mà n ó đứng ở một bên lý hoành chết c h v á n g nguyên lai、like、mới vừa bên ngoài người kia chính là nha nha ta cmn Đem chương Nha tám mươi bảy các ngươi hay bắt nạt tiểu đội trưởng không có nha nha xem màn ảnh chúng ta chụp tấm hình nha nha có thể hay không giúp ta ký cái tên cũng giúp ta ký cái tên các ngươi hướng về đứng bên cạnh điểm ảnh hưởng ta cùng nha nha chụp ảnh chung nha nha ta thật thích ngươi cái kia thủ theo ta đi phương xa không nên gấp gáp nha ký tên từng cái từng cái đến chụp ảnh chung cũng từng cái từng cái đến mỗi người đều có phần nha nha không có minh tinh bao quần áo cùng mọi người hòa mình phương kỳ mại nhưng t h ả n h thơi địa ngồi ở trên ghế sofa chính mình uống nổi lên tiểu r ư ợ u lúc này tiêu bích tuyết đi tới phương kỳ mại trước mặt c ả m tạ ngươi ngăn ngắn ba chữ không có càng nhiều tiếng nói của hắn phương kỳ mại đáp sinh nhật vui vẻ tiêu bích tuyết lại lần nữa cười đáp c ả m tạ lúc này ngữ cắt siêu kích động chạy tới mãi ca ngươi mau nhìn nha nha ở ta trên y phục ký tên nguyễn mạnh bước nhanh về phía trước ngươi thật lựa ư new c á t s i ê u đông nhiên tỉnh ngộ nói ồ ồ ồ thật không thiện làm phiền các ngươi tiếp tục coi như ta không tồn tại đi mau rồi ngươi <cười> ngươi nhẹ chút ta sau đó nguyễn mạnh liền đem new c á t s i ê u kéo đi bên trong góc lý hoành c h í c h đã sắp khóc thực sự là quá khó tiếp thu rồi này phương kỳ mại đến cùng người nào a làm sao sở hữu không thể ở trên người hắn đều biến thành khả năng lý hoành trích mở ra một chai bia ở lý doanh quản giáo dưới hắn đến hiện tại một giọt rượu đều không có chẳng qua quá khó tiếp thu rồi nhất định phải chỉnh một cái khắc khắc khắc thật là khó uống có điều có chút cấp trên nghĩ đến một rượu dài ngàn sầu lý hoành chiết ngày hôm nay không thèm đến sửa trực tiếp từng ngụm từng ngụm địa uống lên hắn âm thầm thở dài nói tiền tiền không sánh bằng học tập học tập cũng không sánh bằng bỏ ra nhiều tiền tỉ mỉ chủ bị tụ hội còn đặt trước bánh gà tổ lại bỏ ra giá cao mùa chương chín nam thành tân eo buôn kết quả ngược lại tốt trong eo buôn ca sĩ bản thân trực tiếp bị hắn gọi tới ta dễ dàng sao ta phá hủy toàn phá hủy. càng nghĩ càng oan ức càng nghĩ càng khó chịu càng nghĩ càng cảm thấy đến đau lòng từ nhỏ đến lớn liền không như thế bất t ứ quá nghĩ đi nghĩ lại lý hoành chết đ ố n g nhiên liền ướt viền mắt hắn lây xuống kính mắt gào khóc sở hữu bạn học dồn dập nhìn sang sao tiểu đội trưởng sao khóc cơ chứ không biết ta ai bắt nạt hắn hay chưa không ai bắt nạt hắn vậy hắn khóc cái gì không biết ta q u á c h tử lôi tiến lên hỏi tiểu đội trưởng người làm sao ô ô ô đừng động ta để chính ta khóc một hồi ô ô, ô. tiểu đội trưởng ngươi được cái gì kích thích sao trịnh thụy kiệt cũng hỏi không có lao tử hắn mẹ không bị kích thích các ngươi đừng động ta ồ ồ ồ ngưu c á t siêu nói ta biết rồi tiểu đội trưởng nhìn thấy nha nha bản thân mừng đến phát khóc Ô nha xem ra tiểu đội trưởng đối với nha nha là tình yêu chân thành phấn không sai tiểu đội trưởng khóc đến có bao nhiêu thương tâm hắn liền có cỡ nào chống đỡ nha nha ồ a lý hoành c h í c h khóc đến càng lừa tiếng mau nhìn tiểu đội trưởng đây là phát ra từ phế phủ âm thanh phan cực đoan không thể nghi ngờ cho tiểu đội trưởng điểm một thủ nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội được rồi đường nha nhìn lý hoành chiết lúng túng cởi cận mọi người đều thật n h ậ n t ì n h a một lát sau đại gia ký tên cũng phải bức ảnh cũng vỗ sau đó liền bắt đầu ăn bánh gà tổ đại gia ăn bánh gà tổ đường nha cầm mạch đi tới trung gian hát một bài theo ta đi phương xa đưa cho chúng ta thọ tình cũng đưa cho các vị đang ngồi hoa nha tất cả mọi người một mảnh hoan hô ăn bánh gà tổ nghe nha nha ca này cảm giác thật hạnh phúc a khúc nhạc dạo vang lên toàn trường lập tức yên tĩnh lại muốn vượt núi băng bèo cùng mây mù nô đùa hoa bẹ trúc xuyên việt bình hà xa phó bên ngoài ngàn dặm rùa đen sơn có hay không một người như vậy đồng ý cùng đi với ta lữ hành tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe vậy thì như là một hồi loại nhỏ buổi biểu diễn chỉ vì cấp hai lớp tháng m ộ ư ơ i hai năm một t r ă n g ban mà mở đế sướng thiết bị âm thanh sắc thực khá là cao cấp âm sắc khắp mọi mặt cũng không tệ phương kỳ mại theo nhẹ nhàng đánh nhịp tinh tế đánh giá nha nha biểu diễn muốn ăn cá nhỏ tương liền nóng hầm hạ cơm có người đút ta ăn đương nhiên là tốt nhất rồi tiếp nối chính là vẫn là chính mình độc thân một người liền như bình sông nước sông như thế trong suốt mà tinh khiết muốn cùng một người đồng thời yêu tòa này c h ấ n nhỏ mãi đến tận vĩnh viễn một ca khúc kết thúc tất cả mọi người đều chưa hết thòng thèm đường nha bái một cái cảm ơn mọi người đối với ta chống đỡ toàn t r ư ơ n g tiếng vỗ tay như sấm dậy sướng đến thật là tốt không nghĩ đến sinh thời có thể nghe được nha nha hiện trường bản biểu diễn quá hạnh phúc tiêu bích tuyết nói nha nha tỉ mau tới ăn bánh gà tổ đi được rồi ngồi ở phương kì mại cùng tiêu bích tuyết bên cạnh đường nha hỏi ta sướng đến thế nào rất tuyết ta là ta nghe qua e m thai nhất phiên bản tiêu bích tuyết đáp phương kỳ mại liền nói quả thật không tệ kha kha đường nha rất vui vẻ có thể coi là thừa dịp cơ hội lần này dùng âm nhạc chinh phục phương kỳ mại tuy nhiên phương kỳ mại nói bổ sung có điều ta cho rằng ngươi còn có một chút điểm tiến bộ không gian cái gì cái gọi là tiến bộ không gian chỉ có điều là một loại khá là khiêm tốn lời giải thích ý tứ là còn có nơi cá biệt làm được không phải rất tốt còn có thể làm được càng tốt hơn thì như đây đường nha không phục lắm phương kỳ mại cũng không nghĩ l à mất mặt nàng ý tứ nếu như là n g ầ m hắn gặp thẳng thắn nhưng dù sao đường nha là đến được mời tới nơi này biểu diễn cho mọi người xem hơn nữa đang ngồi đều là đường nha f a n không cần thiết đi nói nàng không đủ phương kỳ mại không nói gì đường nha nói không bằng ngươi cho chúng ta hát một bài được rồi từ khi đường nha đến rồi sau đó liền không ai dám đi đến hát chính như phương kỳ mại nói câu kia nợ vợ họ vợ to tịch phìm to s ơ bìm ý tứ là không muốn múa dịu q u á mắt thợ c ơ tờ vợ bên trong có như vậy một vị chuyên nghiệp ca sĩ ở còn ai dám đi đến sướng phương kỳ mại nhưng không có từ chối mà là nói rằng muốn nghe cái gì ta cũng có thể chọn ngươi am hiểu ngược lại phương kỳ mại nhìn về phía tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết nói đến một thủ phỉ vợ hẩn giờ rẽ mãi có thể không phương kỳ mại gật g ủ không thành vấn đề ngưu c á t siêu nói m ạ i ca ta đi giúp ngươi điểm phỉ vợ hẩn giờ rẽ mãi là điện ảnh cơn say dân giao ca khúc chủ đề cũng là cho tới nay mới thôi bị cọ vợ số lần nhiều nhất đồng diễn ca khúc giai điệu y ê u mỹ tự nhiên thanh tân phương kỳ mãi cũng rất yêu thích nay một thủ cực kỳ tuyệt vời tiếng anh ca khúc nhạc dạo vang lên lưu mai mai bọn người vì là phương kỳ mại lao vệt mồ hôi phương kỳ mại phương diện khác rất ưu tú đại gia rõ như ban ngày thế nhưng chưa từng có nghe qua phương kỳ mại hát húng chi là ngay ở trước mặt chuyên nghiệp ca sĩ n h à n h à trước mặt sướng áp lực rất lớn được rồi nhưng mà phương kỳ mại lại hết sức dễ dàng cầm mạch đi tới chương 88, t a quá khó khăn i p dưu miste t â dần im o n dưu hữu nào thật ý a n g ồn phương kỳ mại tiếng ca v a n g lên vừa mở miệng bạn học cả lớp đều kinh ngạc đến ngây người mẹ nó nguyên lai、like、bước thần hát dễ nghe như vậy thật là lợi hại thanh âm này yêu đây chính là trong truyền thuyết mở miệng ủy châu bò a nhỏ giọng một chút đừng ầm ĩ ta nghe bước thần hát mãi mãi hát d á n g vẻ cũng thật đẹp trai người bình thường chỉ có thể phán đoán có dễ nghe hay không nhưng ở đường nha trong mắt có cấp độ càng sâu phân tích làm sao khiến người ta cảm thấy đến êm hay đầu tiên ở chỗ âm thanh cảm xúc cái gọi là âm thanh cảm xúc có chút tương tự với video chất lượng hình ảnh có video chất lượng hình ảnh là lang quang mà có video là mua sách thứ chính là tư tính nó quyết định ca sĩ âm thanh có hay không có sức hấp dẫn tiếp theo là đối với khí cảm kiểm soát đó là khí tức thông qua dây thanh nhẹ nhàng mà s á t sản sinh â m sắc muốn đem không được nhất định phải trải qua thời gian dài luyện tập cuối cùng chính là thuần độ thuần cảm mười phần âm thanh sẽ làm người nghe tới không rõ cảm thấy lệ n à y v à i loại nhân tố coi như là chuyên nghiệp ca sĩ cũng rất khó đồng thời gồm nhiều mặt có chút ca sĩ vì theo đuổi âm thanh từ hòa khí mà lựa chọn một loại tương đối thấp cấp phương thức xử lý tức bỏ qua dây thanh k í n cũng chính là thông qua bay hơi xây dựng khí cảm cùng tự cảm như vậy không chỉ có tổn thương dây thanh hơn nữa âm vực cũng bị hạn chế tỷ như nổi danh ca sĩ hồ tiểu tuyển liền lựa chọn loại này sai lầm khí thanh cách kh hát vì lẽ đó cao âm không lên nổi giọng thấp xuống không được nhưng mà ở thanh động lương trần hiệu quả ra chỉ dưới phương kỳ mại chú ý sở hữu nhân tố căn cứ không giống ca khúc có thể tiến hành điều chỉnh do đó đạt đến tối ưu tiếng ca hơn nữa âm nhạc giám thưởng đại sư hiệu quả phương kỳ mại càng hiểu rõ làm sao để cho mình đem ca hát đến càng tốt hơn kết quả là hắn vừa mở miệng âm thanh liền lôi kéo người ta tô say liền chuyên nghiệp ca sĩ đường nha c như chính chính ũ như nhưng g c cũng bị ấ t t kỳ phương kỳ mại tiếng ca vững vàng mà nắm lấy tâm tư đây chính là âm nhạc bị lực cũng là phương kỳ mại thực lực bên cạnh tiêu bít tuyết còn có từ lộ lộ mọi người c bài hát này điểm khúc bộ phận là nữ sinh sướng phương kỳ mại một bên sướng một bên đem ra một cái khát mạch hắn đi tới tiêu bích tuyết trước mặt đem mạch đưa cho tiêu bích tuyết dù sao ngày hôm nay tiêu bích tuyết là nhân vật chính mà bài hát này cũng là nàng điểm ta nhưng mà tiêu bích tuyết hơi sốt sắng chuyên nghiệp ca sĩ đường nha ngay ở bên cạnh phương kỳ mại lại hát đến tốt như vậy chính mình cùng hắn phối hợp được sao thừa dịp n h ạ t dạo phương kỳ mại ở tiêu bích tuyết bên thay nói không cần lo lắng ta mang ngươi nói phương kỳ mại vô cùng thân sĩ địa đưa tay ra tiêu bích tuyết tay cũng nhẹ nhàng đáp đi đến hoa nha cả lớp một trận ồn ào lúc này đến phiên lưu mai mai một khóc phương kỳ mại dẫn tiêu bích tuyết đi đến vị trí giữa điệm khúc sắp đến rồi tiêu bích tuyết tim đều nhảy đến cổ rồi nàng sợt chính mình gặp cất đập hoặc là kéo phương kỳ mại chân sau Nó tiêu a ửch ton m bạc. Nó bèn ni ta to t mi i nảm. bích tuyết vừa mở miệng phương kỳ mại liền theo nhẹ nhàng ôn tồn mang theo tiêu bích tuyết đồng thời cũng sẽ không đoạt tiêu bích tuyết tâm thanh tiêu bích tuyết cũng là càng gan to mà h á t lên bây giờ có thể rõ ràng có đại thần mang theo chính mình đồng thời sướng là một loại thế nào cảm giác an toàn tiếp đó đến hai người hợp sướng bộ phận trước mắt chỉ có hai cột đèn pha đánh vào trên người của hai người toàn bộ trong phòng khách phản phất cũng chỉ có hai người bọn họ như thế lúc này quân cùng ta nơi nào càng tha cho hắn 18 t u ổ i sinh nhật tiêu bích tuyết sẽ ghi lòng t ạ c dạng dịu can hẹ ở t h e vê đốt vì sừng bờ l ã o Á hần d ế p mải tiếng ca kết thúc phương kỳ mại hô cuối cùng để chúng ta dùng tiếng vỗ tay lại lần nữa vì là tiêu bích tuyết đưa lên sinh nhật c h ú c phúc đùng đùng đùng toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay vang lên tiêu bích tuyết hết sức cảm động cảm ơn mọi người lưu mai mai thật khó chịu mới vừa tuy rằng phương kỳ mại chỉ là nhẹ nhàng nắm tiêu bích tuyết dẫn nàng đi tới trung gian thế nhưng liền như vậy một hồi dưới đủ để lưu mai mai ghen đã lâu bên trong góc lý hoành trích đã khóc thành lệ người ta q u á khó khăn ồ ồ ồ phương kỳ mại đem mạch thả lại trên bàn nói các ngươi hát đi vật lý khóa đại biểu chu binh đáp các ngươi sướng một cái so với một cái e m h a i chúng ta cái nào còn có người dám sướng à. bước thần vô địch rồi ở như ngươi vậy tiếng trời trước mặt chúng ta cũng không dám múa dịu qua mắt thợ phương kỳ mại nói chúng ta là đến giải trí không phải thi đấu đại gia tùy ý là tốt rồi đúng rồi xem thái toa lụy như vậy thì thôi mọi người gật ngủ thật không hổ là b ư ớ c thần học giỏi còn kiên trì dạy chúng ta hát êm hay cũng sẽ không xem thường chúng ta ngồi xuống sau đó đường nha nói không sai hát rất tốt mặc dù là chuyên nghiệp ca sĩ thế nhưng nàng vẫn là rất hào phóng điệu tán đồng phương kỳ mại bởi vì hắn xác thực n g ó n giọng tuyệt vời phương kỳ mại thuận miệng đáp ta biết đường nha người nào mà lúc này phương kỳ mại mới phát hiện điện thoại của chính mình đã có hai cái chưa nghe điện thoại là dương hồ minh ra ra ngoài phóng khách phương kỳ mại về gọi tới dương ra ra sao rồi là như vậy t i ể u mại buổi chiều có người đến mời ta khám bệnh nàng nói là ngươi giới thiệu đến còn nói nàng là giáo viên của ngươi đúng có chuyện này dương hồ minh thở dài chính là người bệnh tình huống không phải rất tốt c h à n g ung thư thời kỳ cuối đã phát sinh toàn thân nhiều chỗ rời đi gia thuộc nói bệnh viện bác sĩ phán đoán nhiều nhất chỉ còn dư lại thời gian nửa tháng trước ngươi cho ta quyển sách kia bên trong phương pháp vẫn có chút nhi mạo hiểm ta không dám dễ dàng thử nghiệm phương kỳ mại suy nghĩ một chút như vậy đi ngươi đem vị trí nói cho ta ta hiện tại đi qua một chuyến tình huống khá là khẩn cấp phương kỳ mại nhất định phải tự mình qua xem một chút trong phòng khách đại gia chính thương lượng buổi tối đồng thời tụ cái món ăn một hồi lâu phương kỳ mại đi vào các vị ta có chút việc trước tiên cần phải đi rồi cả lớp có chút thất vọng như c á t siêu nói mại ca chuyện gì như thế gấp a tối nay đồng thời lưu lại ăn một bữa cơm ba bữa thần đúng đấy đồng thời náo nhiệt một chút chứ cảm giác đêm nay phương kỳ mại cũng là nhân vật chính một chồng không nghĩ đến rất sớm liền muốn đi rồi thất vọng nhất chính là tiêu bích tuyết đường nha cũng âm thầm phàn n à nói n như vậy gấp đem ta kêu đến kết quả chính mình đi trước có điều có thể thấy được phương kỳ mại cái tên này thật giống ở tại bọn hắn ban nhân khí rất cao phương kỳ mại đáp là liên quan với mờ giờ ép đ i ể n cụ thể ta liền không tiện tiết lộ tiêu bích tuyết nói được vậy ngươi trước tiên đi hừm phương kỳ mại gật gù đúng rồi cái này phòng khách ta đã trả nợ các ngươi tùy tiện chơi hẳn là đủ từ lộ lộ nói ai nha ngươi làm sao mua cơ chứ ngươi đã là nha nha bằng hữu phòng khách phí ta cho ngươi miễn phương kỳ mại khẽ mỉm cười đều giống nhau ngươi ở chỗ này cơ bản đều không hiểu phương kỳ mại nói đều giống nhau là có ý gì thế nhưng từ lộ bỗng nhiên ý thức được phương kỳ mại mở chính là trăm vạn cấp phe ra gì trụ chính là hai trăm triệu một đồng biệt thự trên người hắn xuyên chính là gù xí lợi làm riêng khoản áo thun giá cả không rõ ràng thế nhưng hơn vạn khối là miễn m không được mà cái này phòng khách phí thấp nhất tiêu phí cũng là sáu nghìn tám trăm so sánh với đó chút tiền này đối với phương kỳ mại tới nói không quan hệ đau khổ được rồi các vị gặp lại nói phương kỳ mại chuẩn bị đi ra ngoài đang lúc này cửa bao xương đ ố n g nhiên mở ra là thái toa l ị thái toa l ị trở về phía sau nàng còn theo một người đàn ông không là một đám chương tám mươi chín đầu trọc cường đến tiền cái kia bọn đàn ông cầm đầu là cái đầu chọc hắn đám kia tùy tùng mỗi một người đều hung thần ác sát thái toa l ụ vừa tiến đến liền quát o tưởng trạch kiếm đây tưởng trạch kiếm tên khôn kiếp này đi ra cho ta dám phiến ta lòng bàn tay ta muốn tốt cho người xem cái kia đầu chọc cũng cả giận nói các ngươi a i hắn mẹ dám động ta l á n g vội hỏi qua ta triệu cường không có một đám người đằng đằng sắc khí bạn học cả lớp giật này mình lúc này có người nho nhỏ thanh mà nói rằng tưởng trạch kiếm đã bị đưa đi bệnh viện đáng ghét ta mặt đến hiện tại vẫn là ma liền như thế để hắn chạy thái toa lỵ thực sự nuốt không trôi khẩu khí này cái k i a tên đang chết lại vẫn m a n g ta là số ba tám triệu cường vốn là là đến giúp thái toa lỵ hạ giận kết quả người không còn hắn tàn bạo nói nói các ngươi cho ta nói cho hắn thứ hai ta đi cửa trường học c h ờ hắn bạn học cả lớp xứng sở xong xuôi tưởng trạch kiếm chọc tới ghê gớm ra hỏa a đối phương vừa đến đã đến mười cái không phải đem tưởng trạch kiếm đánh cho gần chết trong đám người ngưu c á t siêu nhận ra triệu cường nay tiểu bị nhãi con thực sự là hoan ra ngõ hẹp chạy tới nơi này n g n g n ư ợ c sau đó như các siêu nói chúng ta mại ca nói tưởng trạch kiếm khả năng đắc thủ thuật thứ hai phòng chừng là đến không được đ ệ triệu cường nổi giận hắn không đến vậy chiếm được tiểu tử này ta nhất định phải giết chết hắn triệu cường ngần ra mới vừa nói chuyện người này sao rất giống khá quen hắn nói mại ca là ai mặc kệ vì biểu hiện ra khí thế của chính mình triệu cường trực tiếp tiến lên cầm lấy một cái ly rượu loảng xoảng cái kia ly thủy tinh bị ngã đến nắp b é t các nữ sinh sợ đến dích đạo lúc này từ lộ lộ đứng dậy người a y vậy nơi này là địa bàn của ta ngươi cho ta loạn đập đồ vật đ ế n tiền xú đàn bà ngươi hay vậy từ lộ lộ tốt xấu là đế sướng lão bản lại là khá là p h o n g khoáng tính cách nàng không phải là ăn chay ta là đế sướng lão bản ngươi miệng cho ta đặt sạch xét điểm nói từ lộ lộ cầm lấy máy bộ đàm nói bảo an bảo an đến dưới tám nghìn một sở hữu bảo vệ bộ an ninh lại đây ngươi triệu cương thấy thế biết từ lộ lộ không phải dễ chê ợ hắn nổi giận nói nói chung các ngươi cho ta chuyển cáo cho cái kia họ tưởng tiểu tử cường ca ta gặp giết chết hắn Chúng ta đi lúc á cái cái cái. đáp, mội. Chấm một một điểm nắm xem. lộ lộ lộ lộ nói, ly tiền bồi ngươi tiền đi. Liên kia Ngươi a. Từ lộ lộ đáp, ngươi bia giới tin ngươi Ngươi. cho cho cho hắc cho nước chính có không không nhập khẩu gì hệ béo bia ly. nhập khẩu giới chính là số này. không tin ta có thể nắm nhập hàng đơn cho đã. đập đền đập đơn Từ ta, Từ ta ly ly ly, là ly, là l này, béo áo A. gì số này lý hoành chết một chai bia và bụng đã mơ mơ màng màng thế nhưng lúc cần lúc hiện nghe được cái k i a một cái xem ra bình thường bia ly một trăm hai mươi lăm một cái tinh tế vừa nghĩ Này phòng k lúc này thái toa lị chú ý tới vẫn đứng ở cạnh cửa trên phương kỳ mại nàng đỗng nhiên hô ca ca còn có cái tên này cái tên này cũng là cái đồng loá thái toa lị đang có khí không địa phương tát tượng trạch kiếm không ở vậy thì toàn bộ rơi tại phương kỳ mại trên người mọi người vừa nghe lại lần nữa sợ hết hồn rõ ràng phương kỳ mại chỉ là cứu tưởng trạch kiếm một cái t ắ t kia là tưởng trạch kiếm cho làm sao phương kỳ mại liền thành đồng l o a sau đó triệu cường xoay người nhìn về phía phương kỳ mại đột nhiên triệu cường trợn cả mắt lên n à y không phải là thiên hảo tập đoàn phương công tử sao hắn sao lại ở đây hồi tương lại buổi tối ngày hôm ấy chính mình ở quán ba đắc tội rồi phương công tử làm hại chính mình tề hoành điện sản cùng thiên hảo tập đoàn đức đoạn mất hợp tác tổn thất nặng n ề còn bị cha triệu kim tường mạnh mẽ đánh cho một trận thực sự là hối hận chính mình có mắt không trọng vẫn ở tìm cơ hội cùng hắn gặp mặt một lần hãy nói một chút lời hay nhận cái sai để hắn đồng ý khôi phục hợp tác không nghĩ đến ở đây đ ủ với nghĩ tới đây triệu cường đ ố n g nhiên vật ra trong lúc nhất thời nói không ra lời thái t o a lụy chỉ vào phương kỳ mại người này gọi phương kỳ mại bình thường ở lớp chúng ta bên trong rất văng ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt ai ngờ triệu cường một cái tiến lên đem thái t o a lụy chỉ vào tay lời ra người trước tiên đi bên cạnh ở lại thái t o a lụy đến từ thái toa lụy c h ó á n g váng trị mười lăm phương công tử ngày sao lại ở đây mọi người trong lúc nhất thời các loại c h ó á n g váng trị hiện ra lại đây như các siêu n ở nụ cười tiểu bỉ nhai con mới vừa ta đã nhắc nhở ngươi khà khà hiện tại biết rồi chứ đang lúc này bảo an đến rồi làm gì làm gì gây sự thật sao toàn bộ bảo an tổng cộng ngày ba mươi người toàn bộ tụ ở cửa bảo xương từng cái từng cái vóc người khôi nô còn mang theo r ù i cui điện hoàn toàn không phải triệu cường mang này điểm người có thể cứng đôi cứng triệu cương trận lại nói hiểu lầm hiểu lầm đều là hiểu lầm thái toan lỵ bạn học cả lớp phương công tử nhiều người ở đây chúng ta mượn một bước nói chuyện được không ta mời ngài đến ta cái kia uống cà phê ta cái kia buổi sáng mới vừa vào một nhóm thượng hạng hạt cà phê chúng ta một bên uống một bên lại cẩn thận nói chuyện nói triệu cường đã nghĩ lôi kéo phương kỳ mại đi phương kỳ mại liền nói chúng ta không có gì để nói ta còn có việc ngươi nhường ngươi người sang bên chống đỡ ta đường nói lại được chứ cầu ngươi từ lộ lộ la lớn này này đầu cho cường n g ư ơ i con mẹ nó vội vàng đem ly tiền bồi quăng đầu chọc cường n g ư ơ i gọi ai đó triệu cường sờ sờ chính mình tranh lượn g đỉnh đầu n g ư ơ i không phải nói n g ư ơ i gọi cường c a sao nơi này cũng chỉ có n g ư ơ i là đầu chọc n g ư ơ i không phải đầu chọc cường còn có thể là ai n g ư ơ i triệu cường không nói gì còn không ai dám như thế gọi mình loại này biệt hiệu trước mắt triệu cường cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn hắn móc ra hai trăm đồng tiền vứt trên mặt đất không cần tìm tiếp đó hắn quay về phương kỳ m ạ i nói buổi tối ta mời ngài ăn cơm được chứ chúng ta có thể chuyện gì đều không nói chuyện liền ăn cơm giờ k h ắ c này trong phòng khách tất cả mọi người đều bối rối mới vừa thái toa lỵ cái kêu đằng đằng sát khí biểu ca làm sao thấy được phương kỳ mại liền trở nên như vậy ô tôn hơn nữa thật giống có chuyện cầu phương kỳ mại này bên trong thái toa lỵ là tối choáng váng nói tốt đến giúp mình ra mặt hiện tại tình huống thế nào không có hứng thú phương kỳ mại nói một cách lạnh lùng lập tức gọi ngươi người tránh ra cho ta bất đắc dĩ triệu cường chỉ có thể phất tay để bọn thủ h ạ nhường đường thế nhưng triệu cường vẫn là không muốn từ bỏ tê hoành điền sản có thể có ngày hôm nay dựa cả vào thiên hào tập đoàn nhưng mà phương kỳ mại một câu nói liền để bọn họ toàn bộ công ty khác nào trời long đất lở t r ư ơ n g chín mươi tiểu mại người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ba nghìn tự lại t r ư ơ n g tê hoành điền sản một lần nữa lại tìm một công ty hợp tác cũng có thể nhưng nhà ai công ty có thể so với được với thiên hào tập đoàn năm đó thật vất vả tranh thủ đến cơ hội hợp tác nói không liền không còn mấy vị tê hoành điền sản cao tầng bởi vì chuyện này đã bai kiến khẩn cầu quá phương trọng thiên cùng lý hào mỹ hai người biểu thị l i ê n theo nhi tử phương kỳ mại ý tứ làm các vị cấp cao cũng thực sự không có cách nào thời c h u n g phải do người buộc chồng vẫn phải là triệu cường đi tìm phương kỳ mại giải quyết mà triệu cường cũng không phải là không muốn tìm là không dám tìm thế nhưng nếu đổi với bất luận làm sao cũng phải không thèm đến sửa phương công tử ngài giúp đỡ chúng ta được không trước làm sai địa phương ta nói xin lỗi với ngươi phương kỳ mại không để ý đến trực tiếp đi ra ngoài triệu cường đuổi theo sát ca ngươi làm gì thế cái tên này vẫn bắt nạt ta ngươi làm sao còn vẫn cầu hắn còn cùng hắn nói xin lỗi triệu cương không nhịn được nói rằng ngươi đừng ngờ mỹ ca ngươi h u n g ta thái toa lị lôi kéo triệu cường tay áo không tha thứ mà nói rằng ngươi còn có phải là anh ta à. giúp người ngoài bắt nạt ta triệu cương l ử a giận v ạ n trượng bởi vì chuyện này hắn đã thời gian rất lâu ngủ không ngon áp lực lớn vô cùng thái toa lị cái này nung triệu từ bé m u ộ i mội còn vẫn á o ca ngươi có nghe hay không lời ta nói ta đã nói với ngươi ngươi nếu như đúng triệu cương trực tiếp một cái tát thái toa lị bưng mặt trái của chính mình một tát này đánh cho đau đớn trước đây không lâu tưởng trạch kiếm đánh má phải của chính mình hiện tại triệu cường đánh mặt trái của chính mình lần này công bằng thái toa lỵ khó có thể tin tưởng mà nhìn triệu cường ca ngươi n g ư ơ i đánh ta triệu cường bỗng nhiên có chút hối hận chính mình không nên đánh nàng hơn nữa thật giống mới vừa nhất thời kích động ra tay nặng nhưng có thể có chuyện gì so với khôi phục cùng thiên hảo hợp tác càng quan trọng hắn giận d ữ nói nào cái lông a ta này chính nói chuyện ngươi không thấy sao đ ệ triệu cường không lo nổi nhiều như vậy vọt thẳng đi ra ngoài không làm gì được quản hắn nói thế nào phương kỳ mại đều hờ hững k h ẽ cắn răng hắn đơn giản quỳ gối phương kỳ mại trước mặt ngăn cản đường đi của hắn trong phòng khách mọi người đều đi ra nhìn qua đường người cũng r ồ n dập nhìn lại triệu cường này m ộ t quỳ làm cho tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời các loại choáng váng chị liên tiếp không ngừng phương công tử ta cho ngươi quỳ xuống chúng ta nói lại được chứ cậu ngươi thật sự ta sai đều là ta sai ta lúc đó không nên như vậy đối với ngươi thái toa lụy bối rối đến cùng tình huống thế nào đến từ thái toa lỵ c h ó á n vắng trị 18. đến từ thái toa lỵ c h ó á n vắng trị 20. nàng tiến lên phía trước nói ca ngươi lên a làm sao cho người như thế quy xuống lúc này phương kỳ mại mới nhìn về phía triệu cường chuyện của quá khứ ta có thể không so đo với ngươi a có thật không là có thật không triệu cương p h ả n g phất nhìn thấy hy vọng phương kỳ mại nói tiếp nhưng ta vẫn là sẽ không cùng người tiếp tục hợp tác vì là tại sao phương kỳ mại nói nếu như không nên nói tại sao lời nói vậy thì là ngươi phá hoại lớp chúng ta tụ hội ta rất không vừa ý chuyện này ngươi còn sợ rồi chúng ta thọ tinh tuyệt đối không thể bị tha thứ a dứt lời phương kỳ m ạ i tránh khỏi triệu cường liền đi toàn trường người lại lần nữa cả kinh các bạn học tất cả đều xem choáng váng đặc biệt tiêu bích tuyết nàng có một loại bị đại lao bảo vệ cảm giác mà biết chỉnh chuyện này ngọn nguồn như cắt siêu n ở nụ cười mại ca thực sự là quá tuân tú lúc này bên cạnh một cái trong phòng khách người nhận ra được động tĩnh vừa mở ra cửa bao xương bên trong tiếng ca truyền ra thả ra chứng kho gặp thương gan nắm ta ôm gối c á n u ố n g dầu nành thương gan ta là ngươi ba triệu cường trực tiếp co u ắ p ngồi trên mặt đất thái toa lị bưng nóng bỏng mặt hỏi ca a ngươi đến cùng làm gì tại sao đến cho hắn quỳ xuống triệu c ư ờ n g quát đờ cợ mợ mở, mở ngươi con mẹ nó đừng nói chuyện ta không muốn thấy ngươi ngươi d á m thảo mẹ ta vậy cũng là ngươi của a ta phải đi về nói cho mẹ ta còn có ta ba triệu cường dứt lời thái toa lị giận đùng đùng đi rồi nàng thật là khổ sở ngày hôm nay lần tụ hội này chính mình chỗ tốt gì cũng không gặp may ngược lại đã trúng hai lòng bàn tay một bên một cái vô cùng cân đối triệu cường m a u m a u đứng dậy không phải a biểu m ộ i vậy thì là một câu thiền ngoài miệng ta nói quen thuộc mà thôi a triệu cường cũng lười đuổi hắn phi thường phát điên này cờ m ở n ở đ ề u chuyện gì a nhìn phương kỳ mại tiến vào thang máy thái toa lỵ tiến vào một cái khác hai người một trước một sau xuống lầu phương kỳ mại ở trước hắn mở ra phe ra di sáu khoa xe phía sau thái toa lỵ đã t r ò n váng phương kỳ mại dĩ nhiên biết lái xe hơn nữa xe này xem ra không một chút nào phổ thông a nhất định rất đắt chứ tại sao người như vậy còn có thể đi cờ tờ vờ làm người phục vụ phương kỳ mại đến cùng là thần thánh phương nào a đến từ thái toa lụy c h ó á n g v ắ n trị hai mươi vê anh vê anh vê anh ẩm phe g a di sáu trăm m ư ơ i hai trong nháy mắt cắt bước phương kỳ mại đi đến điển điểm cha mẹ ở tiểu khu thời điểm đã sắp bảy giờ là điển điểm con gái liêu vi vi mở cửa học trường ngươi làm sao đến rồi sau khi vào cửa điển điểm nhìn thấy phương kỳ mại cũng sửng sốt một hồi kỳ mại ngươi bên cạnh đứng một cái hào hoa phong nhãng ư ờ i đàn ông trung niên hắn là điển điểm l ã o công liêu thanh thụ liêu thanh thụ hỏi l ã o bà vị này chính là hắn gọi phương kỳ mại là học sinh của ta phương kỳ mại liêu thanh thụ đẩy xuống kính mắt xin chào ngươi là đến thăm lão nhân sao keng ngươi bị biên trình giáo sư l i ê u thanh thụ điểm danh mở khóa năng lực hacker kỹ thuật lỗ hổng giao thức thẩm thấu cái gọi là lỗ hổng giao thức thẩm thấu là một loại hacker công kích kỹ thuật bên trong bao quát nhược mật mã cùng ngầm thừa nhận mật mã quá hạn vờ mở v đút hạ giờ s ỉ giả lập kỳ quản lý trình tự hạnh mỹ mật mã ha h i công khai chở mấy chục loại lỗ thủng thẩm thấu đều có hữu hiệu năng lực công kích cũng là hacker trung bình thấy thủ đoạn công kích biên trình là hacker cơ sở bị liêu thanh thụ như vậy biên trình giáo sư điểm danh phương kỳ mại lập tức nắm giữ cái này hacker kỹ năng có hacker năng lực không nhất định phải đi tấn công người khác ngược lại muốn phản hacker cái kia nhất định phải trước tiên trở thành một tên hacker biết người b i ế t t a kết hợp phương kỳ mại trước nắm giữ hai cái phản hacker kỹ thuật có thể càng tốt mà đối kháng hacker có điều lỗ hổng giao thức thẩm thấu chỉ là hacker công kích thủ đoạn một trong hy vọng tiếp theo có có thể được càng nhiều hacker cùng phản hacker khen thưởng người tốt phương kỳ mại mới vừa mở miệng lúc này dương hồ minh đi tới p h ò n g khách tiểu mại mau vào đi liêu thanh thụ mọi người cả kinh dương bác sĩ hắn chính là người nói dương hồ minh gật g ụ đ ú n g trình độ nào đó trên hắn có thể xưng là sư phụ của ta không thể nào điên điếm há hốc mồm một cái lao trung y thì kể dĩ nhiên nói phương kỳ mại cái này mười tám tuổi thiếu niên là sư phụ của hắn phương kỳ mại cũng hơi kinh ngạc trước cho dương hồ minh xem một chút thanh nang thư nội dung hơn nữa ngày hôm nay trận đó hiện trường dạy học dương hồ minh cái này lão trung ý cảm thấy không bằng cũng được ích lợi không nhỏ chỉ cần có thể làm cho mình có thu hoạch không quan hệ tuổi tác cũng có thể được gọi là sư phó nhưng mà liêu thanh thủ cùng đ i ề n điểm hai người đều là l ã o sư đối với dương hồ minh lời giải thích bọn họ đều cảm thấy đến khó có thể tin tưởng dương bác sĩ việc này có thể không mở ra được chuyện cười dương hồ minh nghiêm túc nói rằng chức ta cũng ôm nghi vấn nhưng hiện tại ta có thể không chút nào khuyết đại điệu nói tiểu mại rất khả năng là tương lai y học giới hy vọng hắn xoay người nhìn trong phòng ngủ người bệnh nói tiếp bệnh hoạn tình huống không thể lạc quan là thật là không còn cách xoay chuyển đất trời nhưng chúng ta gặp đem hết toàn lực giảm bớt nổi thống khổ của nàng làm hết sức đ i ệ u kéo dài nàng thời gian liêu thanh thủ cùng đ i ề n điểm đối diện một ánh mắt khoảng thời gian này mẫu thân của đ i ề n điểm hạ kim mai vẫn ở bệnh viện tiến hành trị liệu sau đó bác sĩ để ra thuộc đem nàng mang về nhà cùng nàng vượt qua cuối cùng tháng này g ngày hôm nay đ i ề n điểm mới nhớ tới phương kỳ mại cho cái kia lao trung y phương thức liên lạc tuyệt vọng bên trong còn ôm một chút hy vọng bọn họ rất rõ ràng hạ kim m a i tình huống như vậy hết thể đều là p h i công hóa liệu bất lương phản ứng các loại bệnh biến chứng cùng với toàn thân nhiều chỗ đau đớn người như vậy cơ bản chính là ở trong thống khổ chờ chết đến trình độ này đ i ê n điểm cũng chỉ có thể ôm thử một chút xem tâm thái nếu như thật có thể giảm bớt thống khổ để lão nhân an ổn địa đi xong cuối cùng đoạn đường cũng so với hiện tại tốt phương kỳ mại nói dương g i a g i a vật của ta muốn ngươi đều dẫn theo sao dẫn theo được rồi việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức bắt đầu nói phương kỳ mại cùng dương hồ minh đi vào phòng ngủ trên giường n ằ m một vị t o i thóp lao nhân bởi vì đau đớn trong miệng nàng nhẹ nhàng kêu thảm thiết thế nhưng đã không khí lực gì cho nên nàng âm thanh phi thường suy yếu điên điềm cũng muốn đi theo vào phương kỳ mại ngăn cản nàng mở giới điền chị liệu quá trình không tiện v ớ i xem xin mời ở cửa chờ đợi môn nhốt vào một nửa phương kỳ mại lại nói tin tưởng ta điên điềm nhẹ nhàng gật gật đầu dương hồ minh nói tiểu mại ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phương kỳ mại đáp đến trình độ như thế này chữa trị độ khả thi vì là không thế nhưng kéo dài đến ba tháng trở lên tuổi thọ ta có một trăm linh tự tin chương chín mươi mốt tiền thưởng cũng có người một phần nghe xong phương kỳ mại nói dương hồ minh trong kinh ngạc lại để lộ ra khen ngợi ánh mắt vừa vào phòng ngủ thời điểm phương kỳ mại đã mở ra số liệu phân tích nắm giữ hạ kim mai thân thể tình huống thiếu máu suốt nhẹ sưng ơ phủ đồng thời còn có phúc trướng bụng còn có n g ạ n h chất xương khối quan trọng nhất chính là đã phát sinh tế bào ung thư toàn thân rời đi căn cứ tình huống này dữ liệu lớn lại kết hợp hắn bệnh hoạn tham chiếu ca bệnh thu được mấy theo suy đoán là người bệnh trong tương lai 10 đến 14 n g à y bên trong tử vong tình huống cơ bản cùng bệnh viện bác sĩ nói ăn khớp với nhau căn cứ chủ tố đau đớn trình độ phân cấp pháp nham đau lượng hóa ước định người bệnh đau đớn trình độ đạt đến tám cấp trung độ đau đớn hiện tại phương kỳ mại mục tiêu chính là giảm bớt hạ kim mai thống khổ đồng thời kéo dài nàng tuổi thọ hắn sử dụng phương pháp là lấy độc công độc đây là thanh nang thư bên trong ghi chép một loại trị liệu ung thư phương pháp một trong cũng là nhất là cực đoan phương pháp thế nhưng đối với đã là ung thư thời kỳ cuối người bệnh một khi thành công phương pháp này hiệu quả tốt nhất cái gọi là lấy độc công độc là dùng một ít mang có độc trung thảo dược đối kháng tế bào ung thư tỷ như tỉ trong đá thân nó là một loại chất nguyên sinh độc có thể khiến cơ thể sống tế bào tan vỡ tử vong giá bách hợp bên trong giá bách hợp giảm có thể ư ớ c chế đi dưỡng acid d ị b ỏ n ụ cơ l ấ y hợp thành tiến tới giết chết tế bào ung thư còn có cây tỏi trời nó có thể diễn sinh ra cây tỏi trời giảm bên trong muối ở nó thuốc bảo chế bên trong mang điện tích dương quý muối sẽ cùng có điện tích â m tính khối ưu tế bào mặt ngoài kết hợp lại mà nó mang điện tích â m phân ải ẩn cơ thì lại gặp tiến vào mang điện tích dương khối u trong tế bà bộ do đó phát huy chống ung thư tác dụng mọi việc như thế t r u n g thảo dược nhiều đến hơn bảy mươi loại những này độc tính thuốc đặc thù tác dụng là bình thường thuốc không thể thay thế đồng thời hiện đại y học đã chứng minh lấy độc công độc khoa học căn cứ thế nhưng này phương pháp không bị toàn diện mở rộng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì mỗi cái bệnh hoạn thể chất không giống nhau không thể khống nhân tố cũng là tăng nhanh ở kỹ thuật không thuần thuộc tình huống sẽ không tùy tiện sử dụng nhưng mà thanh nang thư có phong phú tri thức lý luận phối hợp phục hy cựu trâm cùng biện thức thần châm pháp tất cả đối với phương kỳ mại tới nói đều biến thành ở h ắ n k h ô n g chế trong phạm vi ở bề ngoài là phương kỳ mại liên thủ với dương hồ minh trị liệu nhưng trên bản chất lại là phương kỳ mại đối với dương hồ minh một hồi hiện trường dạy học nhằm vào không giống ung thư không giống tình huống sử dụng không giống độc tính t r u n g thảo dược sử dụng liều lượng cũng muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh trang ung thư thời kỳ cuối hơn nữa đã phát sinh toàn thân rời đi lời nói phương kỳ mại suy tư một chút dương da da cây tỏi trời không ba khắc ban mô không sáu khắc đoạn trường thảo năm khắc không thể nhiều cũng không có thể thiếu được tiếp đó phương kỳ mại lấy r a phục hy i ể u trâm ngoài phòng ngủ đ i ị n điểm mọi người đang nóng nảy chờ đợi một trực đến buổi tối m ộ ư ơ i một giờ cửa phòng ngủ mới bị mở ra đ i ị n điểm mọi người ngay lập tức đi vào lúc này hạ kim mai trên người trâm vẫn không có bị di trừ phương kỳ mại còn đang quan sát hạ kim mai tình huống hắn dùng châm cứu trước tiên ổn định hạ kim mai tình huống đem dược đi xuống hơn nữa trải qua quan sát hiện nay đã thuận lợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm kết hợp số liệu có thể rõ ràng nhìn ra cái kia mấy vị trung thảo dược bắt đầu một chút lên hiệu quả tiếp theo sẽ giao cho dương hồ minh tiếp tục tới cửa khai triển b ư ớ c kế tiếp trị liệu dương hồ minh nói các ngươi nhỏ dọn một chút không muốn nao đến bệnh nhân nghỉ ngơi đ i ề n điềm sợ hãi hỏi tình huống thế nào một hồi lâu phương kỳ mại mới bắt đầu thu châm sửa soạn hoàn tất sau hắn nói rằng chúng ta đi ra ngoài nói đi đến phòng khách điền điểm tim đập bịch bịch phương kỳ mại nói người bệnh thân thể tình hình gặp so với trước khá hơn một chút cũng sẽ không giống trước thống khổ như vậy nói t r ắ n g ra vậy thì là có thể sống thêm một đoạn ngắn thời gian cụ thể có thể sống bao lâu đến xem người bệnh chính mình Học là có thật không quá tốt rồi liêu vi vi cao hứng vô cùng điền điềm cũng đột nhiên lướt v i ế n mắt ở tình huống như vậy có thể nghe được lời nói như vậy thật là khiến người ta mừng rỡ cảm tạ kỳ mại d ư ơ n g bác sĩ cảm tạ các n g ư ờ i có điều liêu thanh thụ vẫn là mang theo nghi vấn như thế một người thiếu niên thật sự có biện pháp làm được những ngày s a u có thể mới vừa điền điềm đã đem thân phận của phương kỳ mại nói cho liêu thanh thụ phương kỳ mại như vậy đỉnh cấp công tử nhà giàu không có cần thiết lừa gạt tiền chẳng lẽ hắn thật là có bản lĩnh thật là khiến người ta nhìn không thấu việc đã đến nước này đón lấy chỉ có thể giao cho thời gian phương kỳ mại cùng dương hồ minh đi ăn đêm sau đó hắn đem dương hồ minh đưa về nhà chính mình cũng chuẩn bị đi trở về nhìn xuống điện thoại di động hắn mới phát hiện có h ẻ chặt tin tức là tiêu bích tuyết đã là một canh giờ trước có ở đây không ở phương kỳ mại trả lời một bên khác tiêu bích tuyết từ trên giường nhảy lên nàng vẫn chờ phương kỳ mại hồi phục muốn như vậy còn chưa ngủ sao cái kia ta là muốn nói phòng khách phí không nên ngươi bỏ ra tiền này ta tuần sau cho ngươi ta sau đó mới biết phòng khách phí dĩ nhiên quý như vậy cũng là hơn bảy n g à n không có gì hồi phục sau phương kỳ mại chuẩn bị lái xe tiêu bích tuyết lại tiếp tục nói thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng tuy rằng có năm vạn đồng thế nhưng này bảy n g à n cũng là một số tiền lớn sinh nhật của ta không nên nhường ngươi dùng tiền phương kỳ mại lúc này mới nhớ tới đến tiền thưởng sự t ì n h chính mình cũng quên đi lĩnh không cần nhìn thấy phương kỳ mại hồi phục tiêu bích tuyết còn đang suy nghĩ nói thế nào kết quả phương kỳ mại lại phát tới tin tức tính ra cái kia tiền thưởng cũng có ngươi một phần tiêu bích tuyết có chút n g n g chính mình rõ ràng là bị người hại cũng là bị phương kỳ mại cứu người n à y tiên thưởng cùng mình có quan hệ gì phương kỳ mại trả lời không có ngươi ta làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm tiêu bích tuyết tại sao cảm thấy đến phương kỳ mại nói tới còn rất có đạo lý cứ như vậy đi ta phải về nhà ngươi còn ở bên ngoài sao đúng rồi đây là ta khó quên nhất sinh nhật cảm tạ ngươi phương kỳ mại sau khi xem xong khẽ mỉm cười liền khởi động xe một ngày mới buổi trưa m ư ơ i một giờ vẫn còn văn thư viện Quản hữu Tần Nhạn Linh khẩn cấp tập hợp sở hữu công nhân. Nhanh nhanh nhanh. Toàn bộ dừng lại. Đợi lát nữa lý lại. lát tập tịch hợp chủ Đợi cấp sở bộ mười u đều ố tốt n nhất định phải lấy tốt nhất tinh thần diện mạo ngay tiếp, đều nghe rõ ràng、sao. Nghe rõ ràng. tới thị tiếp, đại gia phải xác, mạo lấy m sao. rõ rõ phút trước tần nhạn linh nhận được phương kỳ mại muốn đi qua thông báo trong lòng nàng căng thẳng cực kỳ khoảng thời gian này phương kỳ mại đem vẫn còn văn tất cả sự vật giao cho nàng đến quản lý bao quát sách mới thu dọn phân loại cùng đánh số các loại công việc liên quán bên trong trang trí phong cách bố cục chờ cũng toàn bộ cũng bắt đầu làm cải biến nàng rất lo lắng không biết có thể hay không để cho chủ tịch thỏa mãn lại quá mười phút phương kỳ mại đến vẫn còn văn tần nhạn linh tay vẫy một cái mọi người đồng thanh hô hoan nên chủ tịch bên trong có không ít công nhân đều là lần thứ nhất nhìn thấy phương kỳ mại dồn dập cảm thấy vô cùng kinh ngạc đây là chúng ta tân chủ tịch sao thật trẻ tuổi a lại tuổi trẻ lại x o á i hơn nữa rất có nam nhân vị ư ta còn tưởng rằng chúng ta tân chủ tịch tuổi tắc rất lớn đây phương kỳ mại đang chuẩn bị mở miệng bỗng nhiên bị một đôi đi ngang qua nam nữ trẻ tuổi đánh gãy nam sinh nói thân ái tà thật yêu ngươi hai người lời chàng ý thiếp nhìn dáng dấp đều còn chỉ là học sinh nữ sinh nói theo ta cũng là hơn nữa ta yêu là n g ư ờ i hai lần nam sinh lại nói hoa vậy ta liền lại là n g ư ờ i gấp ba đây mọi người cha cha cha chó này lương t á t các công nhân viên r ồ n r ậ p không nói gì phương kỳ m ạ i nói giải thiết nam sinh cùng nữ sinh yêu chia ra làm ít cùng y y ỉa căn cứ để ý đã biết y ỉa hay ít ít ba y ỉa đến ít đi thì không vì lẽ đó giữa các ngươi không có yêu nữ sinh nam sinh cam t r ư ơ n g chín mươi hai ta mang bọn ngươi đi mở tiêu chuẩn cao nhất、Phúc. nghe hiểu các công nhân viên bật cười ha ha chúng ta chủ tịch còn làm ộ t học bạ a sáu sáu sáu chủ tịch có có chút tài năng nhìn bọn họ sau đó còn dám hay không như vậy tắt cơm chó đôi kia nam nữ một bên bay c h o n g vắng trị một bên bước nhanh rời khỏi phương kỳ m ạ i nói được rồi các vị đều đi làm đi được rồi chủ tịch tân nhạn linh tiến lên nói phương đồng ta mang n g à i thăm một chút quán bên trong cải biến địa phương có thể toàn thể trang trí phong cách bắt đầu hướng về phục cổ phong chuyển biến cổ hương cổ sắc sẽ làm người có một loại xem dục vọng kết cấu bố cục trên nếu muốn lấy tiêu hội viên chế cùng quý k h á c h chế đơn giản đem nguyên bản dùng để phân chia khu vực mặt tường rỡ xuống xem ra càng rộng rãi đồng thời còn đem nguyên bản chặt chẽ hai cái liền nhau bản khoảng thời gian gia tăng bảo đảm xem thời điểm sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau tham quan một vòng hạ xuống phương kỳ mại gật g ủ không sai là ta muốn phong cách cảm tạ chủ tịch tiếp đó tần nhạn linh đem ra một phần văn kiện phương đồng đây là hiện nay đã thu dọn cũng phân loại tốt thư tịch danh sách xin mời xem qua phương kỳ mại tiếp đi tới nhìn một chút tần nhạn linh một bên giảng giải n g à y trước cho ta nhóm đầu tiên thư tịch đã toàn bộ lên giá nhóm thứ hai thư tịch bên trong ngoại trừ sinh vật khoa học nông nghiệp khoa học công nghiệp kỹ thuật chuyên trở còn có một chút tính tổng hợp sách báo chính đang thu dọn ở ngoài còn lại đều đã phân loại cùng đánh số xong xuôi tổng cộng mười bảy hai vạn sách phương kỳ mại nghiêm túc lật xem rất tốt tần nhạn linh đáng giá cổ vũ chủ tịch đây là ta phải làm tiếp đó sẽ mau chóng hoàn thành nhóm thứ hai thư tịch phân loại thu dọn cũng bắt đầu trên tay giá công việc、Được. phương kỳ mại nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi ta muốn người ăn bài xong sao đã vào chỗ mang ta đi nhìn hai người đi tới khu làm việc tận cùng bên trong trang ép quản lý thất nơi này có thể tiến vào vẫn còn văn hậu trường tuyến trên lên giá quản lý cùng giữ gìn cũng đều ở nơi này tần nhạn linh dẫn phương kỳ mại đi đến một cái trước bàn làm việc phương đồng hắn chính là ngài muốn nhân viên kỹ thuật viên diệp viên diệp là cái mập mạp nam sinh hắn mang kính mắt mảnh phi thường d à i vị này chính là chúng ta chủ tịch viên diệp vội vàng đứng lên đến chủ chủ tịch tốt nhìn xuống viên diệp sơ yếu lý lịch hắn là cái cao cấp mạng lưới kỹ sư năm nay ba mươi hai tuổi chưa kết hôn khắp mọi mặt kinh nghiệm làm việc tới nói phương kỳ mại vẫn tính thỏa mãn nhưng tính cách hướng nội không quen ngôn ngữ hình dung hắn k h í t khao nhất một cái tử vậy thì là kỹ thuật t r ạ c h viên diệp tiếp theo trang web sở hữu sơ kỳ xây dựng do ngươi để hoàn thành cần c ầ nhân n thủ cứ việc nói tần quản lý gặp an bài cho người trợ thủ ân chủ tịch giao cho ta chức vẫn còn văn vẫn là cuốn sách tăng thêm tuyến trên công năm sau trang web xây dựng vẫn là không tiền kỳ xây dựng sau đó lại do chính mình tự mình đối với hệ thống phương ò n ngự g đại c kỳ mại liền trang web xây dựng vấn đề cùng viên diệp tiến hành rồi thảo luận không nghĩ đến này một tàn gẫu chính là hai giờ mãi đến tận phương kỳ mại chớ nghe một trận đủ cuộc gọi âm thanh thanh âm này đến từ tần nhạn linh phương kỳ mại vừa quay đầu tần nhạn linh lúng túng ố m bụng mấy giờ rồi phương kỳ mại hỏi tần nhạn linh lập tức trả lời nhanh hai điểm vậy sao ngươi còn chưa đi ăn cơm tần nhạn linh nho nhỏ thanh mà nói rằng chủ tịch ngài không cũng còn ở sao tần nhạn linh xem phương kỳ mại không đi nàng cũng không dám đi thế nhưng nàng lại rất đói chỉ có thể liên tục nhìn chằm chằm vào thời gian xem đồng dạng viên diệp cũng là đói bụng không dám lên tiếng dù sao lão bản trước khi tan việc đến cùng chính mình nói chuyện công việc nói đến cảnh giới vong ngã tuy rằng rất khó chịu thế nhưng cũng phải nhịn phương kỳ mại nghĩ một hồi nói đi ta mang bọn ngươi đi mở tiêu chuẩn cao nhất hoa tân nhạn linh cao hứng cảm tạ chủ tịch viên diệp mới vừa tâm có oán giận nhiều năm như vậy công tác trải qua nói cho hắn lão bản đều là ước gì công nhân không nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ cho hắn làm hoạt thế nhưng chỉ lĩnh một phần tiền lương còn có lão bản đều là keo kiệt không nghĩ đến vị này phương chủ tịch xem ra cũng không tệ lắm phương kỳ mại hỏi có cái gì để cử sao tân nhạn linh nói phương đồng p h u cận có một nhà nồi đá cơm trộn là cái vong hồng nhà hàng chỉ là có chút quý vậy thì nhà này đi chúng ta lái xe đi rất gần bước đi quá khứ là được rồi đi đến tần nhạn linh nói cái kia nhà nồi đá cơm trộn thật không hổ là vong hồng điếm cũng đã là hai giờ chiều vị trí nhưng đều cơ bản ngồi đ ấ y liên quay thu tiền đều có năm sáu người ở xếp hàng chọn món tần nhạn linh s u n g phong nhận việc nói phương đồng các ngươi ngồi trước ta đi xếp hàng đúng rồi các ngươi muốn ăn cái gì viên diệp nuốt một ngụm nước bọn thật sự cái gì cũng có thể sao、ừ. phương kỳ mại nhìn lướt qua thực đơn trực tiếp cho tần nhạn linh xoay chuyển hai trăm đồng tiền vậy ta muốn một phần da giòn thịt ba chỉ phần món ăn da giòn thịt ba chỉ n ồ i đá cơm trộn bỏ thêm một ly lô hội chấp còn có một ly kem phần món ăn giá cả là năm mươi sáu nguyên một phần vậy ta ăn thịt bò nướng phần món ăn là chiêu bài của bọn họ món ăn phương đồng ngươi đây giống như ngươi được rồi vậy ta đi xếp hàng sau đó phương kỳ mại cùng viên diệp trước tiên tìm cái vị trí ngồi xuống đợi năm phút đồng hồ mới nhanh xếp tới tần nhạn linh đang lúc này tới một đôi nam nữ trẻ tuổi tần r ự c tiếp Một đi đến. p h cá mực cơm t r ộ nhạn một p ầ Tần n trộn. n thịt h bò cơm trộn. Tần nhạn linh lập tức liền nhận ra một nam một nữ này chính là sáng sớm nên tiếp phương đồng thời điểm đi ngang qua cái kia hai học sinh không nghĩ đến như thế không tố chất dĩ nhiên tranh ngang tần nhạn linh nói các ngươi làm gì nữ sinh nói ngươi đây liền không hiểu chứ hai người chúng ta điểm không giống nhau mỗi người có thể ăn được hai loại không giống cầu vị này chính là các ngươi đọc thân c ầ u không thể nào hiểu được vui s ư ớ n rồi táng ất tần nhạn linh một mực ta nói chính là cái này sao mặt sau còn có bảy tám người xếp hàng các ngươi không cố gắng xếp hàng không tuân thủ trật tự a nam sinh biến môi a di chúng ta đều chết đói để chúng ta ăn trước làm sao chính là nói a có như thế sốt ruột sao chúng ta trước tiên điểm lại không có gì a di tần nhạn linh nghe được sắp tức đến bể phổi rồi chính mình cũng là lớn hơn bọn họ vài tuổi mặc đồ chức nghiệp xem ra thành thục một điểm thôi tần nhạn linh nhanh tức chết rồi này hai người nào a lại nói đều đến cái điểm này ai cái bụng không n ó i bụng x ế p ở phía sau người cũng r ồ n dập chỉ trích hai người nhưng mặt của hai người già phi thường dậy khó chịu các ngươi báo cảnh bắt ta a chen ngang lại không phạm pháp xem ai để ý đến các ngươi người thu ngân hô theo trình tự đến ai cũng không cho chen ngang lúc này một bóng người cao to đ ố n g nhiên xuất hiện xin chào ta muốn vì là xếp hạng ta mặt sau sở hữu khách hàng trả nợ chương chín mươi ba người phục vụ các ngươi cơm trộn có mùi lạ người nói chuyện chính là phương kỳ mại người thu ngân m là người người xác định ả tiên sinh xác định ta muốn để hai người bọn họ biết bọn họ bỏ qua một trận cơm chưa miễn phí người thu ngân nợ nụ c ư i được rồi tiên sinh nam học sinh nữ học sinh ô、oh, hô quá tuyệt đây là ngừng lại thật miễn phí cơm trưa mẹ ư thật thoải mái cảm tạ đại lão mặt sau đứng xếp hàng mấy người kích động lên ở phía sau cùng mang thai nghe một người ở tình hình ở ngoài hắn hỏi xảy ra chuyện gì sao vị kia x o á y ca đại lão mời chúng ta ăn cơm trưa miễn phí thật sự a ha. ha ha ha mới vừa còn ở nổi nóng tần nhạt linh đ ô n g nhiên liền nở nụ cười mà đôi kia nam nữ học sinh trong nháy mắt đầu m ộ t ông trời mới biết mới vượt đều làm cái gì choáng váng chị cũng thuận theo nhẹ nhàng lại đây phương kỳ mại quay về hai người nói rằng các người giống như ta đều là học sinh tại sao các người nhưng liền xếp hàng thủ trật tự đạo lý cũng không hiểu nam học sinh nữ học sinh chen ngang người thật đáng đời bọn họ không nên chen ngang thủ quy củ l i ề n có khả năng gặp phải thật sự cơm t r ư a miễn phí tiền đề là người gặp được đến cường hảo cường hảo ta điểm quý nhất phần món ăn có thể không muốn bảy mươi tám k ố i đ â y phương kỳ mại đáp tùy t i ế n điểm tiền đề là không thể lãng phí hòa nhà hòa nhà t ố t cường hảo cảm tạ đại lão phương kỳ mại xoay người bay về người thu ngân nói chờ bọn hắn đều mua xong đơn ngươi nói cho ta tổng cộng bao nhiêu tiền nam nữ học sinh phiền muộn đến cực điểm vốn là hai người hẹn ước sớm tới tìm thư viện làm bài tập kết quả hoạt động không viết bao nhiêu nghĩ chạy đi xem phim xem điện ảnh xong liền đến cái điểm này nghe nói nhà này võng hồng nhà hàng rất nổi danh chỉ là có chút quý xem điện ảnh xong tiền tiêu vặt cũng không phải rất hơn nhiều k h ẽ c ắ n răng vẫn là nghĩ đến nếm thử không nghĩ đến gặp phải chuyện như vậy tuy nhiên nam sinh nhưng mặt g à y nói đây chính là tự ngươi nói à vậy ta xếp tới phía sau ngươi đi Nói, nam sinh lôi kéo nữ sinh lôi đi kéo đ ế n ngũ đội mọi ặ t trong ta rất gật thu ta một chút, trưa trộn. sau. sinh sinh Nam quay bao muốn nhiều buổi nhiêu miệng còn hùng hùng hổ hổ mà nói rằng, ta muốn ăn rất nhiều phân, nhờ người hối hận. Nữ sinh cũng gật Phương kỳ mại quay về người thu ngân nói, giúp ta hỏi một chút, buổi trưa còn còn lại bao nhiêu phân mà Mại cơm m hối giúp hỏi lại hổ hổ gụ. về Kỳ người cả kinh chỉ chốc lát người thu ngân từ phòng bếp trở về nếu như là buổi t r ư a chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lời nói cá mực cơm trộn còn đủ sáu phân thịt ba chỉ năm phân thịt gà bảy phân h à n thức đồ chua phương kỳ mại nói được rồi ta muốn hết được rồi hơi chờ một chút người thu ngân nói tổng cộng ba nghìn chín trăm năm mươi lăm nguyên phương kỳ mãi đáp vậy thì tập hợp cái trình đi ba huệ chặt thu khoản bốn nghìn nguyên ba h a ta tiên toàn mua người phía sau từng cái từng cái trận to hai mắt phương kỳ mãi chỉ vào học sinh hai người nói ngoại trừ hai người kia khách hàng khác đưa xong tức dừng tốt tốt người thu ngân gật đầu liên tục thật cương hảo ta gọi thẳng sáu sáu sáu chuyện này quả thật hào vô nhân tính người phía sau mừng rỡ vặt phần một nam một nữ kia hết sức khó xử nghĩ tới sáng sớm thời điểm có phải là hắn hay không người gọi hắn chủ tịch như thế tuổi trẻ làm chủ tịch thao người này so với người khác thật sự gặp tức chết người lưu lưu không t r e o c h ọ c n ổ i hai người nhỏ giọng lẩm bẩm hôi lưu lưu đi ra ngoài cảm tạ đại lao k h o ả n đái cảm tạ đại lão phương kỳ mại vung vung tay trở về vị trí của chính mình lúc này viên diệp đã trận mắt mắt mồm hắn ấp ấp ứng hỏi chủ tịch ngài thật sự còn chỉ là học sinh ạ lúc này t ầ n nhạn linh ghi món ăn xong cầm bảng rẽ số cũng quay về rồi ngồi ở hai người vị trí giữa nàng nói rằng viên diệp chờ ngươi hiểu rõ chúng ta phương đồng ngươi liền sẽ không như thế hỏi chúng ta phương đồng chính là như thế tiêu sái nói tần nhạn linh sững sờ làm sao cảm giác lời này giống như đã từng quen biết viên diệp một cách tỉnh tỉnh mê mê gật đầu t ầ n nhạn linh nói nói chung theo phương đồng làm rất tốt chuẩn không sai ta đã hiểu chuyện làm thứ nhất chính là theo chủ tịch cùng làm một chợ cơm tân nhạn linh đợi mười mấy phút rốt cục bắt đầu mang món ăn lên trước nhất đến chính là viên diệp da giòn thịt bà chỉ cơm trộn trung gian có một cái lưu tâm trứng bên cạnh là liên miên da giòn thịt bà chỉ còn có nấm hương cà rốt c h ở thức ăn chay bao trùm ở cơm trên toàn bộ cơm phát sinh xì xì xì âm thanh nhất định phải mau mau chuyển động bằng không dưới đáy cơm gặp h ồ đi mặt khác còn phối hợp một ly lô hội chấp cùng với một tiểu phân kem mặt sau hai phân là thịt bò nướng cơm trộn là tiệm này bảng hiệu một trong phương kỳ mại lần đầu tiến tới không biết một loại nào tốt hơn ăn vì lẽ đó theo tần nhạn linh điểm như thế chuẩn không có sai thịt bò nướng cơm trộn phối hợp chính là cây d ừ a đông cùng một chén nhỏ sữa chua chủ tịch mau nếm thử tân nhạn linh đã không thể chờ đợi được nữa trộn cơm xong nàng ngửi một cái t h ơ m quá chờ chút thật giống có cỗ mùi lạ nàng lại nghiêm túc ngửi một cái là cơm siêu sao không nên nha lớn như vậy một nhà vong hồng nhà hàng trên mạng đánh giá vẫn rất tốt mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng rất lớn hẳn là sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm mới đúng lại hoặc là thịt bò nướng vấn đề mùi vị này có chút chua thúi chua thúi không thể nói được cái gì cảm giác nhưng mà phương kỳ mại từng ngụm từng ngụm địa ăn p h ả n phất không có gì thường gì phương đồng ngài cảm thấy đến thế nào không sai ăn rất ngon ngài không có nghe thấy được có cái gì mùi lạ sao không có nhìn lại một chút viên diệp hắn ăn được ăn như hùm như sói cũng rất bình thường tân nhạn linh vô cùng một b ự c lẽ nào chỉ có chính mình phần này là cách đêm mang theo nghi vấn tần nhạn linh gọi tới người phục vụ n g ư ờ i nghe nhìn quả thật có một luồng mùi lạ người phục vụ bám thân vừa nghe thật giống là có một tí teo như thế kỳ quái trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện như vậy mùi lạ nhỉ người phục vụ cũng rất buồn b ự c nàng suy nghĩ một chút như vậy đi ta đem đầu bếp tìm đến xem xem rốt cục là vấn đề gì chỉ chốc lát một cái bụng phệ đầu bếp đến rồi hắn cũng thúi người đến nghe thấy chuyện này không đạo lý a thịt bò nướng không thể xuất hiện như vậy mùi vị đầu bếp suy nghĩ một chút mùi vị này rất giống là tất thối mùi vị mấy người trong lúc nhất thời không tìm được manh mối đầu bếp nói rằng bất kể nói thế nào cơm nước xảy ra vấn đề là trách nhiệm của chúng ta vậy thì cho ngươi đổi một phần tân nhạn linh đói bụng thảm có điều xem ở tại bọn hắn nhận sai thái độ tốt hơn nàng cũng sẽ không tính toán một bên khác phương kỳ mại cũng mơ hồ cảm thấy một tia dị dạng hắn túi đầu vừa nhìn lúc này bất đắc dĩ thở dài viên diệp n g ư ơ i trước tiên đem hải mặc vào chương chín mươi b ố chủ yếu là bởi vì ngươi chân dài mọi người ăn được ăn như hùn như sói viên diệp đ ố n g nhiên ý thức được hóa ra là vấn đề của hắn hắn vội vàng đem chân co giúp lại lúng túng nói không thật không tiện chủ tịch ta lập tức xuyên tân nhạn linh người phục vụ đầu bếp ba người toàn đều không còn gì để nói trong lúc nhất thời đều có chút buồn ôn viên diệp ngươi ngươi này cái gì m ê a ăn cơm h ở i d ậ i thật không tiện a tần quản lý lần sau ta gặp chú ý sau đó ta tận lực không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ngươi tần nhạn linh không nói gì trọng điểm là cái này sao mặc kệ đến cái nào đều không cho k h ở i dậy ăn cơm biết rồi tần quản lý tần nhạn linh bỗng nhiên ý thức được tại sao viên diệp đều ba mươi hai tuổi còn chưa kết hôn khẳng định là có nguyên nhân nàng theo bản năng mà bưng lên mâm thức ăn ngồi vào một ngày mới lại đến đến trường tháng ngày sáng sớm thể rèn thực thi một tuần tuy rằng vẫn là một ít chỗ không đủ cần hoàn thiện thế nhưng không thể không nói vận động xong sau khi các học sinh s á c thực trở nên càng có tinh thần tưởng trạch kiếm không có đến trường học hắn ở trưa hôm nay gặp làm đau ruột thừa giải phẫu sáng sớm cả lớp thảo luận tiêu điểm có hai cái một cái là thái toa lỵ ở cờ tờ v à bên trong nhảy múa cột video thái toa lỵ tan vỡ đến cực điểm một cái khác chính là lý hoành chiết ở cờ tờ v à bên trong uống say sau khi não còn muốn uống video ngày đó lý hoành chiết vẫn bị quách tử lỗi cùng trịnh thụy kiệt đưa trở về liền sau đó liên hoan cũng không có tham gia uống say về đến nhà hắn còn bị một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép còn có người đem hai người này video cho truyền tới gờ giúp bạn học trên kế thái toa l ị hát vàng chinh phục sau khi lại hai đại kinh đ i ể n tác phẩm buổi chiều lớp anh ngữ giáo viên tiếng anh điền điểm rốt cục trở về xem ra nàng khí sắc hơi hơi được rồi một điểm căn cứ dương hồ minh tặng lại bọn họ đối với mâu thân của điền điểm hạ kim hai trị liệu nổi lên hiệu quả sau đó dương hồ minh sẽ tiếp tục quan sát cùng dùng thuốc mấy ngày nữa là có thể lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra nhìn cụ thể liệu hiệu quả điền điểm nói rằng thật không tiện các bạn học trong nhà có một chút việc gấp xin nghỉ mấy ngày lý hoành c h ế t đáp không có chuyện gì lão sư tuần trước lý phó giáo cho các người bố trí bài thi đều lấy ra đi bỗng nhiên điền điềm lại nói ồ đúng rồi đang giảng bài thi trước còn có một việc mọi người dồn dập nhìn lại điền điềm nói rằng lớp chúng ta lớp anh ngữ đại biểu trước ở lý phó giáo mãnh liệt dưới sự yêu cầu điều chỉnh thành do kỳ mại tới đảm nhiệm hoa nha mại thần làm con a cả lớp đều nhìn về phương kỳ mại xem ra lần trước lý doanh nói phải thay đổi lớp anh ngữ đại biểu không phải thuận miệng nói một chút mà thôi thái toa lỵ vô cùng không nói gì trời mới biết lúc đó tại sao phương kỳ mại gọi mình đi đến hát chính mình liền quỷ thần xui khiến trên đất đi tới c ò n vừa vặn bị lý doanh cho tình cờ gặp sau đó lý doanh đến dạy thay tự mình nghĩ để tiêu bích tuyết ra cứu sự tình đ ỗ n g nhiên liền nợ nụ cười kết quả lại bị lý doanh phát hiện tức giận có thể thái toa l ị không dám lên tiếng dù sao phương kỳ mại là cái gì dạng thực lực đừng tiếp tục với hắn không qua được thái toa l ị tự lẩm bẩm đổi l i ề n đổi ai mà thèm phương kỳ mại còn buồn ngủ địa tình lại mãi mại ngươi thật sự lạc quan lớp anh ngữ đại biểu điên đêm nói đại gia cho kỳ mại vô tay đùng đùng đùng phương kỳ mại có c h ú t ngộng tiếng vô tay sau khi kết thúc hắn mở miệng nói mở g i a é s điền ta không muốn làm tại sao không làm làm khóa đại biểu thật uy p h o n g a các bạn học đều vì phương kỳ mại cảm thấy không giảng hòa tiếp cận khóa đại biểu không phải là ai muốn làm liền có thể làm cũng làm mại thần người như vậy mới có thể sẽ từ chối điền điềm cũng không tốt lại nói thêm gì nữa vậy cũng tốt nàng nhìn về phía thái toa lỵ ta không ở khoảng thời gian này lý phó so với xã lỵ ý kiến rất lớn ngay sau nguyên nhân ta cũng cảm thấy xạ lì hành động xác thực không phù hợp một cái khóa đại biểu phải làm thái toan lì cúi đầu làm khóa đại biểu học tập cùng thái độ đều rất trọng yếu muốn đưa đến một cái đại biểu tác dụng không thể ta một không ở toàn bộ liền đắc ý với báo lúc này phương kỳ mại giơ tay lên lao sư ta có cái ứng cử viên ngươi nói phương kỳ mại chỉ tay tiêu bích tuyết cả lớp dồn dập nhìn về phía tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết đ ố n g nhiên bị điểm tên cũng hơi kinh ngạc không nghĩ đến phương kỳ mại gặp để cử chính mình trở thành tân lớp anh ngữ đại biểu điên điềm vừa nghĩ đúng vậy bích tuyết tiếng anh thành tích vẫn rất ưu tú chỉ có điều x ả ly bình thường khá là yêu thích biểu hiện vừa bắt đầu liền m a u toại tự tiến cử lên làm khóa đại biểu nếu kỳ mại cũng nói như vậy vậy thì nàng đi ok vậy kế tiếp lớp chúng ta lớp anh ngữ đại biểu trước giao cho bích tuyết cả lớp tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên tiêu bích tuyết đứng lên cảm ơn mọi người ta gặp chăm chú tận trước thái toa lì tất cả phiền m u ộ n điên điếm nói thi đại học đếm ngược còn sót lại bảy tháng ngày thi thắng cũng mau tới mọi người cố lên đi được rồi lấy ra bài thi sau khi tan lớp tiêu bích tuyết đi đến phương kỳ mại trước mặt cảm tạng phương kỳ mại đáp không cần cảm ơn ta chủ yếu là bởi vì ngươi chân d à i ai nay cùng làm khóa đại biểu có quan hệ gì ạ phương kỳ mại nói tiếp khóa đại biểu thực chính là giúp lao sư chân chạy ta lười đến chạy ta xem ngươi chân d à i như vậy có chân chạy tiềm chất vì lẽ đó đ ề cử ngươi đến chạy tiêu bích tuyết đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị tám chỉ chốc lát trung vào học vang lên n ữ văn lão sư hoàng bình văn dẫm tiếng chuông đi vào lên một lượt h ó a còn ồn ào cái gì a cả ngày cãi nhau Các người là bị ngữ n học Cả làm lớp gì? văn lão sư hoàng bình văn điểm danh mở khóa năng lực đọc nhanh như gió đọc nhanh như gió n g ư ơ i đọc hiểu năng lực được tăng lên tiến t ô i có càng nhanh hơn xem tốc độ xem ra sau này thẩm đề tốc độ có thể thêm sắp rồi hoàng bình văn nói phương kỳ mại ngươi ngữ văn thành tích xác thực còn có thể nhưng ngươi không thể cho ta tự cho là các bạn học đều không hiểu phương kỳ mại lại đã làm gì chuyện tốt các ngươi cuối tuần viết viết văn ta đã lấy tốc độ nhanh nhất cải đi ra đến phương kỳ mại ta hỏi ngươi nói hoàng bình văn lấy ra phương kỳ mại viết văn hắn chất vấn ngươi sao chép người khác văn chương thời điểm trong lòng là nghĩ như thế nào chương chín mươi lăm tác giả gọi phiên g a diện mọi người cả kinh mại thần sao chép người khác viết văn không thể nào mại thần ngữ văn viết văn thành tích vẫn luôn rất tốt không cần thiết sao người khác đúng không chính là nói à trước lão sư không phải thường thường bắt hắn viết văn đến lớp bên cạnh đi niệm sao lẽ nào cũng là sao có khả năng p h ỏ n g chừng là trước đều không có bị phát hiện lần này hoàng lão sư vừa vặn nhìn thấy nguyên văn ta cảm thấy phải là có hiểu lầm gì đó mại thần không phải người như vậy hoàng bình văn nói các ngươi muốn đi lấy làm gương đồ của người khác ta không phản đối thế nhưng các ngươi phải học tập người khác sở trường mà không phải để người ta chỉnh bài văn chương cho trích dẫn lại đây cả bản trích dẫn lại đây các ngươi có thể học tập đến cái gì ngoại trừ ứng phó ta hoạt động còn có tác dụng gì sao hoàng bình văn càng nói càng điền khí thi đại học các ngươi có thể sao sao a hắn gõ gõ trên b à n phương kỳ mại tấm kia viết văn ngươi phương kỳ mại càng là một nhân tài sao liền đ á n cắp liền cái dấu chấm câu đều theo người ta giống như lúc có như thế lại ta cũng thực sự lạ phục rồi ngươi phương kỳ mại đứng lên lão sư ta không có sao chép không có sao chép a hoàng bình văn nợ nụ cười mới bắt đầu ta còn cảm thấy cho ngươi viết phi thường tĩnh diễm kết quả càng xem càng cảm thấy đến giống như đã từng quen biết ngươi lai、like, ta ở một cái h ẹ chặt công chúng hào bên trong từng thấy cùng ngươi giống như lúc văn chương ngươi làm thật sự coi chính mình có thể lừa dối không ai gặp vạch trần ngươi sao chứng cứ đều có cả lớp bắt đầu thổn thức một mảnh chẳng lẽ m ạ i thần nhân vật giả thiết đổ nát hoàng bình văn lại nói ngươi biết cái kia bài văn chương là phát biểu ở đâu cái công chúng hào sao có cần hay không ta hiện tại liền nhảy ra đến cho ngươi xem giang thành văn học k h a phương kỳ mãi đ á hoàng bình văn phản bác là giang nguyện t ư xã phương kỳ mãi đưa ngón trỏ ra trái phải đong đưa không ngươi sai rồi lão sư cái gì phương kỳ mại nói cái kia bài văn chương sớm nhất là phát biểu ở giang thành văn học khan năm nay tháng hai khan văn chương tiêu đề gọi nguyện thế gian vẻ đẹp cùng ngươi hoàn h o à n liên kết tác giả gọi phiên ra diện chuyện này phương kỳ mại nói tiếp sau đó bị độc giả may nhà i a n g n g u y ệ t thư xã chờ nhiều công chúng hảo trao quyền đăng lại lão sư ngươi nhìn kỹ một chút công chúng hảo trên cái kia bài văn c h ư ơ n g có phải là đánh dấu đăng lại hoàng bình văn mở ra h ẹ chặt kiểm tra công chúng hảo phiên đến cái kia bài văn chương s á c thực đánh dấu đăng lại tự giang thành văn học than người bình thường chỉ có thể xem văn chương không thế nào gặp đi chú ý những thứ này hoàng bình văn đẩy xuống kính mắt liền coi như như vậy vậy thì như thế nào bạn học cả lớp s ư ớ n g sở xem ra mại thần nói không có sai có điều hắn vì sao lại biết được như vậy rõ ràng cái kia giải thích ngươi phi thường rõ ràng bản văn chương này còn dám nói mình không phải sao chép phương kỳ m ạ i đáp lao sư cái kia văn chương tác giả chính là ta cái gì ai chuyện này cả lớp kinh ngạc đến n g người đó là mại thần viết con cầm phát biểu sau đó bị đăng lại đến nhiều bình đài điều điều điều cũng là mại thần có thể làm được đến đến từ hoàng bình văn c h o á n g vắng trị m ộ ư ơ i đến từ hoàng bình văn c h o á n g vắng trị m ộ ư ơ i hai cái kia văn chương thật là người viết phương kỳ mại gật gù đ ú n g bởi vì bút danh của ta liền gọi phiên gia diện người chứng minh như thế nào đó là ngươi phương kỳ mại nói lão sư ngươi đem tên của ta cùng bút danh của ta nhiều đọc mấy lần ngươi liền tin phương kỳ mại phiên gia diện phương kỳ mại phiên g a diện phương kỳ mại phiên g a diện chữ cái đầu đều là f q m 666. ha ha ha ha cách châu bò đây tuyệt đối là mại thần nay thật đúng là tiểu bò cái trên bắc đại ba châu bò có học vấn a đến từ hoàng bình văn choáng vắng trị 20. đến từ hoàng bình văn choáng vắng trị 20. i ạch chuyện này êm hoàng bình văn trực tiếp biến thành người câm ấp úng một hồi lâu hắn mới mở miệng nói được được rồi ta tin tưởng ngươi hắn quay về bạn học cả lớp nói rằng có thể có một bài văn chương bị tạp chí xã tiếp thu đúng là hiếm thấy sau đó đại gia nhiều cùng kỳ mại bạn học học thập phương kỳ mại nói không phải l ã o sư trung học phổ thông đến hiện tại ta đã có hai mươi bài văn chương bị các tạp chí xã tiếp thu nguyễn thế gian vẻ đẹp cùng ngươi hoàn h o à n liên kết chỉ là bên trong một phần hoàng bình văn lời này vừa nói ra cả lớp đều há hốc mồm mẹ ư theo ấn thời gian ba năm để tính bình quân một năm bị tiếp thu sắp tới bài thiên mại mại ngươi thật là lợi hại ta thiên mại thần mãi mãi đều vậy ta mại thần điều này làm cho ta kích động đến không thể không lại triệu hoán một con tiểu bỏ cái nói mau nói mau A n một h ậ t đúng bài t văn chương tiền nhuận bút ở mấy chục thậm chí hơn một trình độ không giống nhau có điều nghề này có thể không dễ kiếm hoàng bình văn cũng thử cho tạp chí xã đóng góp quá muốn kiếm điểm đồng lộc thế nhưng đức quang viết hai ba năm vẫn không có đạt đến tạp chí xã thu bản thảo yêu cầu rốt cục ở năm ngoái bị tiếp thu một phần tiền nhuận bút ba trăm hoàng bình văn cũng cảm giác mình chỉ là vừa tìm thấy đường nếu như kiên trì nắm giữ một cái nào đó nhà tạp chí xã thu bản thảo phong cách liền dễ dàng bị tiếp thu nhưng nhìn xem phương kỳ mại nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là chăm chỉ người vậy cũng chỉ có thể nói hắn đây là thiên phú hơn nữa hắn không chỉ là một nhà nhiều nhà tạp chí xã phong cách đều có thể điều động quá lợi hại hoàng bình văn yên lặng mà lau vẹt mồ hôi thực sự là cảm thấy không bằng không chỉ có là hắn đang ngồi bao quát lý h à n h t r í c mọi người Tất cả đều phục đều h rồi. k ô ken, ken. ngày s hôm nay đến phiên vương kỳ mại cùng lưu mai mai làm trực nhật sinh ngoại trừ sáng sớm quét dọn một chút còn có gần đen bản các loại công việc ở ngoài tan học còn phải lại quét một lần sàn nhà lưu mai mai phàn nàn nói lại đến quét tức phòng học ta ở nhà đều không tích cực như vậy phương kỳ mãi đáp rất bình thường làm khai giảng thời điểm lão sư gặp nói với ngươi trường học là nhà ngươi khi ngươi ở trên lớp lúc ngủ lão sư lại nói ngươi cho rằng trường học là nhà ngươi a làm quét tức vệ sinh thời điểm lão sư gặp nói với ngươi trường học là nhà ngươi thế nhưng khi chúng ta không mặc đồng phục học sinh thời điểm lão sư rồi lại sẽ nói ngươi cho rằng trường học là nhà ngươi a ta đi m ạ i m ạ i ngươi nói thật hay có đạo lý lưu mai mai cảm thấy vô cùng khâm phục lúc này có mấy nữ sinh đi tới Bên tỷ có có như ngươi ngữ văn cùng tiếng anh viết văn kỹ xảo loại hình nếu như hắn khoa cũng có thể nói một chút vậy thì càng tốt đúng đấy mại thần có thể không lưu mai mai cũng nói đối với mại mại ta trước liền như thế nghĩ đến chẳng qua là ngượng ngùng nói ngươi ngày đó dạy chúng ta tiếng anh ngạn ngữ liền cảm giác rất thực dụng chúng ta cũng càng có thể nghe lọn càng ngày càng nhiều bạn học tụ lại đây lập tức liền thi đại học có chút hối hận trước không có nỗ lực muốn cuối cùng đụng một cái mại thần ngươi không cần quá tước t chúng ta đến quyết định đúng chuyện như vậy chúng ta tới làm là tốt rồi còn có ngươi sau đó ăn cơm chúng ta cũng bao cái này có thể chúng ta nhiều người như vậy một người phân không một chút nào là rất nhiều toàn làm học phí mại thần có được hay không a đang muốn đi ăn cơm lý hoành c h í c h há hốc mồm thân là học bà hắn hầu như không người đến hỏi qua hắn học tập vấn đề càng không cần phải nói nhiều như vậy người vây quanh hắn cầu hắn nói để phương kỳ mại nhìn một chút này mười mấy hai mươi bạn học từng cái từng cái thành ý tràn đ ầ y được thôi vậy kế tiếp liền đánh thời gian tới cho các ngươi giảng bài còn tiền cơm liền miễn phương kỳ mại lại nói có điều quét rắc các ngươi có thể giúp đỡ được việc tác giả có lời càng tạ lấy cái không có ai dùng tên nổ thiên giúp mọi sách thần minh nguyện người sử dụng một nghìn tám trăm ba mươi ba a tự phùng trần quốc đêm trắng người sử dụng một nghìn một trăm mười sáu vụ dân mai hóa nhiễm thất đệ nhất thiên hạ cơn khô vương vũ trụ vô địch s ô pha vương cặn b ã huy cống phạm ung nam q u ỷ quốc chân khó người a cờ a háo n g u y ễ n như tường thiên quan trúc phúc bách tây môn suy tuyết nhạc thắng nổ thiên giúp mặc vũ lương ngâm ca lễ vợ chương chín mươi sáu sẽ không còn có người đi học muốn đi ngủ chứ dạ, quá tốt rồi mại thần đồng ý thế nhưng muốn lúc nào cho chúng ta nhập học đây tự học buổi tối đều có lao sư giám sát là không cho phép chúng ta tụ tập cùng một chỗ nói chuyện mọi người vừa nghĩ không sai đúng là một vấn đề khó khăn thực sự không được chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ trưa phương kỳ mại nói lúc nghỉ trưa các ngươi đến tận lực bảo đảm nghỉ ngơi buổi chiều mới có tinh lực nghe g i ả n g bài lưu mai mai yên lặng mà nói rằng mãi mãi người xưa nay không nghỉ trưa đều là ở trên lớp đi ngủ phương kỳ mại nhìn lưu mai mai một ánh mắt lưu mai mai mau mau xúc ở một bên được rồi học thần là không cần nghe g i ả n g bài hiện tại vấn đề này không phải rất dễ giải quyết lúc này lý hoành chết đi tới mới phương kỳ mại ta đi giúp ngươi xin tự học buổi tối ngừng ngươi dàn bài có điều nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một giờ dứt lời lý hoành chết xoay người rời đi phương kỳ m ạ i nói cảm t ạ tiểu đội trưởng lý hoành chết dừng bước không cần cám ơn ta ta là đang giúp đại gia đúng rồi ngươi có thể chiếm được cố gắng nói nói không được liền không cho ngươi nói sau đó lý hoành chết bước nhanh đi ra phòng học 666, t i ể u đội trưởng có thể coi là làm kiện người làm việc sự tình ta thật tiểu đội trưởng ít có hiểu ý phương kỳ m ạ i nói được rồi vậy kế tiếp ta liền mỗi ngày cho đại gia bù một canh giờ các vị cố lên đi một đám người hoan hô nhảy nhót mại thần ta đến quét là tốt rồi có người một cái tiếp nhận phương kỳ mại trong tay cây trổi cũng có người đi lấy càng nhiều cây trổi tiếp đó một đám người hấp tấp địa làm lên quét rác quét rác gần đen bản gần đen bản mọi người kiếm tủi đốt diễm cao cũng là hai phút trực nhật sinh công tác liền toàn bộ hoàn thành rồi ăn xong cơm tối không ít người rất sớm mà trở về phòng học mại thần vài điểm bắt đầu nói phương kỳ mại nhìn một chút lại đợi lát nữa đi mọi người tề một điểm mại thần nói cái gì cho chúng ta giảng bài a ta ban siêu cấp phúc lợi có t hoa ậ lập vậy, t thành thấy không? không cạnh quách lập thành lợi hại như vậy, cũng không thấy hắn h Đúng bên cũng đấy. Lớp lợi c người t giảng bài, chính chỉ có thể mại ì mình. Đọc chính mình n chính Chính mình còn nguyện h học đọc được rồi, ý d y học đến kém, đó kém, m ớ là chân đại thần Hoa! Mại thần thật ầ n t h làm cho người khâm phục có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi quá tốt rồi có chút vấn đề ta cũng không dám đi hỏi lão sư vừa vặn có thể hỏi một chút mại thần tự học buổi tối sáu giờ rưỡi bắt đầu còn có m ộ ư ơ i năm phút ngoại trừ tưởng trạch kiếm người đã đến đông đủ có thể bắt đầu rồi sớm một chút nói là có thể sớm một chút đi phương kỳ mại đi tới b ụ c giảng ứng đại gia nhu cầu đón lấy ta mỗi ngày đều gặp rút ra chút thời gian đến cho đại gia nói một ít nội dung muốn nghe chăm chú nghe không muốn nghe có thể không cần phải để ý đến ta mặt khác ta nói có cái gì không hiểu có thể nói ra phía dưới chúng ta bắt đầu sau đó phương kỳ mại nói rằng tiết học thứ nhất chúng ta không nói học tập chúng ta đến thảo luận ở dưới đối với cho các ngươi tới nói học tập to lớn nhất khó khăn là cái gì ai tới nói một chút cả lớp không một người nói chuyện lưu mai mai sợ hãi địa giơ tay lên ta cảm thấy đến hẳn là đi học mẹ ra rời người khác cảm thấy thế nào không sai chính là đi học muốn đi ngủ tập trung không được tinh thần ta cũng là đến giờ liền mẹ ra rời một khốn liền căn bản nghe không tiến vào lao sư đang nói cái gì được vậy chúng ta liền đến nói một chút giải quyết thế nào vấn đề này thuận tiện nói một chút làm sao hợp lý sắp xếp học tập thời gian đầu tiên chúng ta tới xem một chút thân thể đồng hồ sinh học buổi sáng năm giờ lúc này rời giường đem rất nhanh tiến vào tinh thần sung mãn trạng thái sáu điểm thân thể cơ năng tức tỉnh trí nhớ tăng cường bảy điểm nhiệt độ tăng lên trên huyết dịch gia tốc lưu động miễn dịch công năng tăng mạnh tám điểm khi có thể đi vào hưng phấn trạng thái trí nhớ tiến một bước tăng cường tám giờ tối phản ứng nhanh chóng nhất chín giờ trí nhớ tiến vào tốt nhất thời kỳ m ộ ư ơ i điểm buồn ngủ đột kích trong cơ thể cơ năng hướng tới cơn sóng nhỏ nắm giữ thân thể khỏe mạnh chi thức phương kỳ mại nói đến mạch lạc rõ ràng từng cái ở trên bảng đen viết xuống từ khóa trở lên chính là chúng ta đồng hồ sinh học tình huống thế nhưng mỗi người c ầ n cứ tự thân tình huống đồng hồ sinh học đều sẽ có chỗ bất đồng thân thể có ba cái đoạn thời gian là tinh lực tối dồi dào phân biệt là sáng sớm tám điểm đến mười hai điểm buổi chiều ba điểm đến sáu điểm cùng với buổi tối tám h đến chín h lúc này chúng ta có thể đến ra một cái kết luận ở tối khi tỉnh táo làm chuyện khó khăn nhất tỉ như chúng ta ở tinh lực tốt nhất thời điểm ưu tiên đánh hạ vật lý cùng số học nếu như ngươi liền tối có tinh thần thời điểm đều đánh hạ không được vậy ngươi càng đừng hy vọng mệnh dã rời thời điểm có thể hoàn thành nó có đạo lý làm nhanh lên b ú t k ý khá lắm ta vẫn luôn là trước tiên chọn đơn giản làm khó lưu đến cuối cùng kết quả này nhất lưu chính là sẽ không làm lúc này Chủ nhiệm lớp tiết lớp bây giờ nghe như thế một hồi dưới cảm giác cũng không tệ lắm bản thân phương kỳ mại người này trời sinh có sức hiệu triệu hắn mà nói khóa hoặc là giáo đại gia học tập phương pháp các học sinh càng nghe lọt còn có hắn mới vừa nói quả thật có đạo lý phương kỳ mại chỉ vào sáu điểm cái kia một nhóm nói tiếp sáu điểm khoảng thời gian này trí nhớ lại tăng mạnh thời điểm như thế này Là lưng là thái ừ đơn t toan lỵ nang vô cùng phiên muộn vốn là đối với phương kỳ mại giảng bài vô cùng xem thường tự nhiên làm bài tập nhưng là bỗng nhiên bị phương kỳ mại điểm danh hơn nữa tại sao còn muốn đặc biệt điểm danh tiền nhiệm lớp anh ngữ đại biểu cam lý hoành chức không nói gì cũng đang làm bài tập tiêu bích tuyết thì lại chăm chú lắng nghe đồng thời gật g ủ phương kỳ mại nói tiếp còn có một cái chuẩn tắc k h ô n thời điểm không muốn học tập học tập lúc không thể mệt ra rời nhưng nếu như thật sự rất mệt lại phải làm gì phía dưới ta nói vài loại phương pháp loại thứ nhất chính là ăn siêu mạnh mẽ kẹo bạc hà bạc hà bên trong đựng dầu bốc hơi bạc hà tình cùng đi ỉm những vật này trước có để thần t ỉ n h não công hiệu vì lẽ đó các ngươi bây giờ có thể rõ ràng tại sao thân là học bá tiểu đội trường thường thường m ồ m miệng tấm h át cũng là bởi vì hắn m ộ t khốn liền ăn kẹo bạc hà t ỉ n h não mọi người bỗng nhiên tỉnh lộ loại thứ hai chính là dùng hai tay ngón tay ở huyện phong trì trên cao tốc gậy có thể giúp thân thể mở ra ngũ tạng lực phủ điều tiết thân thể tích lực Gia tốc loại thứ â ba chính là kéo gân đối với bình thường thiếu hụt vận động bạn học tới nói kéo gân là rất thống khổ sự tình thế nhưng tuyệt đối có thể cho ngươi từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại tan học thời điểm đến trên hành lang kéo lôi kéo tuyệt đối không nên đối với mình lòng dạ mềm yếu nhất định phải lòng dạ được gắt càng đau càng tốt vừa có thể ở khi đi học duy trì tinh thần còn đối với thân thể tốt liền như vậy phương kỳ mại kết hợp khỏe mạnh tri thức trung y tri thức chờ lý luận cho đại gia giảng giải như thế nào giải quyết đi học mệnh dã rời sự tình một khi được giải quyết học tập hiệu suất đem gặp tăng lên rất nhiều trở l ê n nói không chỉ là đang học tập trên công việc sau này đi làm những phương pháp này đồng dạng áp dụng mọi người đều nhớ kỹ sao nhớ kỹ lúc này như c á t siêu đi đầu vô tay cả lớp cũng theo vô tay tiết bảo cái gật g ủ không sai hiệu suất là học tập vị thứ nhất nếu như mọi người thật có thể nghe phương kỳ mại ở trên lớp lúc tập trung t i n h lực s á t thực rất tốt chính là phương kỳ mại cái tên này chính mình đi học lao đi ngủ ẩ m nói chung phương kỳ mại hiểu được vẫn đúng là nhiều tiếng vô tay kết thúc phương kỳ mại nói được rồi ai có vấn đề có người giơ tay lên mại thần nói rồi nhiều như vậy chúng ta được ích lợi không nhỏ có điều ta vẫn tương đối m u ố n biết làm sao mới có thể giống như ngươi ở trên lớp đi ngủ thành tích nhưng còn tốt như vậy đúng đấy ta cũng m u ố n biết đúng đúng đúng đây mới là trọng điểm phương kỳ mại đáp chương á c n chín mươi bảy n g ư ơ i đẳng cấp không đủ bạn học cả lớp nghe xong r ồ n r ậ p t i ế t lặng chúng ta học r ố t vừa mở mắt lao sư liền biết n ê n tăn học ai chuyện này đây chính là học thần cùng chúng ta trên lệch sao cho quỷ sau đó chúng ta vẫn là đàng hoàng đi học đi đến từ tiết bảo cái choáng vắng trị phương kỳ mại từ trên bục giảng hạ xuống cầm bao ngay trước mặt tiết bảo cái đi tới hậu môn lao sư ta đi trước được sau đó phương kỳ mại liền như thế n g ê n g ngang mà đi rồi lớp tự học ngay ở trước mặt chủ nhiệm lớp trước mặt còn đi được như vậy công khai cả lớp từng cái từng cái nhìn mà than thở một ngày mới sáng sớm cửa trường học mấy nhà thực t ậ p điếm còn có trong trường học có nhỏ keo bạc hạ bị lớp tháng mười hai năm một không ban học sinh quét một cái sạch sành xanh, xanh sáng sớm thể rèn mười ban bạn học cũng mỗi một người đều làm rất chăm chú trước hai khúc hóa mọi người đều rất có tinh thần đốt thứ ba khóa có từng điểm từng điểm mệnh r ã dời liền liền xuất hiện m ộ ư ơ i ban bạn học tập thể ở trên hành lang kéo gân tình cảnh t a đau đừng nói này đau đến thật là có điểm hiệu quả không sai mỗi đau một hồi liền tinh thần một hồi có như vậy gật đầu treo xả truy đâm cố cảm giác sát vách chín ban cùng m ộ ư ơ i một ban bạn học đều có chúc ngậu một mươi ban đây là đang làm gì thế tin tức n g ầ m ta nghe nói tháng sau trường học chúng ta tốt nghiệp dạ hội tiết mục muốn bắt đầu báo danh chẳng lẽ m ư ơ i ban tập thể có biểu diễn đây là muốn biểu diễn cả lớp kéo gần sao Vừa i trưa căng tin phương kỳ mại bưng cơm nước tìm một chỗ ngồi xuống tám cái chỗ ngồi một bàn nay một bàn sáu người toàn bộ đều là sát vách chín ban chín ban học bá năm đoạn đệ nhất quách lập thành cũng ở nơi đây ăn cơm quách lập thành hỏi phương kỳ mại tuần sau liền thi tháng ngươi chuẩn bị đến thế nào phương kỳ mại nhún nhún vai không chuẩn bị thật không ta rất chờ mong thành tích của ngươi bên cạnh một tên nam sinh nói phương kỳ mại mười ban chứ keng ngươi bị chín ban lớp số học đại biểu hứa khải điệp danh mở khóa năng lực trung học phổ thông toán học giải đề kỹ xảo còn có một tên nam sinh nói hắn à ta nghe tưởng trạch kiếm đã nói hắn ở mười ban cũng là lót đẫy tồn tại mười ban cũng là một cái lý hoành chiết có thể xem có điều hắn còn chưa đủ lấy lay động lập thành năm đoạn đệ nhất địa vị ngoại trừ lý hoành chiết còn có người khác đáng giá lập thành ngươi chờ mong q u ế c h lập thành đáp xem ra tin tức của các ngươi có chút l ù i lại hứa khải suy nghĩ một chút đúng rồi ta nghĩ tới phương kỳ mại viết văn nhiều lần ở lớp chúng ta bị hoàng lao sư đem ra niệm còn có tiếng anh viết văn cũng là nguyên lai chính là người này d ừ n g một chút hứa khải nói tiếp có điều mặc kệ là thi t h á n g vẫn là như lúc cuộc thi năm đoạn một trăm n g ư ờ i đứng đầu ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua h ắ n lập thành hắn có cái gì nhường ngươi thật chờ mong quách lập thành nói đến thời điểm các ngươi liền biết rồi hứa khải n ở nụ cười dưới đi tới phương kỳ mại trước mặt nói bị nhân bất tài như đúc bị lập thành quăng nhanh sáu mươi phút năm đoạn chỉ là ba mươi hai tên may gặp may gặp hứa khải ngươi cũng quá khiêm tốn chính là a ngươi biết điều như vậy chúng ta những n à y một lượng trăm tên còn sống thế nào hứa khải cơ hỏi phương kỳ mại ngươi như lúc bài tên t ừ mấy phương kỳ mại suy nghĩ một chút hắn căn bản là không quan tâm quá chính mình xếp hạng ta không chú ý không chú ý hứa khải mọi người n ở nụ cười phương kỳ mại nói bổ sung có điều lần này lẽ ra có thể vượt qua ngươi vượt qua ta các ngươi đã nghe chưa chín ban mấy người dồn dập lắc đầu đều cảm thấy đến phương kỳ mại là đang chém gió hứa khải nói không cần phải nói vượt qua ta ngươi nếu có thể có lập thành một nửa thật coi như ngươi lợi hại phương kỳ mại đang ăn cơm hỏi có ý nghĩa gì sao liền l i ê n bình thường luận bản a trong đám bạn học so với thành tích không phải rất bình thường sao vậy thì là không ý nghĩa n g ư ơ i lúc này quách lập thành nói rằng hứa khải cường hạng là khoa học tự nhiên thế nhưng ngữ văn cùng tiếng anh kém một chút điểm đặc biệt viết văn hai lớp đều viết đến rất bình thường mặt khác hứa khải phi thường địa hiếu thắng vẫn coi ta là mục tiêu phương kỳ mại nghe hiểu nhân vì chính mình viết văn khá là ưu tú dẫn tới hứa khải không thoải mái hắn nhún nhún bay đắp hết cách rồi có người trời sinh sẽ không sáng tác văn hứa khải phản bác đừng tưởng rằng gặp sáng tác văn liền cảm giác mình rất lợi hại thi đại học có thể không chỉ có viết văn phương kỳ mại thì lại đáp thế nhưng có mấy người chính là sẽ không sáng tác văn đừng có quê nhà n thi đại học là có viết văn n g ư ơ i chúng ta đến đánh cuộc thế nào phương kỳ mại đáp không có hứng thú nói phương kỳ mại đứng lên cơm nước xong hắn chuẩn bị đi rồi phương kỳ mại n g ư ơ i có nghe hay không lời ta nói a lúc này c h í n ban lớp anh ngữ đại biểu trình phương phương vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy phương kỳ mại nàng sửng sốt một chút vội vàng lên tiếng chào hỏi này phương kỳ mại mỉm cười gật đầu một cái hướng phía trước đi đến t r ì n h phương phương ngươi cùng phương kỳ mại lúc nào như vậy thù ca nhìn phương kỳ mại đi xa hứa khải ở sau người hắn hô ai thua ai phải phụ trách đối phương lớp vệ sinh thế nào phương kỳ mại vừa nghe quét tước vệ sinh ta chán ghét quét tước vệ sinh hắn không quay đầu lại chỉ là đưa tay ra vẫy vẫy bước chân dài rời đi này này nói một câu a đến từ hứa khải choáng chị bốn cam cái tên này có ý gì a quét lập thành á p ngươi đẳng cấp không đủ người ta mặc kệ ngươi ta làm sao đẳng cấp không đủ ta tốt xấu là năm đoạn ba mươi hai tên sau đó quét lập thành đứng dậy đi rồi người khác từng cái từng cái theo đi rồi này này các ngươi làm sao đều ăn như vậy nhanh cũng không nhiều nhanh chủ yếu là ngươi nói tương đối nhiều ngươi lúc nói chuyện chúng ta vẫn đang ăn các ngươi đi rồi hứa khải chúng ta đi về trước không giống nhau không c h ờ ngươi hứa khải trở lại phòng học lúc này phòng học rèm cửa sổ toàn bộ đều kéo lên vừa đi vào đi không có ai lại nói chuyện lớn tiếng toàn bộ là bởi vì nghe tối hôm qua phương k ỳ mại cái kia đường khóa bên trong nhắc tới nghỉ t r ư a tầm quan trọng chỉ cần nằm ú t sắp nghỉ ngơi mười lăm đến ba mươi phút có thể bảo đảm buổi chiều khóa có thể có tinh thần toàn bộ phòng học mọi người đều rất tự giác giữ yên lặng xây dựng một loại thư thích nghỉ ngơi hoàn cảnh tiết bảo cái vừa vặn đi ngang qua nơi này nhìn thấy loại này bầu không khí cảm giác vui mừng thực sự là ta tận tình khuyên nhủ để bọn họ nghỉ t r ư a nói rồi lâu như vậy còn không chống đỡ được phương kì mại một câu nói hạ nhưng mà để sướng đại gia muốn nghỉ chưa phương kì mại chính mình nhưng ôm bóng rổ muốn đi chơi mãi thần, thần ngày hôm nay nói cái gì thu thập một hồi ý của mọi người thấy ngày hôm nay chúng ta nói toán học tốt tốt ta muốn nghe nhất toán học lập tức liền thi tháng hy vọng nghe xong có thể nhiều chướng mấy phần len keng len k e n tự học buổi tối tiếng chuông reo lên các bạn học từng cái từng cái ngồi tại chỗ lấy ra b ư ớ ký ngày hôm nay vốn là là đ i ề n điểm đến giám sát tự học buổi tối bởi vì đ i ề n điểm buổi tối xin nghỉ vì lẽ đó để tiết bảo cái đến thay nàng mặc dù biết phương kỳ mại muốn giảng bài thế nhưng hắn vẫn là rất sớm mà đến rồi yên lặng mà ngồi ở hàng cuối cùng tưởng trạch kiếm vị trí phương kỳ mại nói được rồi chúng ta dành thời gian dám vơi chúng ta lập tức muốn thi thắng ngày hôm nay ta đến giáo đại gia mông toán học đề để... hả ngồi ở hàng cuối cùng tiết bảo cái chính đang cải toán học bài thi nghe đội phương kỳ mại nói như vậy suýt chút nữa liền nhảy lên đến nay phương kỳ mại đi học không cố gắm trên dĩ nhiên nghi giáo đại gia mông đề còn cờ mờ n muốn là ngay ở trước mặt giáo viên toán học trước mặt giáo đại gia mông toán học đề không ít bạn học hoan hô lên mông đề tốt chuyện này quả thật là học r ố t phúc âm ba giải một ngắn tuyển ngắn nhất ba ngắn một giải tuyển dài nhất hai giải hai ngắn liền tuyển b cùng trường cùng ngắn liền tuyển a giải ngắn bất nhất lựa chọn d trên lệ không đồng đều lựa chọn c lấy sao làm chủ lấy mông l à phụ sao phụ kết hợp định có thể đạt tiêu chuẩn bốn đây mới là mông đề tinh túy phương kỳ mãi nói rằng ta nói mông đề không phải là thật sự mông mà là một loại kỹ xảo ừng tiết bảo cái chuyển đổi ngữ khí bạn học cả lớp nhưng có điểm mộng làm sao cái mông để kỹ xảo đầu tiên làm bài thời điểm muốn suy nghĩ nhiều nghĩ ra để người ý đồ nói đến đây quách tử lỗi giơ tay lên ta cảm thấy đến ra để mục người ý đồ là muốn chúng ta học rốt chết tiết bảo cái phương kỳ mại nói đừng đánh gây ta tiếp đó phương kỳ mại ở trên bảng đen viết xuống tính toán pháp cái gọi là tính toán pháp chính là chúng ta không cần toán ra cụ thể trị số là có thể phán đoán ra chính xác quyền hạng chuyện này như thế thần kỳ sao thầy hay giả còn có thể như vậy phải không này có thể so với cái gì ba ngắn một d à i tuyển dài nhất có kỹ thuật hàm lượng hơn nhiều suýt chăm chú nghe thừa dịp các bạn học thảo luận công phu phương kỳ mại ở trên bảng đen vẽ một cái hình vông hình vương bên trong còn vẽ lên một cái thái cực đồ án đây là năm sáu năm trước một đạo thật đề hình vông bên trong thái cực đồ án là một cái đường tròn nội t i ế p thái cực bên trong màu đen cùng màu trắng bộ phận liên quan với hình vương trung tâm thành trung tâm đối với gọi hỏi nếu như chúng ta ở hình vương bên trong tùy ý lấy một điểm như vậy cái điểm này chúng ta chọn được màu đen phạm vi sát xuất là bao nhiêu a một hai b bốn c một bốn d tám phương kỳ mại nói chính là như thế một đạo đề đại gia không biết có hay không xem qua mọi người bắt đầu suy nghĩ lên đạo này để nhìn đơn giản nhưng thật giống lại không phải như vậy dễ dàng phương kỳ mại nhìn lý hoành chiết ta nghĩ tiểu đội trưởng nên soạt quá đạo này đề chúng ta xin mời tiểu đội trưởng nói một chút hắn là làm sao giải lý hoành chiết để bước xuống nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn một hồi đây là sớm mấy năm thi đại học đề hắn s o ạ t từng tới cũng từng làm đối với hắn mà nói cũng không khó lý hoành chết vốn cũng không phải rất muốn phối hợp phương k ỳ m ạ i nhưng hắn vẫn là đi đến một bên viết một bên nói hắn dòng suy nghĩ các ngươi xem a căn cứ bức ảnh tính đối xứng biết thái cực bên trong màu đen bộ phận chiếm toàn bộ tròn diện tích một nửa chúng ta có thể giả thiết tròn bán kính vì là một như vậy hình vương một bên trưởng vì là hai bởi vậy chúng ta có thể tính ra màu đen bộ phận diện tích f hai cho nên đối với ứng xác suất p chẳng khác nào hai bốn cũng chẳng khác nào tám vì lẽ đó đạo này để chúng ta tuyệt dê xem xong lý hoành c h í c h g i ả n giải đột nhiên cảm giác thấy đạo này để rất đơn giản đáp án rất dễ dàng toán đi ra phương kỳ mại gật củ, cảm tạ tiểu t cụ, cảm đội r ư ở nói g Phương n Kỳ Mại nói tiếp cái tia phía dưới chúng ta để đổi cái dòng suy nghĩ dùng ta nói tính toán pháp chúng ta suy tính ra đại khái phạm vi khá là t u y ệ t hạng không nhất định phải toán ra đáp án cuối cùng cũng có thể chính xác lựa chọn bạn học cả lớp đều yên tĩnh mà nhìn bình thường đi học đều không có như vậy chăm chú tiết bảo cái cũng ngừng lại hắn ngược lại muốn xem xem phương kỳ mại nói thế nào phương kỳ mại nói đạo này để ra đề một người ý đồ chính là yêu cầu ra hình vuông bên trong màu đen bộ phận s á t x u ấ t đầu tiên thái cực màu đen bộ phận khẳng định là tiểu khắp cả hình vuông một nửa vì lẽ đó có thể trực tiếp bài trừ a một hai cùng b bốn hai cái tuyển h ạ n g này hiện tại chỉ còn dư lại c một bốn cùng D, tám trở lại màu đen bộ phận là thái cực cái này hình tròn đồ án một nửa diện tích của nó khẳng định là có c tuyển hạng không có vì lẽ đó chúng ta trực tiếp đến ra tương đồng đáp án đó là dê h a này đều được lợi hại lợi hại phương pháp kia tốt học phế học phế a nay thật đúng là nhân bản tiểu bò cái ba như thường châu bò phương kỳ m ạ i nói đây chính là tính toán pháp cái phương pháp này nhìn như là ở m ô n g đề nhưng vẫn có căn cứ so sánh với đó tiểu đội trưởng thường quy phương pháp là lựa chọn hàng đầu nếu như có thể chuẩn xác toán ra cụ thể trị số có thể bảo đảm chính mình sẽ không sai này phương pháp thích hợp với ngươi thật sự coi không ra tình huống có thể đổi cái này dòng suy nghĩ thử xem tiết bảo cái cũng gật g ù đạo kia đề rất kinh điển mà phương kỳ m ạ i nói đúng là một cái biện pháp nói chính xác hắn là cho đại gia nói thêm cùng một cái giải đề d ò n suy nghĩ nhìn cả lớp học toán học hứng thú bị điều động hắn tập phần vui vẻ tiếp đó phương kỳ mại đem bảng đen nội dung l a o sau đó là đại vào pháp thực cái phương pháp này lao tiết nói quá ta cường điệu đến đâu một hồi tiết bảo cái tiếp đó phương kỳ mại viết xuống một hàng tư thế h à m số f ít tám ít hai ít hai một số không điểm vị trí khu vì là a một hai b hai ba c ba bốn g bốn năm xem n à y một đống tư thế có phải là xem ra rất phiền phức rất đơn giản từng cái từng cái đại vào nếu như cái nào kết quả một cái lớn hơn không một cái nhỏ hơn không đó chính là chúng ta muốn khu đại vào sau f hai không f ba không đáp án liền đi ra tuyển b phương kỳ mại toàn bộ cho nó vòng lên nói đây là tặng điểm đề quả nhiên chính là muốn hiểu rõ ra để một người ý đồ bị mại thần như vậy một giáo đột nhiên cảm giác thấy toán học thật giống cũng không khó hiện tại là không khó chờ mình làm n g ư ờ i liền biết khó khăn ngộ hiểu tang ngộ các bạn học dồn dập gật đầu mỗi một người đều đang chăm chú làm một ký ngoài ra phương kỳ mại còn nói đặc t h ù trị giả thiết pháp t r ờ toán học giải đề kỹ xảo tiết bảo cái buồn bực thực phương kỳ mại nói phương pháp hắn cũng cơ bản đã nói nhưng tổng cảm giác phương kỳ mại g i ả n g bài bọn họ làm bút ký làm được khá là chăm chú đây là vì sao lẽ nào phương kỳ mại lớn lên đẹp trai tiết bảo cái không khỏi sờ sờ chính mình địa trung hải khắc khắc ta lúc còn trẻ cũng cùng phương kỳ mại gần như xoay a chương chín mươi chín tiết lao sư ở phía sau nghi phía dưới chúng ta nói tuyển hạng số lượng kết hợp quá khứ bốn năm thi đại học toán học lựa chọn số liệu chúng ta đến ra một kết luận như vậy a b ợ cờ giờ bốn cái tuyển hạng mỗi một cái tuyển hạng ít nhất sẽ bị tuyển chọn hai lần nhiều nhất sẽ không vượt qua bốn lần nếu như gặp phải một lượng đạo sẽ không đ ề chúng ta có thể thử từ cái này quy luật bên trong mông đáp án đương nhiên nhiều đạo đ ề mơ hồ như vậy là không có ý nghĩa phương kỳ mại vừa nói các bạn học một bên nắm chặt ký b ộ t ký có một loại thuyết pháp lựa chọn b d tương đối nhiều a ít đề thứ nhất cùng cuối cùng một đề sẽ không tuyển a a tiết bảo cái bỗng nhiên thì có điểm ý kiến lúc này phương kỳ mại gó gó bục rằng bàn mọi người trước tiên không nên gấp gáp ký bất ký thuyết pháp này thuần túy là tôm chèm g rõ không muốn tin tình huống cụ thể các ngươi hay đi phiên phiên năm rồi thi đại học để liền biết rồi nghe đến nơi này t i ế t bảo cái thở v à o một cái trong lớp không ít bạn học đồng loạt phát sinh xóa và sửa âm thanh cuối cùng lại nói một ít thực sự giải không ra thử m ô n g một m ô n g biện pháp một lựa chọn bên trong không thể đồng thời liền với ba đạo để lựa chọn cùng một cái đáp án có điều nếu như ngươi phía trước đã chọn sai vậy thì xem như ta không nói Hai, Thi đại học đại ba à là dài i thi phi nghiêm tiếp đi thường trong tỷ lệ, có thể trực tiếp dùng thức hình cận, bên còn dùng lượng vẽ lệ, góc có có r đo độ độ câu điều kiện lựa chọn sung muốn cùng cũng không đầy đủ cũng không cần thiết hai cái tuyển hạng này cơ bản có thể trực tiếp bài trừ bởi vì thi đến s á t x u ấ t siêu cấp siêu cấp tiểu tám lựa chọn bên trong tuyển hạng nếu như là lần lượt tăng lớn bốn cái tuyển hạng cái k i a cơ bản có thể bài trừ to lớn nhất cùng ít nhất Wow, châu bò châu bò những này quy luật nắm giữ hạ xuống học rốt lựa chọn ít nhất nhiều đối với hai đề mại thân quả châu những này như thế thực dụng kỹ xảo tại sao lao tiết không dạy chúng ta có thể hay không lao tiết không chịu giáo may là có mại thần ta cảm thấy đến mại thần giáo đến so với lao tiết tốt suýt tiết lao sư ở phía sau đây a hắn lúc nào đến a rất sớm đã đến rồi a xong xuôi tang hội hạch hử hạch hử tiết bảo cái nặng nề g h khác hai tiếng không ít người run lầy bầy lý hoành chức cũng là chịu p h ụ đêm nay nói những này một ít kỹ xảo hắn biết cũng có hắn không biết thu hoạch không nhỏ chủ yếu là phương kỳ mại không chỉ có tự mình biết còn nguyện ý chia sẻ đi ra vô cùng hiếm thấy hắn bắt đầu chân chính địa đối với phương kỳ mại nhìn với cặp mắt khác xưa cùng bạn học cả lớp như thế tiêu bích tuyết cũng càng ngày càng sùng bái phương kỳ mại phương kỳ mại nói nói tóm lại lý giải ra để một người ý đồ rất trọng yếu mặt khác ta nói phương pháp khá là thủ xảo trọng điểm vẫn là mọi người đem kiến thức cơ bản luyện tốt hắn nhìn đồng hồ bất chi bất giác nói được hết giờ được rồi ta liền nói tới đây tương đối chế, ngày hôm nay liền không để lại các ngươi vấn đề thời gian thế nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi lại ra nghe được mại thần muốn vấn đề tất cả mọi người ngồi nghiêm trình Phương Kỳ mọi người hay không cảm giác mình có thể thi đầu bác đại? Nâng cái tay. Mọi người giác cảm lại ngâng cái là xứng sở sao có thể có chuyện đó quách lập thành quanh năm ngồi chắc năm đoạn đệ nhất vượt qua hắn đùa gì thế đời sau nỗ lực một điểm còn có khả năng đời này thì thôi mại thần ngươi sợ không phải đang làm khó dễ ta hổm ậ p các bạn học từng cái từng cái lại lần nữa lắc đầu phương kỳ m ạ i nói cũng không có đúng không tốt lắm vấn đề thứ ba các vị đang ngồi có người hay không c ó thể mỗi ngày làm thêm hai đạo toán học để nâng cái tay so sánh phía trước hai vấn đề đột nhiên cảm giác thấy vấn đề thứ ba thật giống cũng không l à việc khó gì như các siêu cái thứ nhất nhất tay ta tiêu bích tuyết cái thứ hai lưu mai mai thứ ba thứ tư, thứ năm ta ta còn có ta ta cũng có thể mười cái hai mươi ba mươi cả lớp cả lớp đều giơ tay lên liền ngay cả vẫn rất xem thường phương kỳ mại giảng b à i thái toan l ụ cũng lặng lẽ đưa tay ra rượu thực sự là rượu phương kỳ mại lời giải thích thật là làm cho người ta phấn khởi ngồi ở hàng cuối cùng tiết bảo cái cảm giác kinh ngạc có điều hắn cũng càng ngày càng hoài nghi mình sư sinh làm nhiều năm như vậy lão sư ngày hôm nay như thế mánh liệt địa cảm giác chính mình dạy học bản lĩnh còn không sánh được học sinh của chính mình phương kỳ mại gật đầu một cái rất tốt lấy tay đều để xuống đi không sai trên b ắ c lớn cùng với vượt qua xem quách lập thành như vậy biến thái đối với chúng ta người bình thường tới nói rất khó thế nhưng hơn một ngày làm hai đạo toán học đề đó chính là chúng ta có thể làm có lòng tin hay không có ok ta liền nói đến nơi này lao tiết ta phải về nhà được rồi chú ý an toàn cái kia đại gia cảm tạ phương kỳ mại diễn thuyết tiết bảo cái đi đầu bắt đầu v ỗ tay cả lớp cũng theo vang lên tiếng v ỗ tay thật không hổ là mại thần điếu ta cờ mờ nờ trực tiếp thổi b ả o ta mại thần từ hôm nay trở đi ta muốn làm thêm hai đạo toán học đề nhìn thấy bạn học cả lớp mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc như thế tiết bảo cái phi thường vui mừng cứ theo đàn à y cả lớp bình quân phân hội tăng cao bao nhiêu p h ầ n vừa mới xuống lầu phương kỳ mại gặp phải trưởng bộ phận an ninh q u á c h Hổ. q u á c h Hổ bên cạnh còn theo một cái nam sinh xem ra còn là một học sinh trung học ha phương kỳ mại ngươi lại về sớm quên đi ngươi đến rất đúng lúc có chuyện gì sao lao quách là như vậy đây là ta đọc lớp chín cháu trai lập tức liền muốn lên c a một nói là muốn tới xem một chút chúng ta cấp hai tên kia nam sinh trận lại nói học học trường tốt ừ vậy các ngươi xem đi ta đi về trước lao quách ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút ẹt ngươi chờ một chút phương kỳ mại không hiểu nhìn quách hổ quách hổ nói cháu ta muốn hiểu thêm một hồi cấp hai tình huống sau đó nói không chắc thi toàn quốc đến chúng ta này mới vừa chúng ta đã tìm mấy cái học giỏi hiểu rõ quá ta đã nghĩ tìm kiếm không thích học tập nghe nghe bọn họ nói thế nào vừa vặn ngươi là được rồi ngươi đến nói một chút coi cấp hai thế nào phương kỳ mại phương kỳ mại nghĩ đến một hồi nói rằng thật không tệ chúng ta cấp hai thật không tệ cụ thể nơi nào không sai người nói nhanh lên quách hổ đầy cõi lòng chờ mong phương Kỳ mại mở miệng nói chúng ta tuy rằng tan học mượn thế nhưng chúng ta đi học s ớ m a chúng ta tuy rằng nghỉ ngơi ít thế nhưng chúng ta hoạt động nhiều a chúng ta tuy rằng mùa đông lạnh thế nhưng chúng ta mùa hè nhà ta chúng ta tuy rằng nghỉ mượn thế nhưng chúng ta khai giảng s ớ m a quách hổ nam sinh học đệ cấp hai hoan nghê ngươi h n quách hổ thao chứ một trăm vị này chính là ta đã nói với ngươi người hai ngày sau phương kỳ mại đều sẽ ở tự học buổi tối cho đại gia nói điểm tri thức giải quyết vấn đề từ từ một ít không thích đọc sách người cũng đang chờ mong phương kỳ mại mỗi ngày buổi tối giảng bài ở phương kỳ mại kéo xuống mười ban học sinh có hơn một nửa nuôi thành nghỉ chưa quen thuộc học tập tính tích cực bị điều động đi học cũng càng thêm chăm chú rồi tuy rằng giảng bài gặp làm lỡ tự học thời gian thế nhưng cứ như vậy ngược lại mỗi một người đều tự động chậm lại lại tự học buổi tối thời gian trong đám bạn học cũng ở lẫn nhau học tập mỗi lần phương kỳ mại đi rồi lý hoành chiết như các siêu còn có tiêu bích tuyết chờ mấy cái học tập tốt hơn c ũ n ở phương kỳ mại ả i học trên lấy độc ề Toàn công độc liệu pháp cùng với dương hồ minh không ngừng theo vào sau phương kỳ mại cũng rất chờ mong kết quả vừa trưa Các hạng lại kiểm tra bác sĩ cho rằng chiếu hiện nay bệnh này huống sống thêm bốn tháng nên không là vấn đề thậm chí càng lâu buổi trưa phương kỳ mại đi tới đệ nhất bệnh viện cửa mua chút hoa quả đi đến khu nội trú lúc này điền điểm đang cùng sắt vách giường bệnh người t á n gấu với bọn hắn giới thiệu dương thị trung y quán chính trò chuyện phương kỳ mại đi vào kỳ mại đến rồi a phương kỳ mại đem hoa quả đưa tới ta đến thăm một hồi hạ nãi n ã i ngươi nhưng là chúng ta đại ân nhân làm sao còn không thấy ngại nhường ngươi tiêu pha điền điểm lao công liếu thanh thụ lúc này tiến lên đón kỳ mại thực sự là rất cảm tạ ngươi nói hắn mang theo hay nay cúi đầu thành thật mà nói ta mới bắt đầu ta vẫn đang chất vấn ngươi là ta không đúng phương kỳ mại vung vung tay đây là phản ứng bình thường đến, đến. m o n mời ngồi phương kỳ mại hỏi mờ giờ ép điền tình huống bây giờ thế nào gần như chính là ta cùng ngươi ở h ẹ chặt trên nói như vậy nói chung tình huống bây giờ trở nên khá hơn không ít kỳ mại ta thực sự là không biết được làm sao cảm tạ ngươi phương kỳ mại khẽ mỉm cười không nói gì nằm ở trên giường hạ kim mai mở miệng nàng dùng suy yếu âm thanh nói rằng hai tử cảm tạ ngươi cứu ta vốn là ta nên bị đưa đi đốt không dám nghĩ còn có thể sống thêm mấy ngày không nghĩ đến hạ kim mai còn có đùa dỡ tâm tình ngoại trừ giải thích nàng là cái hài hức người bên ngoài còn chứng minh nàng hiện tại tinh thần tình hình cũng không tệ lắm đang lúc này một người trung niên bác sĩ đi vào hắn gọi kha tường bình là đệ nhất bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ cũng là hạ kim ai y sĩ trưởng từng cái xem xong hắn d ư ờ n g bệnh người bệnh sau kha tường bình đi tới hắn nhìn một chút trong tay ca bệnh tư liệu thì thầm hạ kim ai tiếp đó hắn lấy ra ống nghe nghe một hồi hiện tại như thế nào ho khan đến nghiêm trọng sao gặp so với trước tốt hơn rất nhiều điền điệm đáp buổi chiều chờ nhìn lần thứ hai báo cáo đi ngược lại ta cảm thấy được rất khó mà tin nổi được rồi kha tường bình đang chuẩn bị đi thăm dò xem sắt vách phòng bệnh lúc này điền điểm gọi hắn lại đúng rồi kha bác sĩ vị này chính là ta đã nói với ngươi người kha tường bình quay đầu nhìn về phía phương kỳ mại ngươi ngươi chính là vị kia trung y d ì gọi mới phương kỳ mại ken ngươi bị bác sĩ kha tường bình điểm danh mở khóa thể chất bệnh tật miễn dịch bên trong tiêu hóa lại được một cái miễn dịch bệnh tật thể chất lúc này là tiêu hóa nội khoa sau đó sẽ không có vị đau đau bụng loại hình tật xấu ung thư đại trực chẳng cẳng là sẽ không có thật không tệ phương kỳ mại đáp không sai là ta có điều trung ý không tính là ta chỉ là đối với trung ý có một ít nghiên cứu hoặc kha tường bình thở dài một hơi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải không nghĩ đến là như thế tuổi trẻ một người kha tường bình suy nghĩ một chút vậy ngươi khẳng định là một thiên tài kha tường bình có chút kích động ngược lại hắn quay về phương kỳ mại nói rằng nơi này là phòng bệnh có thể hay không đồng thời đi ra bên ngoài tâm sự có thể mang theo phương kỳ mại đi đến sân thượng dọc theo đường đi kha tường bình rất là kích động có thể hay không nói cho ta một chút ngươi là làm thế nào đến ta phi thường địa hiếu kỳ ta dùng chính là trung ý bên trong lấy độc công độc lấy độc công độc kha tường h bình suy nghĩ một chút chẳng trách làm việc kiểm thời điểm một ít số liệu phi thường khác thường hơn nữa đo lường ra một chút tính đặc thù chất nguyên tố dương dưới kha tường h bình nói tiếp loại này phương pháp trị liệu trong nước vẫn có đang nghiên cứu đang đứng ở thí nghiệm giai đoạn chỉ dám sử dụng một ít độc tính khá nhỏ t r u n g thảo dược mà chắc chắn tình huống mới dám sử dụng hơn nữa còn nhất định phải nghiêm ngặt khống chế liều lượng ta không biết giống như ngươi vậy tuổi dĩ nhiên có thể làm đến mức độ như thế nói cách khác ngươi có thể hay không đem ngươi phương pháp trị liệu viết thành học thuật luật văn bệnh viện chúng ta bác sĩ cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi nhìn ra được kha tường bình bản ý là tốt đẹp nhưng p h ư ơ n g kỳ mại cũng không muốn đem này đi thuật truyền thụ cho người khác nếu như giáo hội n à y không phải cùng dương thị trung ý quán cướp bát ăn cơm sao phương kỳ mại nói thật không tiện sư phó có quy định không tiện tiết lộ phương kỳ mại tìm cái lý do từ chối được rồi cái kia xin hỏi sư thừa nơi nào dương hồ minh dương hồ minh kha tường bình suy nghĩ một chút chưa từng nghe nói không biết đến cùng là thần thánh phương nào nhất định là vị nào y thanh chứ chẳng trách trở thành y thánh đồ đệ tuổi còn trẻ thì có trình độ thật là khiến người ta rất ước ao lại hàn huyên vài câu phương kỳ mại trở lại phòng bệnh lúc này liêu thanh thụ cho điền điểm liếc mắt ra hiệu điền điêm cầm một cái màu đen túi tiến lên kỳ mại chuyện này chúng ta bất luận nói bao nhiêu cũ cảm tạng đều không có cách nào biểu đạt chúng ta cảm kích tỉnh đây là chúng ta một điểm tâm ý xin ngươi nhất định phải nhận lấy phương kỳ mại biết bên trong là cái gì nhưng mà hắn nhưng nghiêm túc đáp mờ rớt điền dương ra ra bên kia đã thu quá sở hữu chi phí chúng ta y quán có y quán thu phí tiêu chuẩn sẽ không nhiều thu điên điềm trận lại nói này không giống nhau đây là tâm ý của chúng ta liêu thanh thủ cũng bước lên trước đúng đấy kỳ mại tâm ý của chúng ta ngươi cần phải nhận lấy không phải vậy chúng ta gặp băn khoăn phương kỳ mại đáp mờ rớt điền ngươi biết đến ta không kém chút tiền này điên điềm t r ầ m rãi gật gật đầu không sai nàng đã biết phương kỳ mại là thân phận gì xác thực không kém trong tay nàng này hai vạn đồng tiền trong lúc nhất thời nàng cùng liễu thanh thụ không biết nên nói như thế nào có thể ngoại trừ tiền cũng không biết nên làm gì báo đáp phương kỳ mại phương kỳ mại nói tiếp lấy các ngươi tự mình trải qua nhiều giúp chúng ta y quán tuyên truyền tuyên truyền đây mới là quan trọng nhất sửng sốt một chút điền đ i ề m trận lại nói có có có mới vừa ta đã ở cho sát vách giường bệnh hữu gia thuộc giới thiệu bọn họ cũng sẽ đi tìm dương bác sĩ ừ làm phiền sáu chương một trăm linh một đây là phu nhân cho ngài khét thưởng theo thời gian tích lũy tiếp đó sẽ có càng ngày càng nhiều người đi dương thị trung y quán thưa dịp cuối tuần phương kỳ mại tiếp tục đi cho dương hồ minh truyền thụ tri thức dương hồ minh ở nguyên bản cơ sở trên nắm giữ phương pháp trị liệu càng ngày càng nhiều ý thuật càng ngày càng tốt thứ hai đến thi tháng tháng ngày văn toán anh thêm vào văn lý tống tổng cộng chia làm hai ngày thi xong cả năm đoạn một ư ơ i chín tăng ca một sáu ban là văn khoa ban bảy một mươi chín ban là khoa học tự nhiên ban theo ấn văn lý khoa từng người quay d ậ y chỗ ngồi tiến hành cuộc thi phương kỳ mại trường thi số ghế là sinh vật thí nghiệm hai thất đệ số m ư ơ i tám lần này thi tháng cùng lớp cùng hắn đồng nhất trường thi có quách tử lỗi vật lý khóa đại biểu chu m i n h còn có tưởng trạch kiếm có điều tưởng trạch kiếm còn đang nuôi bệnh chỉ có thể thiếu thi đi đến trường thi cửa phương kỳ mại lại cùng q u á c h lập thành đối với q u á c h lập thành hỏi người cũng này đúng thế còn bon trận đầu thi chính là ngữ văn bài thi một phát hạ xuống q u á c h lập thành theo thói quen trước tiên quét một lần sau đó đi xem xem viết văn đề mục như vậy đang hoàn thành phía trước đề mục lúc còn có thể một bên cấu tứ viết văn nội dung q u á c h lập thành đã định liệu trước có điều hắn không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nghiêm túc cẩn thận địa gác đề quá nửa giờ đ ỗ n g nhiên có người giơ tay lên là phương kỳ mại giám thị lao sư đi xuống lao sư ta nộp bài thi phương kỳ mại đã tận lực nhỏ r ộ n g không đi n á o đến người khác nhưng bạn học chung quanh vẫn là há h ố c mồm nhanh như vậy sao nửa giờ viết văn cũng không đủ a sẽ không phải là viết linh tinh chứ quách lập thành đều không có như thế điếu đến từ cao ngọc phong choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ cam lương b â n choáng vắng trị m ộ ư ơ i đến từ c ù n g lớp quách tử lỗi cùng chu binh đồng dạng giật mình tuy rằng phương kỳ mại cuộc thi luôn luôn như vậy tuy rằng phương kỳ mại đã ở mười ban phong thần nhưng đây là thi tháng nửa giờ chuyển lời bàn thảo quá khuyết đại đi nếu như không phải quy định nhất định phải nửa giờ mới có thể nộp bài thi sợ không phải mười điểm t r u n g liền quyết định quách lập thành không có xem người khác như thế quá độ quan tâm phương kỳ mại tuy rằng không rõ nhưng hắn vẫn là nghiêm túc cẩn thận địa tiếp tục đ ắ p đề giáng thị lao sư nhìn một chút bài thi ngươi chắc chắn chứ xác định giáng thị lao sư thở dài đem bài thi lấy đi phương kỳ mại xoay người rời đi trường thi đến từ quách lập thành chóng vắng trị mười sáu không chỉ là ngữ văn mặt sau toán học tiếng anh l ý tống phương kỳ mại toàn bộ là nửa giờ liền nộp bài thi rời đi một lần lại một lần kích thích cái này trường thi thí sinh trái tim lý tống thi xong sau đó tất cả mọi người trở lại phòng học thật không tệ mại thần giáo thật không tệ có mấy cái phương pháp ta đều đã vận dụng chính là không biết có đúng hay không ngược lại ta cảm giác mại thần dạy chúng ta những người ta lần này lý tống ít nhất có thể thêm cái mười phân tiếng anh có thể đạt tiêu chuẩn theo mại thần có thể thêm phân bạn học cả lớp đều rất kích động lúc này t i ế t bảo cái đi vào đừng tưởng rằng thi xong là có thể thả lỏng tất cả đều về chỗ ngồi đêm nay tiếp tục tự học buổi tối cả lớp mỗi một người đều bắt đầu đoán giận lên tiết bảo cái tiếp tục nói ngày hôm nay là thi tháng thi xong tháng ngày nhưng cũng là thi đại học đến ngược ngày thứ bảy mươi còn chưa là các ngươi thả lỏng thời điểm bảy mươi thiên sau đó tùy tiện các ngươi làm sao phòng nhưng hiện tại không được không ít người tất cả đều mềm ngoặt cảm giác phi thường mệt tiết bảo cái nói phía dưới còn có một vài việc muốn nói một cái là tết i thanh minh nghỉ điều k h ó a thông báo ta đã phát đến q u â lên bốn tháng ba bốn số năm ba ngày Hết bận tế tổ sự tình, bài tập không thể hạ tế tổ tập bận bài xuống. sự là là có điều đây là các ngươi ở cấp hai một lần cuối cùng chơi xuân lý phó giáo để các ngươi cố gắng quý trọng đồng ý lần này chơi xuân khởi đầu đại gia nghe được chơi xuân rất cao hứng nhưng nói đến đây một lần cuối cùng cả lớp có một tí kẹo như thế thương cảm chuyện thứ ba ngày mùng ngày ba tháng sáu trường học muốn tổ chức tốt nghiệp dạ hội còn có thời gian hai tháng chuẩn bị có cái gì t à i nghệ tìm ủy viên văn nghệ báo danh mặc dù nói hiện tại hay là muốn lấy học tập làm chủ có điều cái này cũng là các ngươi ở cấp hai một lần cuối cùng dạ hội cũng cố gắng quý trọng đi được rồi đón lấy bắt đầu tự học lúc này phương kỳ mại thu được một cái h g i chát là phương kỳ mại đại bá nói chính xác là phương kỳ mại cha nuôi phương chính ca ca vương lập tin tức kỳ mại à tết thanh minh sắp đến rồi nhớ tới về nhà bái tế một hồi ngươi cha mẹ còn có người ra ra phương kỳ mại chưa hề trả lời đại ba ở cha mẹ tạ thế sau đối với mình căn bản liều mạng tuy rằng bọn họ không có nghĩa vụ chăm sóc chính mình nhưng cho phương kỳ mại cảm giác là bọn họ sợ chính mình quân lấy bọn họ ra ra tạ thế sau mỗi chia tiền đều là phương kỳ mại dựa vào chính mình kiếm người khác đối với phương kỳ mại làm sao phương kỳ mại đem hoàn thi bị thân còn nữa không cần đại ba tới nói phương kỳ mại vốn là có dự định muốn trở về một chuyến tám tuổi năm ấy cha mẹ nuôi da thai nạn xe cộ chính mình liền vẫn theo da da sinh hoạt mới vừa lên cao một năm ấy da da cũng đi rồi từ năm trước bắt đầu phương kỳ mại cũng đã bắt đầu bái tế bọn họ mặc dù là cha mẹ nuôi nhưng công ơn nuôi dưỡng vẫn luôn ở vậy thì tết thanh minh ngày đó trở về một chuyến được rồi phương kỳ mại quyết định nói ngày mùng ngày ba tháng b ố tết thanh minh kỳ nghỉ ngày thứ nhất sáng sớm phương kỳ mại ăn xong một trận phong phú bữa sáng bạch lễ thọ ở một bên một mực cung kính mà nói rằng thiếu da có hay không xem qua trước quý báo cáo tài chính nhìn phương kỳ mại tiếp đi tới nhìn một chút bạch lễ thọ ở bên cạnh nói rằng thiếu gia tháng ba ngày tổng cộng tiêu phí hai trăm i triệu bốn nghìn bảy trăm bảy mươi tám vạn sáu phẩy năm năm mươi vượt mức xong thành phu nhân định ra tiêu phí chỉ tiêu một tháng mới kính xin thiếu gia tiếp tục cố gắng phương kỳ mại vô cùng bình tĩnh nhân là tất cả đều ở hắn nắm giữ trong phạm vi bên trong chiếm to lớn nhất đầu chính là vẫn còn văn thư viện bỏ ra hai trăm hai mươi triệu thu mua còn có đến tiếp sau trang trí nhân viên bố trí các loại thứ chính là trang phục làm riêng cùng với tắt hách bánh g ạ tổ cũng chiếm hơn mười triệu mặt khác chính là đối với đốn đốn rượu nghiệp đầu tư còn có dương thị trùng y q u á n các loại hiện nay đến xem chúng nó tất cả đều còn chưa có bắt đầu lợi nhuận có điều cũng sắp rồi phương kỳ mại cầm lấy ly uống một hớp bạch lễ thọ nói phu nhân đối với ngài tháng trước công trạng hết sức hài lòng khen thưởng ngài một chiếc n g ỉ t ậ t mười lăm n g ỉ t ậ t mười lăm rất nhanh sẽ có thể đưa đến nghe đến nơi này hắn suýt chút nữa đem nước cho phun ra ngoài cái q u ỷ gì này đều có khen thưởng có điều phương kỳ mại rất tò mò n g ỉ t ậ t mười lăm là cái gì bạch lễ thọ nói bổ sung n g tất mười lăm là siêu hào hoa áo giáp xe việt g ã có điều giá bán v ẹ n vẹn mười lăm triệu v ẹ n vẹn bạch lễ thọ đáp là thiếu gia đây là phu nhân nguyên văn phương kỳ mại xác thực mười lăm triệu cũng không phải quý như vậy nhưng vấn đề là chính mình dùng tiền dĩ nhiên chính là t r ù n g công trạng mà công trạng đạt tiêu chuẩn mẹ lại vẫn cho ta mười lăm triệu khen thưởng ta như là hạng người như vậy sao t h a n h thật mà nói giống như vậy mẹ ta lại muốn mười cái không quá đáng chứ lúc này bạch lễ thọ từ máy bộ đàm bên trong nghe được âm thanh được rồi bạch lễ thọ đáp một tiếng sau đó quay về phương kỳ mại nói rằng thiếu gia n g i t ậ t mười lăm đã vào vị trí của mình c h ư một trăm linh hai ba khí n g i t ậ t mười lăm số một biệt thự cửa đỗ xe vị một chiếc màu đen to lớn xe việt g ã như quái vật k h ổ n g lồ đầu ở chỗ này cùng bên cạnh cái kia mấy chiếc thóc bé lại rực rỡ xe thể thao lẫn nhau so sánh n à y n g i t ậ t mười lăm thực sự là rất lớn thật đen đủ tao một cái từ hình dung vậy thì là thô bạo phương kỳ mại đang chuẩn bị mở ra số liệu phân tích bạch l ệ thọ phi thường c h i kỷ mà bắt đầu giới thiệu lên n g tất mười lăm n g tất mười lăm thêm quốc cổ, cổ cật v ẹ hạt lẹt chế tạo siêu hào hoa áo giáp xe việt d ã linh cảm lấy tự trọng hình quân dụng xe bọc thép suv trường sáu một m độ rộng hai năm m độ cao hai năm m này xe thật là khủng bố hai năm m độ cao tương đương chi thô bạo phương kỳ mại hướng về bên cạnh xe trên vừa đứng còn hải một đoạn dài nó chọn dùng sáu tám lít v m ộ ư ơ i động cơ nắm giữ to lớn nhất bốn trăm mã lực phát ra công suất cùng sáu bảy trăm năm mươi bảy g m sức xoắn đáng nhắc tới chính là nhà sản xuất thủ phê chỉ sinh sản một trăm l ư ợ n g bởi vì toàn thủ công chế tạo hoàn thành một chiếc nỉ tật mười lăm cần tiêu hao một năm không không không giờ bởi vì đo lường cũng không phải ai đều có thể mua được lúc đó lao g i a cũng là thật vất vả mới mua được này xe là lao g i a thích nhất xe một trong phương kỳ mại có chút khó mà tin nổi cha thích nhất xe dĩ nhiên cam lòng đưa ta k h ắ c k h ắ c bạch lễ thọ nói thực lao g i a là có chút không nỡ đây là vì sao cái này bạch lễ thọ nói chủ yếu là phu nhân cam lòng h chuyện này bạch lễ thọ nói bổ sung phu nhân căm lỏng vậy thì là căm lỏng lao ra hắn không dám lên tiếng phương kỳ mại dây hiểu nếu như chúng ta lúc lái xe bên cạnh đi ngang qua một chiếc hầm mờ chúng ta thường thường đều sẽ bị chúng nó thân thể cao lớn chấn động thế nhưng ở nghỉ tật mười lăm cái này quái thu cấp bậc s u v xe hình trước mặt hầm mờ chỉ có thể coi là cái tiểu yêu quái phương kỳ mại gật g ủ không sai đồng thời cái này cũng là một khoản có chống đạn năng lực s u v nói chính xác nó là một khoản dân dụng bản siêu hảo h ò a xe bọc thép không nhịn được muốn vào xe một chút phương kỳ mại kéo dài xếp sau cửa xe bạch lễ thọ giới thiệu nó chọn dùng t ầ n ùn s a hoa thảm tê ẹ nệm đ tre nắng pha lê sáu hướng về chạy bằng điện bằng da lớp lớn ghế tượng phẩm chất da đều vì là ản r ờ i em mờ hi ẩu ngoài ra còn có máy vi tính sách tay hộp lét đèn chiếu sáng v â n v â n làm cho người ta toàn bộ cảm giác chính là cái phòng nhỏ hơn nữa có chống đạn công năng bên trong phi thường địa an toàn không biết điều khiển lên là cảm giác như thế nào phương kỳ mại ngồi vào bường lái tầm nhìn phi thường rộng rãi tay lái cảm giác rất tốt thử đi ra ngoài bên ngoài quay một vòng lúc này đại bá phương lập lại phát tới tin tức ngày đó phương kỳ mại không có về tin tức về hắn ngày hôm nay hắn đặc biệt đến cường địa một hồi kỳ mại ngày mai buổi sáng một mươi giờ nhà thờ tổ tập hợp cái kia bao nhiêu chuẩn bị một chút tế phẩm biểu đạt một hồi tâm lý đúng rồi ta mấy ngày nay không có ở gian g thành không có cách nào tiện đường đi tải ngươi ngươi nhìn tùy tiện đánh xe trở về đi đại bá phương lập gia đình tình huống vô cùng giàu có là giang thành một nhà nhà xưởng l ã o bản mở chính là chạy băng băng trụ chính là xa hoa tiểu khu ở cha nuôi bên này gia tộc trong mấy người xem như là có tiền nhất nói đến từ khi cha mẹ nuôi qua đời sau đại bá phương lập không có đã cho phương kỳ mại một phân tiền phương kỳ mãi bất đồ hắn tiền thế nhưng liền cơ bản nhất quan tâm đều không có thật là đau lòng bá mẫu trung nhị cũng giống như vậy chật có gặp mặt cũng xưa nay không cho phương kỳ mại sắc mặt tốt xem mặt khác khả năng được cha mẹ ảnh hưởng đường ca trị họ hai người cùng phương kỳ mại cũng không thế nào thân cận tóm lại tới nói hay là bởi vì cha nuôi không kiếm được tiền gì cũng là bị đồng thời coi thường do đó cũng gián tiếp ảnh hưởng đến gia tộc người đối với phương kỳ mại cái nhìn thế giới này chính là như thế hiện thực thế nhưng liền huynh đệ ruột thịt của mình đều xem thường cái kia thực sự không lời nào để nói có điều qua nhiều năm như vậy phương kỳ mại cũng đã thấy ra hắn trực tiếp cớ lập trả lại cho đối phương không thu này hai trăm đồng tiền chỉ hồi phục một cái ok vẻ mặt bên cạnh bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp lâm thương dân lâm tổng giám đốc ngày hôm qua cùng ta liên lạc qua hắn nói sản phẩm mới tiểu dạng đã đi ra mời ngài đồng thời đánh giá ngài xem lúc nào có thời gian ta để hắn lại đây một chuyến hiện tại là có thể được rồi ta lập tức để hắn lại đây một bên khác nhận được thông báo lâm thương dân mang theo hai cái công ty cao tầng liền xuất phát đồng thời còn đem chính đang học bổ túc nhi t ử lâm hào kiện cũng đồng thời nối liền ba ta này còn phải chuẩn bị hai mô chính đang chăm chú ôn tập ngươi làm sao đem ta gọi ra từ lần trước nghe phương kỳ mại lời nói sau đó lâm hào kiệt có cố gắng học tập quyết tâm điều này làm cho lâm thương dân cảm giác vui mừng có điều so sánh với đó để hắn cùng đi tìm phương kỳ mại càng trọng yếu hơn ngươi không hiểu nếu như sau đó ngươi thật sự muốn làm nghề này cái kia nhất định phải chú đáo từ một khoản sản phẩm mới nghiên cứu phát minh thiết kế bắt đầu cũng phải tham dự bên trong hiện tại đến điều chỉnh thử phân đoạn phương đồng như vậy ưu tú người nghe nhiều nghe hắn có gì cao kiến nhất định có thể có thu hoạch ồ nha đã hiểu có điều lâm thương dân thở dài ta cảm thấy cho hắn khẳng định phi thường nghiêm khắc ai đám này sản phẩm mới đến làm tốt bị đánh vệ tất cả làm lại chuẩn bị đi đến phượng hoàng viên lâm h ả o kiệt đã kinh ngạc đến vây người trước hắn hiểu rõ quá giá phòng nơi này quả thực làm người ta nhìn m à than thở có thể ở đây có một tòa biệt thự hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến tiến vào khu biệt thự bên trong từng chiếc từng chiếc xe thể thao để mấy người xem mắt tròn v á n g những chiếc xe này đối với người có tiền tới nói trăm vạn ngàn vạn cấp xe sang cũng chỉ là xem món đồ chơi như thế đặc biệt chiếc kia màu đen loại cỡ lớn suv tuy rằng không biết là cái gì xe thế nhưng so với hầm mở còn thô bạo n lần lúc này bạch lễ thọ trước tới đ ó i tiếp bốn người bọn họ sau khi xuống xe bạch lễ thọ lại để bọn họ lên một chiếc xe ngắm cảnh lâm hào kiệt hỏi làm sao còn phải ngồi cái này thiếu gia của chúng ta ở số 12 biệt thự chờ các n g ư ờ i này xe càng thuận tiện ở trong này chạy lâm hào kiệt một bên lên xe vừa nói ta còn tưởng rằng mới vừa bộ kia chính là phương đồng biệt thự bạch lễ thọ k h ẽ m ỉ m cười cái kia một đống cũng là thiếu gia của chúng ta a lâm h ả o kiệt lại hỏi xin hỏi tại sao mua hai căn biệt thự cách xa như vậy bên cạnh một người cũng xen vào nói đúng đấy nếu như muốn mua hai bộ có phải là nằm cùng nhau tốt hơn bạch lễ thọ nghĩ đến một hồi êm cũng không tính cách ra bởi vì hiện tại ngươi thấy này mấy bộ đều là thiếu gia của chúng ta tổng cộng mười tám bộ toàn bộ đều là nằm cùng nhau lâm h ả o kiệt lâm thương dân taqmn chương một trăm linh ba kính xin phương đồng c h ỉ thị đã sớm biết phương kỳ mại có tiền cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng hai cha con vẫn bị hắn không hề có nhân tính sợ đến không lời nào để nói lâm thương dân càng là lao vệ mồ hôi đến từ lâm hảo kiệt c h ó n g vắng trị hai mươi đến từ lâm thương dân c h ó n g vắng trị hai mươi đến xin mời xuống xe lâm hảo kiệt vừa xuống xe liền nhìn chung quanh quay đầu nhìn lại trong lòng đấu kỵ địa than thở thật là đáng sợ nhiều như vậy biệt thự toàn bộ là hắn có thể ở cho hết sao lâm thương dân nơm nớp lo sợ địa xuống xe trên tay còn nhấc theo một cái màu đỏ lễ hội thế nhưng tay nhưng vẫn đang phát run xin mời vào thiếu ra ngay ở nhà hàng chờ các ngươi bạch lễ thọ mang theo bốn người đi vào trong dọc theo đường đi lâm h ả o kiệt đã bị biệt thự trang trí cho chấn động được nhào tới trước mặt đều là quý tộc khí l i ê n s a n n h à gạch đều xa hoa đến không dám dâm xuống đi chính mình tuy rằng trụ cũng là xa hoa tiểu khu nhưng cùng nơi này thật là không có đến so với nhìn thấy phương kỳ mãi sau bốn người cùng hô lên phương đồng được lâm thương dân v ớ i tay một người đi lên trước trong tay còn nâng một thứ lâm thương dân vạch trần vải đỏ bên trong là một vị phỉ thúy ngọc mã lần đầu tới đến phương đồng phụ đệ nho nhỏ tâm ý chúc phương đồng mã đáo công thành phương kỳ mãi đáp được cảm t ạ n đến chúng ta trước tiên dùng cơm tốt tốt tiếp đó một tên người hầu tiếp nhận vị này ngọc mã bạch lễ thọ vỗ tay một cái mười tên nữ giúp việc đi ra bưng sáu món ăn hai thang một phần điểm tâm ngọt còn có một phần hoa quả lâm hào kiệt vừa nhìn món ăn phong phú món ăn tinh xảo xem ra vô cùng có m u ố n ăn chính mình ăn qua xa hoa nhà hàng cũng không có thiếu thế nhưng xem phương đồng như vậy ở nhà liền có thể ăn được cao cấp như vậy tinh cấp món ăn thật không phải bình thường người có tiền có thể hưởng thụ đến xem phương đồng cái kia bình tĩnh ánh mắt lại như là đ a n g nói đó là bởi vì bọn họ còn chưa đủ có tiền người tới bốn người cẩn thận từng ly từng tí một m à ăn thực đến lường dạng phương kỳ m ạ i nói rằng lâm tổng giám đốc hiện tại có thể bắt đầu phẩm thử một chút chúng ta sản phẩm mới lâm thương dân mau mau để đua xuống tốt tốt tiếp đó hắn lấy ra cái kia màu đỏ lễ hội bên trong rượu nhãn mắc cũng là màu đỏ thêm vào viền vàng tổng cộng có chín bình khẩu vị phân biệt là coca cà phê còn có nho khô ba loại số ghi lại chia làm hai mươi năm độ bốn mươi độ 50 độ toàn bộ đều là 2 0 0 m l tiểu dạng phương kỳ mại có một tia cao mày bạch lễ thọ sai người mang lên trừ độc tốt ly chín cái ly phân biệt rót không giống số ghi cùng khẩu vị rượu một ly chỉ cũng 2 0 m l khoảng t r ư ờ n g trái phải người còn lại cũng theo rót phương kỳ mại bưng lên bên trong cái tia ly 25 độ c o c a khẩu vị rượu tế nhìn kỳ lại rượu thể thuần triệt rượu đế mùi h ư ơ n g bên trong còn dẫn theo một tia co ca mùi vị m g â n trên một cái cái này rượu ở trong miệng tinh tế thưởng thức cất rượu nhiều năm lâm thương dân tim đều nhảy đến cổ rồi dĩ vãng s ư ở n g r ư ợ u phẩm chất tầng tầng trấn chính mình chính là phẩm kiểm cuối cùng một đạo hiện tại đến phiên mình bị phương kỳ mại trấn vô cùng bất an bởi vì phương kỳ mại dòng suy nghĩ mở ra lối riêng hắn phi thường lo lắng quá không được quan phương đồng xin hỏi cảm giác làm sao phương kỳ mại không nói gì tiếp tục thưởng thức cái kế tiếp khẩu vị người còn lại lẳng lặng, lặng c h ờ đ ợ i rốt cục phương kỳ mại mở miệng bạch thúc ngươi cũng nếm thử được rồi thiếu ra ngược lại phương kỳ mại đưa ánh mắt đặt ở lâm hào kiệt trên người ngươi cũng tới được tuất phương đồng hai người cũng thưởng thức một phen sau phương kỳ mại hỏi bạch t h u ố c ngươi cảm thấy đến thế nào bạch lễ thọ đáp toàn thể cảm giác cũng không tệ lắm là một loại thử nghiệm mới cá nhân ta thiên hướng với năm mươi độ cái kia một khoản chính là rượu đế bên ngoài mùi vị nặng nề g một chút ngược lại phương kỳ mại nhìn về phía lâm h ả o kiệt rượu này uống ngon sao còn có thể đi chỉ là có chút c a y khẩu thế nhưng đi ta càng thiên hướng v ớ i trực tiếp uống có ca lâm thương dân đúng nói đến biện pháp lên phương kỳ mại đứng lên nói tiếp người tuổi trẻ bây giờ có cái gì đặc điểm t á bạo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 Chuyện này, lâm thương dân nói không ra lời còn lại hai vị cao tầng nhìn nhau một ánh mắt hết sức bất đắc dĩ trên đường tới bọn họ liền đoán được sẽ là tình huống như vậy vẫn tính là có tự mình biết mình lâm thương dân nho nhỏ thanh mà nói rằng kính x i n phương đồng chỉ thị đầu tiên từ đóng gói trên màu đỏ nhăn mác phối hợp viền vàng đó là truyền thống rượu đế p h ố i màu một trong xem ra rất vui mừng nhưng trên thực tế chỉ có thể cảm giác hết sức tục ý không một chút nào phù hợp sản phẩm chúng ta định vị cùng phong cách cầm như thế vui mừng rượu đi trên đường người khác còn tưởng rằng đây là có gì vui sự ngược lại chúng ta phải cho người thân dân cảm giác bất kể là ai bất luận lúc nào cũng có thể mang theo nó l â m thương dân mọi người gật ngủ không sai là có chuyện như vậy một tên cao tầng hỏi như vậy xin hỏi phối màu phương diện phương đồng có đề nghị gì đây màu đỏ quá mức tục khí màu cam cùng màu vàng làm cho người ta ấn tượng là rượu thuốc màu xanh lam lại gặp tiên hướng u b ồ n màu tím làm cho người ta cảm giác có độc màu đen cùng màu trắng cũng không thích hợp chúng ta có thể cân nhắc màu xanh lục màu xanh lục đúng dù sao nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại uống rượu phải mang điểm lục chúng ta liền nắm màu xanh nhạt làm chủ sắc điệu phối hợp màu trắng trục dần biến sắc phải cho người một loại tiểu thanh tân cảm giác vừa nhìn thấy chúng ta cái này rượu đầu tiên liền muốn từ đóng gói trên cảm thấy tâm tình sung sướng mọi người gật g ủ phương kỳ mại đột nhiên cảm giác thấy lúc đó được hội họa giám thưởng đại sư vẫn có chút dùng phối màu phương diện hắn nói tới mạch lạc rõ ràng l â m thương dân đáp được rồi phương đồng ta biết nên làm gì đ ó lấy chính là khẩu vị bạch thúc như vậy tuổi có thể tiếp thu như vậy tân khẩu vị Có thể vấn điểm ề là, Lâm Hảo k ệ t thành tựu người trẻ tuổi, không thích uống rượu như vậy, còn không bằng trực tiếp ta trên ta thì không như không chính chúng khẩu cho như chủ là là ngoài người uống còn bằng uống uống. vấn nặng, vô cùng dùng rượu rượu quá yếu giác, Mới mùi mùi vô cảm cấp、vị. Có ca như vậy, mùi vị vừa vậy vị vị. vậy vị đế đồ Đó đề. đ ở về c a nhưng không thứ ể chiếm c quá n hai i điểm. Điểm ề u đây là một điểm. Điểm thứ h vào miệng lối vào khó có thể nuốt xuống còn c á y khẩu đây là chúng ta sản xuất công nghệ vấn đề chúng ta phải đem rượu làm tinh làm tốt lấy trở thành thị trường vòi nước làm mục tiêu thế nhưng lâm tổng chỉ dựa vào như vậy trình độ vậy cũng kém xa quả nhiên bị lâm thương dân cho đoán chú rồi đám này rượu đến từ đầu đã tới tuy rằng rất phiền muộn nhưng vương kỳ mại nói tới cũng đều không có sai rõ ràng phương đồng ta gặp chăm chú cải tiến phương kỳ mại nói cho các ngươi bảy ngày ta muốn nếm trải thay đổi s a u rượu bảy ngày ai chuyện này lâm thương dân cùng hai vị khác cao tầng lúc này mặt lộ vẻ khó xử rượu đế khẩu vị điều chỉnh thử là rất phức tạp quá trình có thể không đơn giản như vậy một tên cao tầng nho nhỏ thanh mà nói rằng phương đồng bảy ngày khó tránh khỏi có chút quá vội vàng phương kỳ mại đáp vậy thì năm ngày c h ư ơ n một trăm linh bốn về quê tế tổ chuyện này mấy người trong nháy mắt t i ế n lặng rượu mới điều chỉnh thử từ bảy ngày lại lần nữa bị ép đến năm ngày thế nhưng không ai dám lại mở miệng phương kỳ mại từ mấy người choáng váng chị liền biết mấy người này mỗi một người đều há h ố c mồm được t ố t phương đồng l â m thương dân h u v à i địa đáp phương kỳ mại nói thiết bị không đủ liền đổi mới cũng có thể tìm nhà máy chế biến hợp tác nhân viên không đủ liền chiêu hiền nạp sĩ không cần cho ta tiết kiệm tiền các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đem sự tình làm tốt nghe rõ chưa rõ ràng lâm h ả o kiệt vừa nghe phương kỳ mại nhìn như rất biết chọn tật xấu nhưng đây chính là một vị ceo phải làm hắn xác thực ở hướng về đem đốn đốn đốn trở thành rượu đế vòi nước phương hướng phát triển hơn nữa rất có quyết đoán đáng giá học tập phương kỳ mại nói rằng chúng ta hàng hiệu tên ta cũng nghĩ kỹ liền gọi một con cá muối các loại khẩu vị cũng có thể tên cứ gọi chung vì là cá ướp muối siêu d g lâm h ả o kiệt cảm thấy đến không sai một con cá muối này nghe liền rất cá ướp muối rất phù hợp người trẻ tuổi ngóng trông có thể hỏa lâm thương dân cảm giác mình già rồi chính mình tư duy hoàn toàn theo không kịp người trẻ tuổi rõ ràng phương đồng ta lập tức sắp xếp người đăng ký phương kỳ mại lại nói đúng rồi lại làm cái thiết kế thi đấu m ặ t hướng toàn cầu nhằm vào một con cá mới làm hàng hiệu thiết kế logo thiết kế bị tiếp thu khen thưởng một triệu đóng gói thiết kế bị tiếp thu cũng thưởng một triệu có trọng thưởng tất có người dũng cảm nhất định sẽ có ta muốn hiệu quả được rồi chủ tịch việc này giao cho ta Ngày thứ hai, thanh minh. thứ thiết phương kỳ mại quê nhà ở ngạc tỉnh bản tỉnh lăng nước thôn đi cao tốc nửa giờ là có thể đến c u n g đại bá phương lập ước định thời gian là m ộ ư ơ i giờ hiện tại tám giờ có thể xuất phát chuyến này điều động n h ỉ tận m t mươi năm do bạch l ễ thọ tự mình phụ trách lái xe phương kỳ mại thì lại ngồi ở n h ỉ tận m t mươi năm mặt sau trong xe vẫn xứng bị máy tính bảng chờ thiết bị có thể xem xem phim hoặc là nghe điểm ca không có bất kỳ tiếng ồn cách âm hiệu quả cũng rất tốt hơn nữa chỗ ngồi vô cùng rộng rãi ngồi đặc biệt tư thích ngoài ra còn có bốn tên vệ sĩ đồng hành vì là phương kỳ mại hộ giá hộ tống sáu cái chỗ ngồi đều bị ngồi đ ầ y có thể ngồi trên xe này bản giới hạn siêu hào hoa áo giáp xe việt g ã nhóm vệ sĩ gia đình cũng cảm thấy rất vinh hạnh Đi tất mười lăm đến nơi không khỏi bị nó thô bạo chấn động hoàn toàn không thua gì xe thể thao cho người qua đường mang đến sung kích cảm giác cao tốc lối vào chặn lại một hồi đi đến sau khi trực tiếp bắt đầu cất cánh 9 h 3 0 rốt cục đến trên trấn lại đi một ký lơ mẹ tình đạo là có thể đến lăng nước thôn cửa thôn dọc theo thôn đạo tiếp tục đi năm km l i ề n có thể đến phương kỷ mại cha nuôi nhà nhà thờ tổ cái này đặc thù tháng này rất nhiều người đều về quê tế tổ trên đường cũng đâu đâu cũng có người thật vất vả nhanh mở ra làng lối vào không nghĩ đến xa xa mà liền bắt đầu lấp lấy lăng nước thôn thôn đạo chỉ có miễn cưỡng hai đường xe chạy tại đây dạng ngày nghỉ lễ bên trong số lượng xe chạy kịch tăng giao lộ phi thường không tiện đặc biệt lui tới người đi đường và xe gắn máy cũng không ít tăng mạnh giao thông bế tắc toàn bộ đường nước chạy không lọt hơn nữa nghỉ tận m t mươi năm hình thể khổng lồ bước đi liên tục khó khăn đối với hướng về đường xe chạy những người muốn đi ra xe cộ nhìn thấy phương kỳ mại xe cũng phải mau mau tìm địa phương sang bên để nghỉ tận mười lăm chiếc tiên quá nhưng ngăn ngắn năm km con đường bỏ ra hai mươi phút mới đi rồi một nửa mắt thấy lập tức liền mười giờ bạch lễ thọ nói xin lỗi thiếu gia là ta thất trách sớm biết sắp xếp máy bay trực thăng lại đây được rồi không sao tối nay đến cũng không có chuyện gì để bọn họ chờ xem không làm được bọn họ cũng còn chưa tới phía trước xe là một chiếc thẻ sắt chạy băng b ă n g dề l không biết là tài xế quân nhân đào ngũ hoặc là đang gọi điện thoại trước mặt hắn xe cũng đã đi rồi hắn còn không mau mau đổi tới bạch lễ thọ trực tiếp nhấn một hồi kèn đồng l i tất một ư ơ i năm tiếng kèn cũng đặc biệt thô bạo trực tiếp đem người chung quanh sợ hết hồn hết cách rồi tình hình giao thông như vậy t ắ c còn không chăm chú l á i xe là chiếm được như vậy một hồi sau đó j l chậm rãi lái đi không nghĩ đến b ù n g lái quay cửa xe xuống r ồ i ra một cái tay trực tiếp dựng thẳng lên một n g ó n giữa đây là trần trụi khiêu khích bạch lễ thọ trực tiếp lóe lên một cái đèn lớn lấy đó cảnh cáo l i tất m ộ ư ơ i năm đèn lớn là dã ngoại chuyên dụng phi thường trói mắt trong tình huống bình thường không tùy tiện mở mới vừa cái kia một hồi có thể thiệu bạo j l kính chiếu hậu ta dựa vào g l trên xe chuyển đến một tiếng b u ắ c mắng ba mặt sau cái kia xe còn thiểm chúng ta ghế lái phụ nữ sinh kia nói theo ba cái kia là cái gì xe xếp sau cái kia cái người đàn ông trung niên đẩy xuống kính mắt chưa từng thấy cái kia to con không biết là cái gì xe có điều nên không rẻ vẫn là c h ơ c h ọ c trò thỏa đáng xếp sau một cái khác trung niên nữ nhân cũng nói phương hải ngươi vừa mới lấy được bằng lái xe nhiều như vậy cẩn thận một chút mở đ ừ n g động nhiều như vậy cái kia gọi phương hải tuổi trẻ tài xế trong lòng vẫn là hết sức khó chịu nhìn chằm chằm tính chiếu hậu nhìn mấy lần hắn suy nghĩ làm sao giáo hấn trên xe tài xế ngừng lại đông nhiên ở một cái ba chỗ rẽ vị trí phía trước lại cả xe t r ư ớ c xe thắng gấp một cái thất thần phương hải đột nhiên không kịp chuẩn bị vẫn là đối phía trước đuôi xe t r ư ớ c xe là một chiếc cạ rỗ lạ vấn đề không lớn thế nhưng tiếp theo báo bảo hiểm đi theo quy trình chờ chút phi thường p h i ề n phức phương hải mới vừa mẹ ngươi là làm sao nói cho ngươi nhờ ngươi cẩn thận một chút cẩn thận một chút ngươi vậy thì cho đụng vào ta đi tới hắn phi gấp、Đệt. phương hải hùng hùng hổ hổ lòng đất đến rồi chiếc xe tài xế cũng xem ra phi thường thiệt này lại là một cái tốn thời gian mất công sức sự tỉnh phương hải chỉ vào t r ư ớ c xe tài xế nói ngươi làm cái gì máy bay a nghe đến nơi này t r ư ớ c xe tài xế cũng tới khí ta làm máy bay là ngươi làm máy bay mới đúng không ta vội vàng đi tạm mộ ngươi cho ta tới đây sao một hồi ai bảo ngươi phanh gấp phía trước xe phanh gấp ta làm sao liền không thể gấp sát đều là phanh gấp ta không va vào người khác ngươi nhưng va vào ta ngược lại ngươi t ó n trách mau mau báo cảnh báo bảo hiểm đi ngươi ngừng một hồi lâu phương kỳ mãi hỏi lại chặn lại sao một tên vệ sĩ đáp là thiếu ra phía trước hai chiếc xe đuổi theo phía sau thực sự là phiên phức phương kỳ mại thò đầu ra vừa nhìn chiếc xe trước kia chạy băng băng gl trên xe xuống dĩ nhiên chính là bá phụ phương lập một bên khác hai người là bá mẫu trung nhị cùng với chị họ phương dương mà cái kia theo người ta cãi vã chính là đường ca phương hải lần này được rồi đem toàn bộ đường xe đều cho lấp kín cũng may đây là một cái ngã ba đường vẫn có không gian có thể đi vòng qua chỉ có điều đối với hướng về xe cũng rất nhiều bạch lễ thọ chính đang từng điểm một dịch chuyển về phía trước phương kỳ mại đường ca phương hải vẫn như cũ ở cái kia dây dựa không rõ sau đó đừng tùy tiện cho ta phanh gấp ta không đội sát ta liền đụng vào a ngược lại ngươi toàn trách ngươi cũng có trách nhiệm dựa vào cái gì chỉ trách ta ai đổi theo phía sau a i toàn trách a ngươi giấy phép lái xe là làm sao thì đến va lần này tuy rằng không nặng nhưng phương lập phi thường đau lòng hắn cũng biến thành buồn bực lên xe không thể động nhất định phải lưu đến cảnh sát giao thông cùng bảo hiểm lại đây mới được hơn nữa loại này tháng này khẳng định không nhanh như vậy có thể chạy tới sau đó còn có một lượng km con đường đi tới cũng đến không ít thời gian trên trời còn có chút mưa bụi có điều cũng không có hắn biện pháp tốt hơn phương lập nói rằng phương hải xe là người va người phụ trách lưu lại xử lý phương hải vô cùng khó chịu lao b à phương dương chúng ta mang theo đồ vật đi tới trung nhị cùng phương dương không vui ba xa như vậy mưa đi như thế nào a đúng đấy lao công đồ vật nhiều như vậy còn như vậy trường con đường đi tới không được mệnh chết sao ta có thể không đi còn mang g i y cao gấp đây ta cũng không đi phương lập nói không phải vậy có thể làm sao nơi như thế này nơi nào gọi xe đừng nói nhảm mau mau lúc này nguyên bản bắt đầu vượt qua cái nỉ tật mười lăm bỗng nhiên ngừng lại lập tức cửa sổ xe chậm lại bá phụ bá mẫu chị họ phương lập cùng trung nhị còn có phương dương ba người vừa nhìn này không phải phương kỳ mại sao nguyên lai、like、hắn ngay ở trên chiếc xe này phương lập vừa nhìn kỳ mại ngươi tại sao gọi tốt như vậy xe a đúng rồi cái kia chúng ta xe có sự cố thuận tiện hay không để tài xế sao chúng ta một đoạn k e n ngươi bị bá phụ phương lập đ i ể m danh mở khóa năng lực sửa chữa kỹ thuật ô tô phương kỳ m ạ i nói thật không tiện bá phụ bám mẫu xe này đã không ngồi được ta đi trước một bước bị bị ngại nhé c h ư một trăm linh năm ngươi dám cho lão tử c h ạ m một hồi thử xem vệ sĩ đem cửa sổ xe đóng lại n h i tất mười lăm chậm rãi lái đi bọn họ nhất định rất khó chịu chứ nhưng là này lại cùng ta có quan hệ gì đây con đường sau đó hơi hơi thông một chút nhỏ chỉ chốc lát liền đạt tới chỗ cần đến nơi này có một gốc cây trăm năm cây đa khổng lộ cành lá sông xuê các thôn dân đem nơi này dựng thành một cái quảng trường nhỏ phương kỳ mại để bạch lễ thọ đem xe ngừng ở trên quảng trường thiếu ra thật không cần chúng ta đi theo sao không cần nơi này sẽ không có nguy hiểm gì các ngươi ở chỗ này chờ ta là được có yêu cầu ta gặp gọi các ngươi được rồi thiếu ra sau đó phương kỳ mại xuống xe li tất mười lăm chi thô bạo hấp dẫn rất nhiều người chú ý phương kỳ mại không có để ý đến bọn họ lẳng lặng quan sát tất cả xung quanh một năm hầu như chỉ về tới một lần có điều nơi này thật giống một điểm biến hóa cũng không có n h ấ c theo mấy túi dùng để bái tế đồ vật chống một cây rủ phương kỳ mại từ bên cạnh một cái đường nhỏ đi lên rốt cục đi đến một cái đại viện nơi này chính là nhà thờ tổ phương kỳ mại một phần tuổi hấu thơ ký ức liền ở ngay đây toàn này cũ ký nhà chỉ có một tầng tính cả trước phòng sau nhà tính toán có hơn một trăm bảy mươi bình một nửa quy ba phụ phương lập nhà bọn họ nửa kia hiện tại quy phương kỳ mại cửa viện là mở ra bên trong có người ở đi vào vừa nhìn là đại cô phương tiểu mai cùng đại dượng lý thắng thủy lý thắng thủy cũng là cùng người trong thôn hai người vẫn luôn ở quê nhà sinh hoạt năm rồi tết thanh minh lý thắng thủy gặp rất sớm hết bận bọn họ chuyện bên đó tới nơi này nữa lý thắng thủy một bên hút thuốc một bên nói mà không có biểu cảm gì nói trở về a phương tiểu mai xoay đầu lại cao hưng nói là kỳ mại kỳ mại trở về a keng ngươi bị đại cô phương tiểu mai đ i ể m danh mở khóa thể chất sức chịu đựng cường hóa vĩnh cửu đại cô quanh năm làm việc nhà nông thân thể rất gầy thân thể cũng bị ép tới có chút l ư n g ngủ có điều thể lực cùng sức chịu đựng chờ khắp mọi mặt ngược lại bởi vậy so với bình thường người cũng muốn giỏi hơn Được cái này khen thưởng, phương kỳ mại sức chịu đựng tăng lên trên h g p h lần gặp vỡ nàng còn lén lút nhét vào một trăm linh đồng tiền cho phương kỳ mại vội vội vàng vàng sợ bị lý thắng thủy phát hiện thế nhưng phương kỳ mại biết tình huống của nàng cũng không có nhận lấy nói tóm lại đại cô phương tiểu mai gần như là trong gia tộc duy nhất một cái đối với phương kỳ mại tốt hơn người phương tiểu mai mau mau hỗ trợ tiếp nhận phương kỳ mại trong tay đồ vật phương kỳ mại thì lại quay về cha mẹ nuôi cùng với gia gian mãi mãi bọn họ di ảnh lại mái g i a g i a bà nội cha mẹ ta trở về xem các ngươi phương kỳ mại trong lòng đọc thầm nói hiện tại tết thanh minh tế tự một vài chỗ cũng đã bắt đầu đơn giản hóa bái tế tổ tiên chỉ cần đại gia ở trên bàn mang lên một vài thứ bái túi đầu sau khi lại thiêu ít đổ là có thể càng nhiều tác dụng ngược lại là để các thân thích tụ tụ tập tới đồng thời ăn một bữa cơm phương tiểu mai nói kỳ quái ba phụ ngươi còn có ngươi nhị cô bọn họ làm sao đều còn chưa tới cũng đã mười giờ rưỡi phương kỳ m ạ i đáp ai biết được tiếp đó phương tiểu mai lôi kéo phương kỳ m ạ i ngồi xuống nói chuyện phiếm kỳ m ạ i năm nay muốn lớp m ộ ư ơ i hai chứ đúng vậy hiện tại thành tích thế nào vẫn được lên đại học không thành vấn đề phương tiểu mai giơ ngón tay cái lên kỳ m ạ i ngươi thật là giỏi ngươi còn có phương hải phương dương đều là sinh viên đại học đều rất lợi hại phương kỳ mại trong lòng liền nở nụ cười chị họ phương dương thành tích xác thực còn có thể ở tương tỉnh trung ý dược đại học đọc sách là một bản việt giáo đường ca phương hải thì thôi ở tân hải lên cái trường đại học hơn nữa là miễn miễn cưỡng cưỡng mới lên đi thế nhưng ở thế hệ trước cùng với thiếu hụt chi thức giáo dục trong mắt người tỷ như đại cô phương tiểu mai nàng liền cho rằng lên đại học liền rất lợi hại không hiểu khoa chính quy vẫn là chuyên khoa khác nhau càng không cần phải nói khoa chính quy cũng có tốt xấu phân chia phương kỳ mại cười cũng không phải cười nhạo phương tiểu mai mà là đối với phương hải cái này vô học đường ca cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hàn huyên một hồi phương tiểu mai liền đi làm cơm đợi lát nữa người khác đến đủ b á i túi đầu liền muốn đồng thời ăn một bữa cơm phương tiểu mai làm gia tộc đại tỷ hơn nữa là duy nhất một cái ở quê nhà phải phụ trách sắp xếp bữa cơm này phương kỳ mại đi hỗ trợ làm trợ thủ mà đại dượng lý thắng thủy thì lại chính mình một người ngồi ở chỗ đó hút thuốc một bên nhặt rau phương tiểu mai bỗng nhiên nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó đem phương kỳ mại kéo đến một bên nàng thân thân bí bí mà nói rằng kỳ mại ngươi đến một hồi làm sao đại cô nói phương tiểu mai móc ra một trăm đồng tiền trực tiếp kín đáo đưa cho phương kỳ mại cầm nhanh đại cô không cần phương tiểu mai sốt ruột mà nói rằng nhanh cầm chớ bị ngươi dựa nhìn thấy đại cô thật sự không cần phương tiểu mai lại nói kỳ mại đại cô cũng không có bản lãnh gì ba mẹ ngươi tạ thế sau ta cũng không có thể giúp đỡ được gì vẫn luôn rất băn khoăn tiền này ngươi cầm phương kỳ mại đem tiền đẩy trở lại không cần đại cô ta hiện tại trải qua rất tốt tiền cũng đủ ngươi giữ lại là được đừng nói ngươi cầm nhanh phương tiểu mai nói bổ sung lập tức ngươi liền muốn lên đại học cũng không biết ngươi học phí có đủ hay không cô là muốn giúp đỡ thế nhưng thực sự không giúp được một chút tâm ý ngươi liền nhận lấy đi hai người đẩy tới đẩy lui bất đắc dĩ phương kỳ mại chỉ có thể n g ả bài đại cô thực ta đã cùng cha mẹ ruột của ta quen biết nhau gia đình của bọn họ điều kiện cũng không tệ lắm ta hiện tại không cần lại vì là chuyện tiền bạc phát sầu chơi ạ kỳ mại đây là có thật không phương tiểu mai hết sức kinh ngạc trong gia tộc đều biết phương kỳ mại là phương chính cùng điền xuân cúc vợ chồng nhận ngôi đối với phương kỳ mại chân chính thân thế đại gia cũng không hề biết gì không nghĩ đến phương kỳ mại lại vẫn có thể tìm tới cha mẹ ruột phương tiểu mai bỗng nhiên viền mắt có chút ướt bất kể nói thế nào này đều là một chuyện tốt nàng phi thường vì là phương kỳ mại cảm thấy cao hứng đang lúc này đại dượng lý thắng thủy đi vào người nữ nhân này không làm cơm đang làm gì thế à lao tử phải chết đói lý thắng thủy vừa nhìn phương tiểu mai trong tay còn cầm một trăm đồng tiền dừng vài giây hắn lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì tốt phương tiểu mai đó là tiền của lao tử làm sao ngươi hiện tại còn muốn cho người khác ca lý thắng thủy hùng hùng hổ hổ địa đi vào phương tiểu mai sợ hãi mà nói rằng đó là chúng ta cháu trai làm sao là người ngoài đây làm sao còn dám cho lão tử tranh luận a nói lý thắng thủy tay nhấc lên liếc mắt một cái phương kỳ mại sau đó càng làm tay thả xuống trở về xem ta không đánh chết ngươi phương kỳ mại một tay tóm lấy lý thắng thủy cổ áo trong lòng đọc thầm nói lý thắng thủy từ hôm nay trở đi công việc nhà ngươi bao k e n tiêu hao một nghìn c h á n g vắng trị có hiệu lực trước mặt còn lại choáng vắng trị năm m nghìn một trăm tám mươi bảy lý thắng thủy vóc giang t i ể u bị như thế một chảo trong lúc nhất thời liền bối rối mà phương tiểu mai cũng hoảng rồi đây là muốn đánh tới đến tiết tấu các ngươi đừng như vậy nha phương kỳ mại nói đại dượng xin ngươi sau đó đối với ta đại cô tốt một chút bằng không ta đối với ngươi không k h á c h khí lúc này lý thắng thủy đã thay đổi ánh mắt biết rồi biết rồi phương kỳ mại lấy tay thả ra tiếp đó lý thắng thủy quay đầu đi tới bồn rửa rau yên lặng mà nhặt rau phương tiểu mai phương tiểu mai hiểu rõ vô cùng lý thắng thủy người này đầu thẳng thắn gặp phải chuyện gì liền sẽ theo người ta liều mạng hơn nữa tính khí quật cực kỳ không nghĩ đến bởi vì kỳ mại một câu nói cả người liền thay đổi hắn chưa từng có từng làm công việc nhà trong nhà chuyện nào không phải phương tiểu mai tới làm bây giờ lại đi nhặt rau này thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây phương tiểu mai có chút sợ sệt mà tiến lên á thủy a những này để ta làm là tốt rồi lý thắng thủy một bên nghiêm túc nhặt rau một bên cả giận nói con mẹ nó sau đó nấu ăn làm cơm quét r i á p g i ặ t quần áo đều lão tử tới làm ngươi dám cho lão tử chạm một hồi thử xem phương tiểu mai a tác giả có lời có mấy vị t i ể u đồng bọn hỏi lại lại thống nhất nói rằng quyển sách không tu tiên sáu cảm tạ khế ước màu xám q u ý tích nở bờ linh cảm bao con động cảm tạ người sử dụng chín tám trăm năm mươi thuốc trưng phủ chương một trăm linh sáu a phi này rượu gì a đến từ phương tiểu mai choáng vắng trị mười a thủy là bị kỳ mại bị dọa cho phát sợ sao có thể hay không trở lại sau đó bộc lộ bộ mặt hung ác đem mình đánh một trận phương tiểu mai vô cùng sợ sệt phương kỳ mại nói yên tâm đi đại dượng đã hối cải để làm người mới đi đại cô những n à y giao cho đại dượng đi giải quyết là tốt rồi lúc này bá phụ phương lập một nhà ngoại trừ đường ca phương hải bên ngoài cũng đến nhà thờ tổ bọn họ đồng thời còn có tiểu cô mới tiểu vân cùng tiểu dượng trương hòa khôn phương tiểu mai hỏi các ngươi có thể coi là đến, đến rồi làm sao không bung rủ cả người đều ước ai phương hải đây làm sao không nhìn thấy người khác phương lập nói hại khỏi nói chuyện ra sao phương lập đáp phương hải mới vừa nắm giấy phép lái xe trên đường trở về vẫn nói muốn luyện kỹ thuật lái xe xe liền mở cho hắn thế nhưng hắn lái xe không một chút nào chuyên tâm trên đường lại b u ồ n một hồi liền để người ta xe cho đụng phải ai nha vậy các n g ư y i đều không có sao chứ không có chuyện gì đi bảo hiểm liền có thể giải quyết chủ yếu là đem hành hạ chúng ta học rồi mang nhiều đồ như vậy còn rơi xuống mưa bụi then chốt là đắp không tới xe chỉ có thể bước đi cũng còn tốt mặt sau hỏa k h ô n bọn họ xe đến đến rồi tiện đường tải chúng ta đoạn đường không phải vậy thực sự là đánh chết đi như vậy a không có chuyện gì là tốt rồi tiểu dượng trương hỏa không nói phương tổng đi vào trước đem đồ vật để xuống đi đúng đây đúng đấy đều trước tiên để xuống đi phương tiểu mai hỗ trợ tiếp nhận trong tay bọn họ đồ vật ở mới nhà phương tiểu mai là lão đại phương lập lão nhị phương kỳ mại cha nuôi phương chính bài lao tam cuối cùng là mới tiểu vân này bên trong ngoại trừ phương tiểu mai vẫn sinh sống ở nơi này hắn ba nhà đều đi gian g thành trong bốn người có tiền nhất chính là bá phụ phương lập hắn ở giang thành mở ra một nhà pha lê chế phẩm nhà máy chế biến mà phương lập em rể trương h o à n khôn ở hắn nhà xưởng làm xưởng phó mội mội mới tiểu vân nhưng là nhà xưởng tài vụ và kỳ mại n g ư ỡ như thế đã sớm đến a keng ngươi bị tiểu d ư ợ n g trương hỏa khôn đ i ể m danh mở khóa năng lực kẻ thạc môn n h ỷ ca nắm giữ phương kỳ mại khẽ mỉm cười không nói gì trung nhị nói rằng phương kỳ mại ngươi mới vừa ngồi cái kia xe gì a xem ra lớn như vậy còn tiếp chúng ta một đoạn vị trí đều không có keng ngươi bị bá mẫu trung nhị đ i ể m danh mở khóa năng lực động vật bách khoa phương dương cũng nói theo chính là nói a phương kỳ mại mới vừa có thể đem chúng ta mật chết keng ngươi bị chị họ phương dương đ i ể m danh mở khóa năng lực y học hộ lý phương kỳ mại đáp thật không tiện bá mẫu chị họ h a h t ả i sáu người qua số trái pháp luật ta trên xe đã có sáu người người phương lập nói đúng rồi kỳ mại ngươi ngồi cái kia xe a xem ra không rẻ a thật nhiều thôn dân ở cái kia vây xem ta nhường ngươi gọi xe trở về ngươi gọi loại xe này thật lãng phí tiền a phương lập trong mắt cũng chỉ có tiền nói thật hay xem bỏ ra hắn tiền tự hơn nữa cảm giác phương lập là lấy một loại phụ thân thân phận đang giao hấn phương kỳ mại như thế phương kỳ mại khịt mũi con thường trương h ò a không hỏi ẹt đúng rồi anh rể đây làm sao không nhìn thấy hắn phương tiểu mai đáp hán hắn đang nấu cơm đây làm làm cơm toàn bộ mọi người cảm thấy khiếp sợ anh rể dĩ nhiên gặp làm cơm ta thiên thầy hay giả lúc này trong phòng bếp buốc lên một đạo khói đặc mùi vị phi thường gây mũi trương hỏa không hỏi đây là hồ phương dương bóp mũi lại này không phải hồ cái này gọi là nổ phương tiểu mai mau mau vọt tới nhà bếp vừa nhìn cũng thật là nổ toàn bộ nhà bếp đều là khói đặc hơn nữa càng ngày càng tối khắc, khắc khắc khắc khắc khắc lý thắng thủy cầm cái x ẻ n chạy ra hung hăng điệu k h khăn trương hỏa không nói anh rể ngươi đây là cái gì khổ đây ta mặc kệ ngày hôm nay bữa cơm này lão tử muốn làm chết nó mới tiểu vân hỏi thì anh rể có phải là được cái gì kích thích phương tiểu mai không nói gì có điều bữa cơm này xem ra là ăn không xong rồi phương lập nói tính toán một chút quá muộn thì cơm k ẻ có chứ có vậy là được chúng ta mang một chút đóng gói món kho thực phẩm cổ vịt thịt vịt cái gì chờ chút liền cơm k ẻ tùy tiện ăn uống trên bàn xếp đầy đủ loại khác nhau đồ vật đốt nến róp nữa mấy chén rượu đế mang lên mấy bộ bát đ ú a chuẩn bị sắp xếp nghi thức bắt đầu phương tiểu mai cùng phương lập tiến lên trong miệng nhắc tới các loại lời dạo đầu tùy theo các loại phân đoạn một hạng một hạng hoàn thành tiếp đó gia tộc người toàn bộ ngồi vây chung một chỗ chuẩn bị ăn cơm phương tiểu mai hỏi phương hải sao còn chưa có trở lại đây phương lập đáp xử lý sự cố không nhanh như vậy không làm được đến buổi chiều mới có thể trở về tiểu dượng lấy ra hai bình rượu đến phương tổng ta uống hai cái phương lập nói ai trước cũng đã nói với người ở trong xưởng ta là phương tổng hiện tại đều là tự chúng ta người đừng như thế gọi được rồi ca đến anh rể n g ư ơ i cũng tới lúc này phương lập lấy ra một cái màu đỏ lễ hội chờ chút đã chúng ta nếm thử cái này cái này lễ hội phương kỳ mại nhìn giống như đã từng quen biết n à y không phải là lâm thương dân bọn họ làm ra đến sản phẩm mới tiểu dạng sao phương lập nhà xưởng chủ yếu sinh sản pha lê chế phẩm bên trong liền bao quát pha lê bình rượu mỗi khi có tân hàng mẫu lâm thương dân đều sẽ đưa cho hắn hợp tác thương thử xem ngay một chút đại gia tặng lại xem ra phương lập cùng lâm thương dân cũng tồn tại quan hệ hợp tác lý thắng thủy cùng trương hỏa k h ô n nhìn chằm chằm cái kia một vừa nhìn dồn dập hiếu kỳ cái kia là cái gì rượu phương lập nói lâm thị diệu nghiệp sản phẩm mới ngày hôm trước đặc biệt đem ra cho ta nếm thử ta nghĩ trở về với các ngươi cùng uống trương hỏa k h ô n thử lưu một hồi giống như lý thắng thủy hai người đều đối với không uống qua rượu cảm thấy hiếu kỳ đặc biệt nghe được sản phẩm mới hai chữ mình có thể so với người khác trước tiên đ ế m món ăn vậy thì thật là rất chờ mong nói mở ra đóng gói lý thắng thủy vừa nhìn có chín cái bình đỏ nay rượu gì a như vậy tiểu một bình phương lập đáp đây là hàng mẫu quy cách sẽ khá tiểu chủ yếu làn nếm thử mùi vị tiếp đó phương lập nâng cốc phân lại đi anh rể cái này là cái gì cả phê vị cho ngươi hòa khôn đến ngươi cái này là nhỏ khô lý thắng thủy cùng trương hòa khôn đều vô cùng không rõ này không phải rượu đ ể sao làm sao nhiều như vậy lung ta lung tung mùi vị phương lập nói ta cũng không biết hắn nhìn mới tiểu vân ngươi muốn tới một cái sao không được ca hòa khôn uống rượu ta đến lái xe được thôi ngược lại phương lập nhìn phương kỳ mại nói kỳ mại ngươi uống điểm sao